Thôi, bất quá, giờ phút này Triệu Nha hiển nhiên thể hội không đến điểm này, ở một lần lại một lần mà thất vọng sau, nàng chờ đợi đã bị hoàn toàn mặt diện. Có hoác luật doanh hỗ trợ, Lục Hồng Anh cùng Triệu Nha thực mau liền đến ga tàu hỏa, bên hai là xe lửa tiếng gầm rú, một trận lại một trận mà kể ra ly biệt xấu bi, Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh cáo biệt sau liền đi theo Triệu Nha cùng nhau vào ga tàu hỏa. Có thể là thật sự còn chưa hết hy vọng, liền ở đi vào ga tàu hỏa kia một khắc, Triệu Nha ở trong lòng nói. Liền lại tin tưởng Hoác Tiết một lần, nàng quay đầu lại, nhìn thật lâu sau, như cũ không có chờ đến người kia thân ảnh xuất hiện, nàng trong mắt quang mang hoàn toàn ảm đạm đi xuống. Lúc này đây, nàng rốt cuộc hết hy vọng, dứt khoát kiên quyết mà quay đầu lại hướng tới ga tàu Hỏa Nội đi vào đi. Triệu Nha Trưng 201 Hoác Tiết đã trở lại. Không biết tình huống người, nhất định sẽ không minh bạch Triệu Nha giờ phút này vì sao đống nhiên chi gian lệ nóng doanh trọng, đương nàng nhìn đến một người nam nhân ăn mặc cây cỏ sắc áo gió vây quanh hôi sắc khăn quàng cổ hướng tới chính mình cái này phương hướng vây tay thời điểm buông xuống trên tay sở hữu đồ vật hướng tới nam nhân kia phương hướng chạy qua đi không sai người nọ đúng là hoắc tiết hoắc tiết xuất hiện làm triệu nhà vô cùng kích động người đã đến rồi người rốt cuộc tới ồ ồ ồ ta cho rằng lúc này đây ta thấy không đến người ta cho rằng người sẽ không đã trở lại người có biết hay không ta đợi ngươi bao lâu à mau nửa năm triệu nha ức chế không được khóc ra tới Tay cầm thành nắm tay ở hoắc tiết trên người một chút một chút đấm đánh, nàng phẫn nộ, cũng oán hận, nhưng là càng có rất nhiều thực thích, nguyên nhân chính là vì thích hắn, mới có thể ở chỗ này chờ lâu như vậy, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, kia sở hữu chờ đợi liền đều có thể quên mất. Ta biết, nha đồng đốc, ta này không phải tới sao? Chu vòng thôn xa như vậy, ngươi làm gì bởi vì ta một câu liền chạy xa như vậy lại đây? Mấy ngày nay thế nào? Thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Hoắc tiết đương nhiên biết triệu nha chịu vì khuất. Ôm nàng hỏi Han Dân Cần, hai người như thế thân mật động tác là lần đầu tiên, phía trước bọn họ xác định quan hệ là ở Hoác Tiết đi rồi lúc sau, hiện tại hẳn là bọn họ xác định quan hệ lúc sau lần đầu tiên gặp mặt. Ta không có việc gì, ngươi đâu? Ngươi thế nào? Ta nghe nói người nước ngoài ăn đồ vật cùng chúng ta đều không giống nhau. Ngươi ăn thói quân sao? Triệu nha hai mắt đấm lệ mông lung lắc đầu, lúc này chính mình liền tính là thật sự có không thoải mái địa phương đều tuyệt đối sẽ không nói cho Hoác Tiết biết. Giờ phút này chỉ lo lắng hắn có cái gì vấn đề chưa bao giờ có nói cho chính mình. Ta cũng không có việc gì, ngươi xem ta như vậy cường tráng, có thể so các ngươi này đó nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương mạnh hơn nhiều. Hoắc Tiết cười hì hì vô vô bộ ngực, nguyên bản vô cùng phản đối hai người luyến ái lục hồng anh. Giờ khác này thế nhưng là đánh tâm nhãn tiếp nhận rồi, không phải bởi vì khác, đơn giản là Hoắc Tiết biểu hiện, nhìn đến hắn xuất hiện thời điểm lục hồng anh biết, hắn trong lòng cũng nhất định là có triệu nha. Nếu không ngươi ngẫm lại biện pháp Chúng ta vãn mấy ngày lại đi đi, Triệu Nha cùng biểu ca mới vừa gặp mặt, lúc này liền đi quá đáng tiếc, lần sau gặp mặt lại không biết là khi nào, làm cho bọn họ nhiều ở chung hai ngày cũng là tốt. Lục Hồng Anh chạm chạm hoác luật doanh cánh tay, trên mặt mang theo một chút khó xử, nàng là muốn sớm một ít trở về, chỉ là nhìn đến Triệu Nha cái dạng này thật sự có chút không đành lòng, cho nên mới chủ động nhắc tới. Cái này tới giao cho ta là được, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đi về trước đi. Hoác luật doanh gật gật đầu. Đi theo cũng vui vẻ lên, phải biết rằng như vậy Lục Hồng Anh cũng có thể ở chỗ này ở lâu mấy ngày rồi, hoác luật doanh như thế nào có thể không vui đâu. Bốn người trở lại thôn trang một lần nữa an xuống dưới, triệu nha vẫn luôn đi theo hoác tiết bên người, trên mặt mang theo e lệ thần sắc, Lục Hồng Anh còn lại là trên mặt lại lần nữa xuất hiện ẩn ẩn lo lắng. Như thế nào, còn đang sợ ta biểu ca sẽ lừa nàng. Nay thần sắc bị hoác luật doanh nhìn ra tới, mỉm cười nhìn Lục Hồng Anh nói. Không phải, ta chưa bao giờ lo lắng cái này ta chỉ là lo lắng biểu ca tuổi so triệu nha đại nhiều như vậy lại là cái du học không thể tùy thời bồi ở triệu nha bên người chiếu cố nàng còn có nàng cha mẹ nơi đó nếu là đã biết không biết sẽ khí thành cái dặn gì lục hồng anh lắc đầu nàng thực sự không phải cái kêu ý tứ hoắc tiết đôi chính mình cũng coi như là không tồi nghĩ đến phía trước chính mình xảy ra chuyện thời điểm hoắc tiết như vậy trợ giúp chính mình lục hồng anh như thế nào sẽ dùng cái loại này ý tưởng tưởng hoắc tiết đâu chỉ là đứng ở triệu nha bằng hữu lập trường thượng Chính mình cũng không nên xem trọng hai người cảm tình. Anh tử, kỳ thật này đó đều không phải chính yếu, ngươi quên mất, cảm tình quan trọng nhất chính là lưỡng tình tương duyệt, triệu nhan nếu không thích, người kêu lại hảo cùng nàng lại thích hợp, đều sẽ không hạnh phúc, cho nên bọn họ tương lai làm cho bọn họ chính mình đi quyết định liền hảo. Ta biểu ca nếu là thật sự thích triệu nha nói, hắn nhất định sẽ xử lý tốt sở hữu sự tình, nếu hắn không phải, ta đây cũng đứng ở ngươi bên này, nhất định làm hắn vì thế trả giá đại giới hoác luật doanh ngữ khí chắc chắn đối lục hồng anh bảo đảm nói hắn biết triệu nha đối lục hồng anh tới nói là phi thường quan trọng bằng hưu càng biết lục hồng anh tại đây chuyện thượng vẫn luôn vẫn duy trì lo lắng cùng hoài nghi hắn đương nhiên không hy vọng lục hồng anh cảm thấy chính mình là đứng ở hoác tiết bên kia kia không phải ngươi biểu ca sao ngươi làm gì theo ta nói nên không phải là ở trước mặt ta theo ta nói ở ngươi biểu ca trước mặt thời điểm lại là một khác khổ không đi lục hồng anh sửng sốt nhìn hoác luật doanh mở miệng hỏi bẹp bẹp sắc mặt thượng hiện lên một mặt ghét bỏ thần sắc Đương nhiên sẽ không, con người của ta cùng ngươi nói cái gì là cái gì, tuyệt đối sẽ không nói năng ngọt sớt. Hoác luật doanh đem Lục Hồng Anh nói thật sự, chỉ cho rằng nàng là thật sự hoài nghi chính mình, vội vàng nhìn Lục Hồng Anh giải thích nói, trên mặt tràn đầy vội vàng thần xác Được rồi, ta và ngươi nói dẫn đâu, như vậy nghiêm túc giải thích làm cái gì, ta biết ngươi là người tốt, biểu ca ta cũng biết là người tốt, ta lo lắng không phải ngươi tưởng những cái đó. Lục Hồng Anh thật sự nhịn không được bật cười. Lúc này mới đối hoác luật doanh nói lên chính mình trong lòng suy nghĩ, hai người chuẩn bị đi chấn trên mua điểm ăn, cấp này hai người làm một đốn hảo cơm hảo đồ ăn, hảo hảo ăn một đốn, hảo hảo ôn chuyện, rốt cuộc thời gian dài như vậy không gặp, nhất định có rất nhiều lời nói từng nói, hoác luật doanh lại thập phần hiểu chuyện đem triệu nha phía trước làm chính mình chuyển giao cấp hoác thiết đồ vật tất cả đều trả lại cho triệu nha làm nàng chính. Mình đi cấp, hoác thiết nhìn đến thời điểm miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Buổi tối ăn cơm thời điểm bốn người ngồi ở một chương giường đất trên bàn, nói chuyện phiếm nói chuyện, cắm khoa pha trò. Lần này trở về, ta cũng là có chuyện này nhi muốn nói cho các ngươi. Trong bữa tiệc, Hoắc Tiết Trịnh trọng nhìn Triệu Nha, trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc Lục Hồng Anh trong lòng bản năng đến một trận dự cảm bất hảo. Cái gì? Triệu Nha không nói chuyện, theo bản năng nắm chặt Lục Hồng Anh tay, Lục Hồng Anh nhíu nhíu mi nhìn hắn phương hướng hỏi. Ta đã quyết định đem du học thời gian từ một năm gia tăng đến ba năm. 3 năm lúc sau mới có thể về nước, giáo thụ nói qua, chỉ cần lúc này đây ta lưu lại, liền nguyện ý làm ta tham dự tân nghiên cứu khoa học hạng mục, cho nên lần sau gặp mặt có khả năng chính là hai năm lúc sau. Hoác Tiết nói quả nhiên là Lục Hồng Anh nhất không muốn nghe đến tin tức, chỉ cảm thấy triệu nha ngón tay thượng lực độ càng lúc càng lớn, Lục Hồng Anh trái lại nắm chặt triệu nha tay lại nói, chẳng lẽ trở về liền không được sao, nhất định phải lưu tại nước ngoài mới được sao. Quốc nội phát triển tiền cảnh, các ngươi cũng không phải không biết. Đừng nói là nghiên cứu khoa học hạng mục, chỉ sợ cũng là tùy tiện một cái hạng mục, quốc nội đều là tìm không thấy. Chỉ thấy hoác tiết cười khổ một tiếng, theo sau lại nhìn về phía triệu nha nói, ta biết ngươi vẫn luôn hy vọng ta trở về, chỉ là triệu nha, ta học tập đồ vật, chỉ có như vậy mới có thể nhìn thấy hiệu quả, ngươi nếu chờ không nổi nữa, có thể không cần chờ ta. chương linh 202 chờ không đi xuống ngươi liền gả chồng. Nay một tiếng mới rơi xuống, triệu nha hốc mắt tức khắc cũng đã có nước mắt. Ẩm lục hồng anh nâng lên tay một chút chụp ở trên bàn mắt lạnh nhìn hoắc tiết tràn đầy trào phung nói hoắc tiết ngươi nói gì vậy triệu nha vì ngươi đã đợi nửa năm mặc kệ về sau thế nào các ngươi hẳn là cùng nhau nỗ lực không phải sao ngươi đây là ở khuyên nàng từ bỏ sao anh tử ngươi đừng nói triệu nha đã sớm nghĩ đến lục hồng anh nghe được lời này nhất định sẽ giận tím mặt vội vàng lôi kéo lục hồng anh không nghĩ nàng tiếp tục nói tiếp thanh âm đã nghẹn ngào vì cái gì không nói ngươi chờ hắn này nửa năm là như thế nào lại đây Hắn chẳng lẽ là cái người mù không thành, một chút đều nhìn không ra tới sao, lúc này làm ngươi từ bỏ chẳng lẽ không phải muốn ngươi mệnh sao, triệu nha ngươi có phải hay không thật sự choáng váng. Lục Hồng Anh tính tình có chút cấp, căn bản chịu không nổi như vậy nén lớn giận. quan trọng nhất chính là làm chính mình trơ mắt nhìn chính mình hảo bằng hữu ủy khuất thành như vậy, Lục Hồng Anh làm không được, cũng không cho phép chính mình làm như vậy. Ta không phải cái nào ý tứ. Hoặc tiết biết tự mình nói sai, vội nhìn Lục Hồng Anh muốn giải thích nói vậy ngươi là có ý tứ gì ngươi là du học có học vẫn có bản lĩnh nhà của chúng ta triệu nha tuy rằng không ngươi cái kia bản lĩnh nhưng là cũng là gia đình đứng đắn cô lương ngươi dựa vào cái gì như vậy đối nàng một nữ hải tử thanh xuân có thể có mấy năm nàng cơ hồ làm tốt dùng toàn bộ thanh xuân chờ ngươi cơ hội ngươi lại nói cho nàng có thể không cần chờ lục hồng anh giận không thể át nói nói cũng đi theo thiếu chút nữa khóc ra tới không biết làm sao vậy lục hồng anh thế nhưng có chút có thể lý giải triệu nha Hoác luật doanh một chốc không thể xuất ngũ, chẳng lẽ bọn họ tình huống không phải không sai biệt làm sao? Ta không phải cái nào ý tứ. Ngươi nghe ta nói xong, ta chính là bởi vì biết nàng thanh xuân là quý giá, ta lo lắng ta như vậy một người không đáng nàng như vậy, triệu nha, nếu ngươi chờ ta, ta về nước kia một ngày, chính là chúng ta kết hôn nhật tử, chính là nếu ngươi chờ không nổi nữa, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hoác tiết nhìn triệu nha, giải thích rõ ràng chính mình trong giọng nói ý tứ, làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Một người nam nhân sẽ nói ra nói như vậy, đến tột cùng là bởi vì hắn không yêu trước mắt cái này nữ hài, vẫn là vì cái gì nguyên nhân khác, ai cũng không biết. Chỉ là Lục Hồng anh biết, giờ khắc này, nói như vậy, chính mình thật sự vô pháp phản bác. Hoắc Tiết, ở ngươi trong mắt, ta chính là cái loại này người sao? Triệu Nha tính tình còn xem như hảo, cơ hồ sẽ không như thế nào sinh khí phát giận, huống chi trước mắt người này là hoắc tiết, chỉ là giờ này khắc này Triệu Nha lại giống như sinh khí, tự giễu cười cười hỏi, "Ta Hoác Tiết lại tưởng giải thích, lời nói chưa nói ra tới đã bị đánh gãy. Ta quyết định nói cho ngươi ta thích người kia một ngày bắt đầu, liền không có nghĩ tới muốn từ bỏ, càng không có nghĩ tới sẽ bởi vì bất luận cái gì áp lực gả cho trừ bỏ ngươi ở ngoài ngươi, ngươi có thể từ bỏ, đó là ngươi không có thể thủ vững đi xuống, nhưng là ta sẽ không, ta vĩnh viễn đều sẽ không. Triệu Nha muốn cho Hoác Tiết biết chính mình có bao nhiêu kiên định, muốn cho hắn minh bạch, ở trong lòng nàng không có từ bỏ, không có bất đắc dĩ, chỉ có hắn không yêu nàng. Triệu Nha hoác tiết tức khắc là thập phần ấy nấy, biết chính mình nói sai ở nơi nào, hắn xem thường Triệu Nha, cũng xem thường bọn họ chi gian cảm tình. Cứ như vậy đi, ta mệt mỏi, ta đi ngủ. Triệu Nha lười đến tiếp tục nói tiếp, khi nói chuyện xoay người liền đi, căn bản không để ý tới phía sau vài người kêu tên của mình. Lục Hồng Anh không có theo sau, nàng biết lúc này Triệu Nha muốn một người liên lặng một chút, không cần bất luận kẻ nào an ủi, nàng đến chính mình hảo hảo ngẫm lại. Hoác tiết đi theo cách đó không xa không có đi quấy dày triệu nha nhưng lại vẫn luôn xa xa mà nhìn thân ảnh của nàng. Lục Hồng Anh rửa chén thời điểm không biết suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy bên hông ấm áp theo bản năng quay đầu lại đi, cùng hoác luật doanh mặt gián mặt, trong nháy mắt Lục Hồng Anh ngây ngẩn cả người. Ngươi yên tâm, đúng là bởi vì biết ngươi thanh xuân quý giá, cho nên ta sẽ không làm ngươi mặt chờ càng sẽ không làm ngươi hồi lâu không thấy được ta, chỉ cần có cơ hội ta liền tưởng bồi ở bên cạnh ngươi, anh tử, tin tưởng ta, ta không phải loại người như vậy. Hoắc Luật doanh hiển nhiên nhìn ra tới phía trước nói cái này để tải thời điểm Lục Hồng Anh cảm xúc có chút không thích hợp, hiện tại vừa lúc có cơ hội, hắn cố ý tới tìm Lục Hồng Anh tỏ thái độ. "Cùng ta nói cái này làm cái gì? Các ngươi nam nhân cái gì ý tưởng ai lại biết?" Lời tuy nhiên nói như vậy, ai biết khi nào liền không như vậy suy nghĩ. Lục Hồng Anh đỏ mặt trắng người này liếc mắt một cái, không phải cố ý nói hoắc luật doanh như thế, Lục Hồng Anh chỉ là muốn hòa hoãn một chút chính mình quẫn bách tâm tình, âm dương quái khi nói: "Anh tử, ngươi không tin ta sao?" nhưng hoác luật doanh bỗng nhiên nghiêm túc lên vạn quá lục hồng anh thân mình ánh mắt nhìn chằm chằm vào lục hồng anh hỏi ta lục hồng anh tức khắc ngây ngẩn cả người so với phía trước còn phải thẹn thùng người này làm gì vậy chẳng lẽ không biết nàng sẽ thẹn thùng sao anh tử không cần hoài nghi ta tâm từ ta mẹ nháo kia một ngày ta cũng đã đem nói thực minh mạch, ta hoác luật doanh kết hôn đối tượng chỉ có ngươi một người anh tử ngươi vẫn luôn đều ở lòng ta ta thích ngươi cái này niên đại người thông báo nhiều không có gì hoa lệ nói Chỉ là nói ra đấy lòng ý tưởng, đặc biệt là hoác luật doanh loại này tham gia quân ngũ, liền càng là như thế, hắn không cảm thấy loại này lời nói yêu cầu cái gì hoa lệ từ ngự trau chuốt tới điểm suyết, chỉ cần chính mình là như thế này tưởng, cũng có ý tưởng phải đối lục hồng anh hảo vậy vậy là đủ rồi, hết thể hẳn là xem biểu hiện, mà không phải nghe hắn nói. Kỳ thật đối với ngươi, ta chưa từng có cái gì lo lắng cùng hoài nghi, chỉ là phía trước nghe được triệu nha như vậy nói thời điểm, mặc danh có chút thương cảm thôi, ta biết ngươi là người tốt ta vẫn luôn đều biết chỉ là hoác luận doanh ngươi phải làm hảo chuẩn bị ta không phải cái sẽ giúp chồng dạy con truyền thống nữ nhân ta cùng với bất luận kẻ nào đều không giống nhau ta tâm không chỉ tại gia đình thượng ta có ta mộng tưởng có ta muốn làm sự tình, hy vọng ngươi chớ có trách ta lục hồng anh gật gật đầu những lời này nàng đều là tin tưởng chỉ là lục hồng anh lo lắng nhất chính là chính mình cùng phần lớn người quá mức bất đồng nếu hoác luật doanh vô pháp tiếp thu chính mình phải làm sao bây giờ ta lựa cho ngươi Chính là bởi vì ngươi không giống nhau, lại bởi vì ngươi không giống nhau đi khi dễ ngươi, ta làm không được, ta là cái nam nhân, ta sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng Lục Hồng Anh vừa dứt lời hạn, hoác luật doanh thật giống như đã sớm nghĩ đến nàng nhất định sẽ nói như vậy giống nhau, nhìn Lục Hồng Anh trên mặt tràn đầy kiên định, hắn muốn Lục Hồng Anh biết, chính mình thích nàng, đó là bởi vì nàng cùng bất luận kẻ nào đều bất đồng. Cảm ơn ngươi, hoác luật doanh, cảm ơn. Lục Hồng Anh không biết như thế nào, trong lòng tràn đầy cảm kích. Vô pháp dùng ngôn ngữ đi biểu đạt cảm kích, trên thế giới này, sẽ có một người nam nhân nguyện ý như vậy đối đãi chính mình, thật sự khó được, rốt cuộc từ khi nào bắt đầu, chính mình ở hắn trong lòng cư nhiên có như vậy quan trọng. Chương 203 Hồi Trình Triệu Nha cùng Hoác Tiết trở về thời điểm, đôi mắt hồng hồng, nhưng là cảm xúc so với phía trước hảo rất nhiều, thực hiện Nhiên Hoác Tiết đã nủi thập phần thành công. Nha, đôi mắt hồng thành như vậy, hai người còn không phải tay nắm tay tiến vào, không biết là ai vừa mới cáo kỉnh. Lục Hồng Anh nhìn Triệu Nha cố ý trêu ghẹo cười xấu xa nói, biết lúc này Triệu Nha nhất định thẹn thùng, càng biết Triệu Nha ra mặt mỏng, đặc biệt là tại đây loại sự tình thượng. Hừ, anh tử ngươi quá xấu rồi, ngươi cố ý, ta trước nay cũng chưa nói như vậy quá ngươi. Quả nhiên Triệu Nha tức khắc bản mặt, nhìn Lục Hồng Anh lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn ngập bất mãn. Đừng đừng đừng, cô nói mãi, ta biết sai rồi, ta này không phải chỉ đùa một chút sao. Xem Triệu Nha đuổi theo chính mình lại đây lục hồng anh vội vàng nhấc tay xin tha ngày này bốn người đều thực vui vẻ cùng nhau ở chung ba ngày thật sự không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống lục hồng anh cùng triệu nha mới chuẩn bị tốt vé xe trở về trước khi đi lục hồng anh còn hảo triệu nha lại ôm hoác tiết khóc thành lệ nhân lục hồng anh biết trong đó nguyên nhân chính mình cùng hoác luật doanh tách ra còn có gặp nhau là lúc nhưng là hoác tiết lại không nhất định hắn rất có khả năng này vừa đi chính là hai năm khả nhân cả đời lại có mấy cái hai năm đâu ta đi rồi Ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật nhớ rõ dùng. có thời gian liền phải cho ta gọi điện thoại, đừng làm ta lo lắng ngươi. Trước khi đi, triệu nha ngàn dặn dò vạn dặn dò, sợ chính mình không nhắc nhở, Hoắc tiết liền không nhớ được phải cho nàng viết thư giống nhau, nhưng là mấy ngày ở trung sung dưới, lục hồng anh có thể xem ra tới, Hoắc tiết là cái rất tinh tế người, ít nhất không giống một cái phụ lòng hán. Hảo, ta đã biết, ngươi mau trở về đi thôi, về đến nhà nhớ rõ cấp luật doanh phát điện báo. Như vậy ta mới biết được ngươi bình an Hoắc Tiết gật gật đầu Đối với Triệu Nha xua xua tay Xe lửa dần dần mà thong thả đi tới lên Hai người mới lưu luyến không rời Nhảy lên xe lửa Nhìn sân ga thượng hai người Lục Hồng Anh cũng nhịn không được đỏ hốc mắt Trở lại Hoài Thủy là ngày hôm sau Lục Hồng Anh hậu chi hậu giác ý thức được Chính mình đã rời đi chu vòng thôn Bất quá vẫn là thực mò đi tìm Triệu Nha ba Triệu Thúc, ngươi nhìn xem Đây là hoác luật doanh cho ta phê văn Nói là có thứ này chúng ta liền có thể tự do đem ra nhân tạo từ ngoại cảnh mang vào được, có phải hay không thật sự? Lục Hồng Anh không phải không tin Hoắc Luật Doanh mà là phải cho Triệu Nha Ba nhìn xem, cho nên lời nói mới như vậy nói, xác thật là như thế này, không nghĩ tới à? Cái này tiểu hoắc như vậy có khả năng, như vậy khó làm cho đồ vật đều bị hắn thu phục, quá lợi hại, anh tử, cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta có thể tiếp tục. Triệu Nha Ba kích động gật gật đầu, Hoắc Luật Doanh nói không sai. Này một cái đóng dấu cũng đủ bọn họ nửa năm nội tự do đem ngoại cảnh đồ vật mang tiến cảnh nội tới. Vậy là tốt rồi, bất quá ta gần nhất vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện nhi, triệu thúc, ta cảm thấy ta mẹ cùng vương dì hai người bận việc, về sau muốn đồ vật càng ngày càng nhiều, bọn họ lượng công việc quá lớn, bằng không chúng ta tìm mấy cái quen thuộc, việc may vá lại không tồi, cùng nhau tới hỗ trợ, cùng lắm thì chúng ta cấp trả tiền lương, ngươi cảm thấy thích hay không? Lục Hồng Anh vẫn luôn nghĩ chuyện này, hiện tại trong nhà có thể làm chuyện này chủ yếu sức lao động, đơn giản chính là Hà ái bình vương gì liền tính là hơn nữa lục đỏ tươi cùng tam thẩm nhân thủ cũng tuyệt đối là không đủ dùng ngươi nói chính là không sai phía trước ta cũng nghĩ tới chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội cùng ngươi nói nhưng là nhà chúng ta địa phương liền lớn như vậy điểm nhận người lại đây hỗ trợ thời điểm có thể nhưng là đại gia không có địa phương làm chẳng lẽ làm cho bọn họ mang theo đồ vật trực tiếp về nhà đi triệu nha ba vẫn là lo lắng ra nhân tạo là tân đồ vật đến lúc đó ai nổi lên oai tâm tư Trộm đi điểm đồ vật bọn họ đều chú ý không đến. Triệu thúc ngươi nói chính là, cái này ta không nghĩ tới, ta đây trở về nghĩ lại. Lục Hồng Anh sửng sốt nếu không phải triệu thúc nói lên, nàng thật đúng là không nghĩ tới như vậy quan trọng một chút, kỳ thật nếu thật sự có yêu cầu làm chính mình đưa tới người mang đi một ít cũng không có gì, nhưng là quan trọng là nếu những người này có chính mình lấy, sẽ ảnh hưởng đến sinh sản lượng. Về đến nhà lúc sau Lục Hồng Anh liền vẫn luôn đều suy nghĩ chuyện này, nghĩ chính mình đến tuột cùng hẳn là làm sao bây giờ hảo. Nghỉ đông trời càng ngày càng lạnh, liền tính là ở hoài thủy cũng đều mặc vào đại áo đông, lục hồng anh lại bán nổi lên áo lông vũ, chỉ là lúc này đây không phải chính mình bày quán, như thường lui tới giống nhau đem đồ vật đưa đến phó lương tam cô trong tiệm đi. Trọng sinh một năm, lục hồng anh chỉ cảm thấy thời gian trước mắt mà qua, chính mình cơ hội còn không có cái gì cảm giác đâu, nhưng thật ra thả nghỉ đông lúc sau lục hồng anh không có việc gì liền đi xem lục hồng tinh, tuy rằng không thấy hảo, nhưng là tâm thái cũng đều hảo rất nhiều. Anh Tử. Ngươi trong khoảng thời gian này nơi nơi chạy tìm đất trống, tưởng cái gì đâu. Phó lương ngày này rảnh rỗi, tới tìm Lục Hồng Anh nghe nói nàng trong khoảng thời gian này phản phất lại vội đi lên. Có chút tò mò Lục Hồng Anh muốn làm cái gì, cũng không giấu dếm hỏi. Chính là nhà của chúng ta làm đồ vật cung ứng đến ngươi tam cô trong tiệm chuyện này. Ngươi biết ngươi tam cô muốn lượng càng lúc càng lớn, ta nghĩ có thể hay không nhiều tìm vài người tới hỗ trợ. Nhưng là trong nhà không địa phương, ta tưởng cái cái nhà chết nhỏ, trở thành chính mình nhà sửng dùng. Lục Hồng Anh tả hữu nhìn đất trống, khoảng cách nhà bọn họ cách đó không xa liền có một chỗ đất trống, vẫn luôn không có xây nhà, nhưng thật ra không nhỏ, cũng có thể dùng, chỉ là yêu cầu mặt trên làm quan lên tiếng, cũng yêu cầu dựa theo công điểm phân phối, Lục Hồng Anh đau đầu nhất cũng ở chỗ này. Như vậy, kia chuyện này thật đúng là không dễ làm, liền tính là nơi này thật sự có thể sử dụng, cha mẹ ngươi công điểm hẳn là như thế nào cũng là không đủ đi. Phó lương tức khắc nhíu mày, vẻ mặt khó làm thần sắc nhìn Lục Hồng Anh nói. Hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, tại đây loại sự tình thượng chính mình thấy nhiều, bởi vì loại sự tình này tìm được nhà bọn họ, tìm hắn cha mẹ hỗ trợ liền càng nhiều, chỉ là hắn cha mẹ cũng vẫn luôn bó tay không biện pháp. Đúng vậy, không có biện pháp, chính sách chính là như vậy, chỉ có thể nghĩ lại biện pháp. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ lắc đầu, biết tạm thời không có gì phi thường tốt biện pháp, chỉ là xua xua tay, cùng phó lương hướng tới thôn phương hướng đi, phó lương ba mẹ không biết như thế nào đống nhiên hảo phóng lên, trao lương mua cái xe đạp. Phía trước đều là một nhà một chiếc xe đạp, đại gia cùng nhau dùng, hiện tại nhưng thật ra không giống nhau, Phó Lương chính mình có một chiếc thượng hải vĩnh cửu, đủ hắn khoe khoang hồi lâu. Bất quá ta có thể về nhà đi hỏi một chút ta ba mẹ, có thể hay không có cái gì hảo biện pháp, ngươi chờ ta tin tức đi, nếu thật sự có lời nói, ta nói cho ngươi. Mắt thấy muốn tới Lục Hồng Anh trong nhà, nàng vẫn là tâm sự nặng nề bộ dáng, Phó Lương có chút không đành lòng, quay đầu nhìn Lục Hồng Anh cao giọng nói. Phó Lương! Ngươi có phải hay không vẫn là thích ta? Lục Hồng Anh không có trả lời, mà là nhìn Phó Lương lạnh giọng hỏi, "Ta?" Phó Lương tức khắc sử sốt, này không phải hỏi một đằng trả lời một nẻo sao, nhưng là xác thật là như thế này, chỉ là hắn không nghĩ thừa nhận thôi. "Ta và ngươi nói qua, không cần thích ta, ta không thích ngươi." Lục Hồng Anh sắc mặt tức khắc nghiêm túc xuống dưới, nàng xưa nay thích đem nói rõ ràng, nói rõ. Chương 204 ngươi cùng hắn không giống nhau. "Ngươi có thích hay không ta có quan hệ gì?" Ta thích ngươi cũng không phải là vì được đến ngươi đáp lại, anh tử, ngươi không cần có áp lực tâm lý. Phó Lương biết Lục Hồng Anh tính cách, càng biết chính mình thừa nhận lúc sau nhất định lại sẽ bị Lục Hồng Anh xa cách hồi lâu, nhưng là chuyện này hắn thực sự không có biện pháp nói dối. Phó Lương, ngươi hẳn là biết cảm tình sự không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, cái gì ngươi thích ta cùng với ta không quan hệ loại này lời nói, về sau đừng nói nữa, chuyện của ta ngươi không cần vì ta thao tâm, ta chính mình sẽ nghĩ cách. Lục Hồng Anh một lần nữa sống cả đời này chán ghét nhất đó là thiếu người mặc kệ thiếu chính là cái gì lục hồng anh đều không nghĩ trong lòng vĩnh viễn có như vậy một cái ngật đắc ở cho nên nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ở sau lưng vì chính mình làm cái gì vì cái gì anh tử kỳ thật ngươi hẳn là biết rất nhiều chuyện nếu có ta trợ giúp nói ngươi sẽ càng nhẹ nhàng một ít phó lương tưởng không rõ sở hữu sự tình chỉ cần một cùng hắn có quan hệ lục hồng anh liền nháy mắt bắt đầu tránh né bởi vì ta không nghĩ thiếu ngươi ta sợ ta còn không dạy nổi Lục Hồng Anh trả lời chính là chính mình trong lòng lời nói, nàng xác thật là như thế này tưởng, không muốn thiếu bất luận kẻ nào chính là bởi vì Lục Hồng Anh sợ có một ngày chính mình sẽ còn không dậy nổi. Ngươi nói vậy, kia hoắc luật doanh đâu, hắn tính cái gì? Hắn giúp ngươi hẳn là so với ta giúp ngươi còn muốn nhiều đi, ngươi vì sao chưa bao giờ cảm thấy chính mình thiếu hắn? Phó Lương không phục, chỉ cảm thấy đây là Lục Hồng Anh cự tuyệt chính mình lý do thôi, trên mặt tràn đầy tức giận chất vấn nói. Ngươi cùng hắn buồn không giống nhau, hoắc luật doanh là hoắc luật doanh. Ngươi là người, ta có thể thiếu hắn, nhưng là ta không thể thiếu ngươi. Lục Hồng Anh theo bản năng trả lời, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chính mình lại đều có chút ngây ngẩn cả người, đến tuột cùng hoác luật doanh cùng phó lương có chỗ nào không giống nhau đâu, mai cho đến lúc này Lục Hồng Anh cũng không biết, đó là bởi vì nàng thích hoác luật doanh, ít nhất ở đối mặt hoác luật doanh thời điểm nàng nhiều ít nguyện ý dựa vào một ít, nhưng đối mặt phó lương thời điểm, nàng hoàn toàn không có như vậy tâm tư. Ngươi chỉ nói ngươi không thích ta nhưng là chỉ cần ngươi không thừa nhận ngươi có yêu thích người ta đây liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ phó lương là cái tử tâm nhãn rõ ràng biết lục hồng anh trong lòng nhận định người chính là hoác luật doanh nhưng lúc này giờ phút này chỉ cần lục hồng anh không kiên định mà nói ra hắn như cũ không muốn tin tưởng này có lẽ chính là bướng mình đi lục hồng anh lại lần nữa quay đầu tới thời điểm người này đã chạy ra thật xa lục hồng anh không có đếm thử đi gọi lại phó lương có lẽ một ngày nào đó chính hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận buổi tối về nhà Triệu Nha Dường như nghe nói chuyện này giống nhau, cố ý tới tìm Lục Hồng Anh bắt quái. Ngươi nói nhanh lên sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nghe người ta nói phó lương về nhà khi sắc mặt đều không đúng rồi. Triệu Nha vẻ mặt vội vàng nhìn Lục Hồng Anh hỏi, trên mặt tràn đầy kích động cùng tò mò, liền muốn biết phía trước đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Xem ngươi bắt quái bộ dáng, không có gì. Về sau lại cùng ngươi nói, trước nói ta nói làm ngươi hỏi thăm chuyện này, ngươi hỏi thế nào? Có hay không người nguyện ý tới hỗ trợ? Lục Hồng Anh lại cự tuyệt đàm luận khởi chuyện này, nhìn Triệu Nha hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất, Hà Ái Bình cùng Vương gì động thủ tuyệt đối là không đủ, kế tiếp muốn lượng càng lúc càng lớn, kiếm tiền nhất định so trước kia muốn nhiều, nhưng là nhân thủ cũng muốn so với phía trước nhiều rất nhiều. Có nhưng thật ra có, nhưng là rất nhiều ta đều không quen thuộc, cũng không biết làm được đồ vật chất lượng thế nào, bằng không chúng ta trước nhìn ký hang nói đi, dù sao địa phương chúng ta cũng định không xuống dưới đâu. Triệu Nha sắc thật thực dễ dàng bị nói sang chuyện khác. Lục Hồng Anh vừa mới nói như vậy một câu nàng liền đã quên lúc trước chính mình quan tâm sự, nhìn Lục Hồng Anh kiến nghị nói. Hành, lần đó đầu ngươi đem người đều cho ta triệu tập đến cùng nhau, chúng ta nhìn xem lại định, bất quá lúc này đây phải cẩn thận điểm, đừng làm cho Ngụy Thư Yên kia kêu lại có cái gì tin tức, ta không sợ nàng, nhưng là nàng đã biết Tổng hội phiền toái rất nhiều, chúng ta nhiều này đây không bằng thiếu một chuyện. Cái này đương khẩu thượng, Lục Hồng Anh đúng là việc nhiều thời điểm, đương nhiên không muốn ở ngay lúc này tự mình chuốc lấy cực khổ có một số việc nếu có thể tránh cho lục hồng anh liền nhất định sẽ nghĩ cách tránh cho người yên tâm đi ta làm việc nhi ngươi còn không yên tâm sao chỉ cần có ta ở ngụy thư yên có thể xốc ra cái gì sóng gió tới nàng dám có một chút động tác nhỏ ta khiến cho nàng biết sự lợi hại của ta triệu nha nhưng không sợ hãi ngụy thư yên phía trước cũng từng có vài lần giao thoa biết ngụy thư yên người này kỳ thật không có gì bản lĩnh chính là người đủ hư nàng cảm thấy ngụy thư yên không có khả năng vĩnh viễn chiếm thượng phong hảo hảo đi nhanh đi ngươi không đói bụng a ta đều chết đói lục hồng anh nhìn nàng bộ dáng thật sự buồn cười bất đắc dĩ thuốc dục một tiếng hai người hướng tới lục gia phương hướng đi đến về nhà ăn cơm đi sáng sớm hôm sau triệu nha liền đem chính mình tìm được mấy cái ở nhà không có việc gì làm phụ nữ triệu tập ở cùng nhau lục hồng anh liếc mắt một cái nhìn lại đảo một đám thoạt nhìn đều đôn hậu thành thật phần lớn kiểu tóc đều không sai biệt lắm chính là chắt một cái bím tóc quấn lên tới như vậy phương tiện làm việc bởi vì ta nơi này phải làm đồ vật Cùng các ngươi ngày thường làm gì đó không quá giống nhau, cho nên ta phải trước khảo khảo các ngươi, chỉ có các ngươi khảo qua, ta mới có thể đem các ngươi lưu lại, đương nhiên lưu tại ta nơi này cũng là có tiền lương, đãi ngộ sẽ không so nhà máy kém. Lục Hồng Anh thẳng đến chủ đề, tuy rằng không có nói thẳng chính mình nơi này đãi ngộ như thế nào, nhưng lại cũng đã đại khái nói, chính mình nơi này đãi ngộ cùng nhà máy không sai biệt lắm, liền xem những người này quý trọng không quý trọng. Hành, đương nhiên hành, anh tử ngươi nói muốn làm cái gì? Chúng ta thử xem xem là được, dù sao ở nhà chúng ta cũng chính là cấp trong nhà theo thùa may và sống. Cái này nên đại, nữ nhân sẽ việc may và chỉ có ở nhà còn hơi chút có chút tác dụng, tới rồi nhà máy làm đều là thể lực sống, cho nên bọn họ cũng phi thường quý trọng cái này được đến không dễ cơ hội. Hảo, này hai dạng đồ vật, ta chỉ cấp bản vẽ, các ngươi chính mình chiếu làm, các ngươi xem yêu cầu bao lâu thời gian có thể làm tốt. Lục Hồng Anh đem Hà Ái Bình họa ra tới hai chương bản vẽ đặt ở mọi người trước mặt cười hỏi. Hà Ái Bình hiện tại hình thức càng ngày càng nhiều, nhưng càng là như vậy Lục Hồng Anh liền càng là vui vẻ. Như vậy cũng trùng hợp thuyết minh Hà Ái Bình sẽ không bó tay bó chân, nàng đã bung ra, có thể hoàn toàn triển lộ sở hữu chính mình sẽ đổ vợ. Cái này bao nói khả năng phí thời gian nhiều một ít, 4 năm cái giờ, cái này dày ta hai cái giờ là có thể làm ra tới. Bên trong một cái vẫn luôn mặc không lên tiếng phụ nữ đứng dậy. Chỉ chỉ hai trương bản vẽ nhìn lục hồng anh không chút do dự nói. Nữ nhân này là quanh thân thôn, dòng họ Trần, Trần Thị tuổi trẻ khi trượng phu liền đi, chính mình lôi kéo lớn ba cái hải tử. Ai nha, Trần mội tử, ngươi nhưng đừng loạn nói, ngươi đương đây là làm gì, hai cái giờ là có thể ra một đôi giày Trần Thị lời này vừa nói ra, tức khắc có người không vui, cảm thấy nàng đây là cố ý ở lục hồng anh trước mặt trương hiển chính mình có khả năng, nhiều ít toan lời nói trong khoảng thời gian ngắn liền truyền ra tới. chân gì Ngươi thật sự có thể làm ra tới." Lục Hồng Anh là người, nhìn về phía Trần Thị thực lễ phép kêu một tiếng gì hỏi. "Ân?" Trần Thị lại lần nữa khẳng định gật gật đầu, thực hiển nhiên nàng không có muốn gạt người ý tứ, bởi vì ở nàng nói chuyện đồng thời đã cầm lấy tài liệu bắt đầu động thủ. Chương năm khảo thí. Mọi người xem Trần Thị bắt đầu động thủ, sắc mặt càng thêm quái dị, phải nói càng thêm bất mãn, mặc kệ là đến nơi nào ai đều sẽ không thích cô ý cái mọi thứ đều người tốt tồn tại so chính mình giống như cái gì đều không được giống nhau mọi người đều bắt đầu động thủ đi vừa vặn thừa dịp cơ hội này làm ta nhìn xem các ngươi đều có cái gì bản lĩnh bằng tay nghề kiếm tiền chính là như vậy các bằng bản lĩnh có bản lĩnh người tự nhiên kiếm nhiều một ít nếu chỉ có thể đẩy miệng lưỡi thị phi ta đây cũng là không cần lục hồng anh nói thập phần trực tiếp nhìn mọi người nói xong lời này thời điểm chính mình ngồi ở vị trí thượng chờ các nàng đồ vật làm ra tới triệu nha cũng chỉ là ở một bên chờ bởi vì triệu nha biết lúc này chính mình nói nói nhiều dễ dàng chuyện xấu nhi cho nên nàng đã thói quen ở các loại trường hợp chính mình câm miệng làm lục hồng anh đi nói đợi không đến hai cái giờ kia trần thị dày quả nhiên làm ra tới nhưng để cho lục hồng anh khiếp sợ hẳn là nàng không riêng tốc độ mau quan trọng nhất chính là nàng làm được đồ vật chất lượng phi thường cao ở không có mượn máy may dưới tình huống này đầu trận tuyến đã phi thường hảo chân gì ngươi làm giày cái này tốc độ dựa theo đạo lý tới nói làm nữ bao hẳn là sẽ không chậm đi nơi nào Vì cái gì nói nữ bao sẽ trưởng Lục Hồng Anh vẫn luôn cảm thấy nữ bao hẳn là càng tốt làm một ít, bởi vì ít nhất không cần đóng đế giải. Bởi vì ta chưa làm qua, hiện tại thượng thủ không phải rất quen thuộc, cho nên hơn nữa có khả năng sẽ lãng phí thời gian, ta mới nói ta làm cái kia sẽ chậm một chút. trần thị đúng sự thật đưa tới, chính là nàng lại không biết chính mình cái này phẩm chất làm Lục Hồng Anh thập phần vừa lòng. Lục Hồng Anh thích chính là người này biết vì người khác suy xét tâm tư, nếu tất cả mọi người tưởng chấp và sự. Làm Lục Hồng Anh vì bọn họ sai tới mua đơn nói, kia này sinh ý khả năng liền không có biện pháp làm đi xuống. Hảo, kia Trần gì, hôm nay ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút lại đây. Lục Hồng Anh con môi cười, ông cụ non vô vô Trần Thị bả vai công đạo nói. Ý của ngươi là Trần Thị sứng suốt, trong khoảng thời gian ngắn không minh bạch Lục Hồng Anh lời này là có ý tứ gì, đầy mặt kinh ngạc thần sắc nói. Ý tứ chính là nói ngài thông qua, ngài tiền lương ngày mai lại đây chúng ta lên nói. Lục Hồng Anh gật gật đầu khẳng định trả lời Trần Thị nói, nhìn người kích động bộ dáng giống như thực yêu cầu một phần công tác bộ dáng, Lục Hồng Anh đối quanh thân thôn người cùng chuyện này biết đến không nhiều lắm. Ở tất cả mọi người làm xong lúc sau, Lục Hồng Anh tuyển mấy cái việc may và thực sự không tồi muốn bọn họ ngày mai sớm một chút tới, lúc này mới nhìn Triệu Nha hỏi, cái kia Trần gì giống như thực thiếu tiền, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Ta liền biết ngươi sẽ hỏi. Triệu Nha cười khẽ một tiếng. Giống như Lục Hồng Anh sẽ nói như vậy hoàn toàn ở nàng dự kiến bên trong, dừng một chút lại nói, là cái dạng này, nàng trượng phu chết sớm, để lại ba cái hài tử, nhưng là tuổi đều không lớn, nhà bọn họ lớn nhất đều so ngươi muốn tiểu ngũ tuổi, mấy năm nay vì lôi kéo mấy cái hài tử lớn lên nghe nói qua thực không dễ dàng. Nếu như vậy vì cái gì không tái giá? Lục Hồng Anh có hiểu, trượng phu đã chết tái giá cũng không phải là cái gì không thể sự, huống chi trần thị thoạt nhìn tuổi hẳn là cũng liền hơn 30 tuổi. Chính mình kêu nàng một tiếng gì đều là khoa trương Không thấy được không ai coi trọng nàng Người đương ai không cho nàng giới thiệu sao Là nàng chính mình không muốn Lo lắng cho mình tái giá lúc sau hài tử chịu khổ Cũng liền như vậy lại đây Người là thực không tồi người Cũng thật sự Triệu nha nhấp miệng bất đắc dĩ xua xua tay Nói chuyện khi lòng tràn đầy tức hận Cái này niên đại còn không phải là như vậy sao Vì hài tử vì gia đình yêu cầu hy sinh một nữ nhân cả đời Bọn họ đã sớm đã thấy nhiều không trách Nguyên lai là như thế này kia người này thật đúng là không tồi, vậy ngươi nói cho nàng khai bao nhiêu tiền thích hợp. Lục Hồng Anh lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu, phía trước không biết trong đó duyên cớ, chỉ cảm thấy người này nhiều ít vẫn là có chút bản lĩnh, chỉ là không rõ nàng tướng mạo cũng không tính kém, vì cái gì muốn chính mình vất vả như vậy, hiện tại biết được nguyên nhân lại thập phần bội phục, vì chính mình hài tử có thể làm được tình trạng này, là thật không dễ. Kia muốn xem nàng có thể làm nhiều ít ta, ta cảm thấy chúng ta không thể một chút đem tiền lương nói ra đi, cấp cái số ít. Dư lại dựa theo bọn họ làm được số lượng đưa tiền, bằng không bọn họ thật sự lười biếng chúng ta đều một chút biện pháp đều không có, đối xử bình đẳng, đều dùng cái này biện pháp, không còn gì tốt hơn. Chỉ là ngoài dự đoán chính là triệu nha thông minh một lần, lúc này đây thế nhưng ra tốt như vậy một cái biện pháp, nguyên bản lục hồng anh còn ở dối dám đến tuột cùng phải cho bao nhiêu tiền tương đối thích hợp, nhưng hiện tại dựa theo triệu nha nói như vậy, tựa hồ như vậy cấp là hợp lý nhất, cũng tỉnh có như vậy một bộ phận người lợi dụng sơ hở. hảo Liên dựa theo ngươi nói làm, không nghĩ tới a, ngươi thật đúng là cái đại trí giả ngu, cũng có thông minh thời điểm. Lục Hồng Anh một phút đều không nhiều lắm trì hoãn, lập tức gật gật đầu nhìn triệu nha cổ vũ nói một câu, còn không quên cười nhạo một chút triệu nha ngày thường ngơ ngác mà. Hừ, anh thử ngươi lại chê cười ta, không để ý tới ngươi. Triệu nha như thế nào sẽ nghe không rõ lời này ý tứ, tức khắc vẻ mặt bất mãn, chỉ vào Lục Hồng Anh giả vờ tức giận bộ dạng nói. Hảo hảo, ta này không phải nói dẫn sao. Ngươi đừng nóng giận, đi một chút. Cơm nước xong chúng ta ngày mai còn có việc nhi phải làm đâu. Lục Hồng Anh vội cười xua xua tay, hai người quan hệ vui đùa vẫn là có thể khai một ít. Lục Hồng Anh cũng biết Triệu Nha sẽ không thật sự cùng chính mình sinh khí. Sáng sớm hôm sau, Trần Thị quả nhiên là tới sớm nhất một cái, nhưng là không có trực tiếp gõ cửa, mà là sợ hai đứng ở ngoài cửa chờ Lục Hồng Anh một nhà lên. Nha, nay không phải Trần gia muội từ sao? Sớm như vậy tới như thế nào không gõ cửa a? Bên ngoài nhiều lanh a? Hạ ái bình mới vừa lên khai ra môn, liền nhìn đến Trần Thị đứng ở cửa, vội vàng vùng trong tay đồ vật, lôi kéo Trần Thị vào cửa, còn không quên hỏi hàn ân cần nói. Không có việc gì không có việc gì, nguyên là ta tới hơi sớm, ta nghĩ vốn dĩ cũng không có gì chuyện này, cho nên liền sớm một chút lại đây, các ngươi nếu là còn không có lên, liền trước thu thập, ta đi bên ngoài chờ liền hảo. Trần Thị cho rằng chính mình làm sai chuyện này, lo lắng bị người ghét bỏ, khi nói chuyện liền phải xoay người đi ra cửa, không dám tiếp tục lưu lại. Làm gì a, liền ngôi này liền hành, sớm tới tìm ăn cơm không có. Hạ ái bình nơi nào sẽ làm người này đi ra cửa, vội ấn xuống Trần Thị, xem nàng đông lạnh run bần bật bộ dáng lại hỏi. an qua. Trần Thị ngoan ngoan trả lời một tiếng, theo sau lại không có động tĩnh, Lục Hồng Anh mở mắt ra, nghe thấy hai người đối thoại, vội vàng từ trong ổ chăn bò dậy, thay đổi một bộ quần áo ra tới thời điểm quả nhiên nhìn đến Trần Thị ngồi ở băng ghế thượng, vừa thấy đến Lục Hồng Anh ra tới vội vàng vẻ mặt cảnh giác đứng dậy. Sợ hãi Lục Hồng Anh cảm thấy nàng không có quý củ. Chân gì, ngươi ngồi xuống coi như là chính mình ra, bởi vì ta muốn tìm cái địa phương làm chúng ta chính mình nhà máy, nhưng là tạm thời còn không có thích hợp địa phương, về sau các ngươi làm công chính là ở chỗ này. Lục Hồng Anh vội xua xua tay, làm người này ngồi xuống nói chuyện, xem ra tới trần thị là cái cẩn thận chặt chẽ người. Chương 206 đóng dấu. Vừa vặn ngươi tới sớm, ta cũng vừa vặn nói với ngươi nói tiền lương chuyện này, này hai dạng đồ vật. Ngươi có thể đều làm, cũng có thể chỉ làm một loại, dù sao chỉ cần lượng đủ rồi, ta nơi này sẽ không nói cái gì, bất quá tiền công sẽ không rất cao, 4 đồng tiền khởi, yêu cầu mỗi tháng ít nhất làm 100 kiện, có thể là giày, cũng có thể là nữ bao, vượt qua 100 bộ phận, mỗi kiện ấn 5 phần tiền cho ngài, ngài xem được chưa? Lục Hồng Anh trước một ngày buổi tối tỉ mỉ tính quá này một bút chướng, cũng đối lập bên ngoài nhà máy tiền lương, cái này giá cả tuyệt đối là hợp lý, vì vậy Lục Hồng Anh mới dám nói càng không lo lắng nàng cảm thấy chính mình cố ý khi dễ người hành hành đương nhiên có thể này so với ta chính mình làm kiếm nhiều hơn anh tử cảm ơn ngươi thật sự cảm ơn ngươi trần di nói không nên lời cảm kích lục hồng anh lúc này cho nàng này một phần công tác một phần thu vào liền tương đương với cho nàng một cái đường sống nàng làm sao có thể không cảm kích đâu giờ này khắc này sớm đã lệ nóng doanh trọng. hảo trần di là bởi vì ngươi có bản lĩnh ta mới nguyện ý cấp này đó tiền Chỉ cần ngươi làm hảo, về sau chúng ta còn sẽ có càng tốt đãi ngộ, từng bước một tới. Lục Hồng Anh cười khẽ chân an người này một tiếng, nói xong lời này lúc sau nhìn về phía trong viện rất nhiều người cũng đều lại đây, thêm ở bên nhau tổng cộng 6 cá nhân. Lục Hồng Anh thô sơ giản lược tính một chút, mỗi tháng muốn cung ứng đi lên đồ vật hơn nữa vương gì cùng Hà Ái Bình còn có lục đỏ tươi, tổng cộng 9 người hẳn là đủ rồi, cuối cùng yên tâm xuống dưới. Kế tiếp Lục Hồng Anh yêu cầu lo lắng chính là nơi sân vấn đề nàng phải nghĩ biện pháp đem miếng đất kia cấp bắt lấy tới nếu bắt không được tới nàng liền không có biện pháp kiến chính mình nhà xưởng anh tử ngươi nếu là thật muốn thử xem xem nói không bằng đi tìm cái kia khai quán ăn đại bá hỏi một chút hắn còn không phải là chính mình khai cửa hàng sao hơn nữa kia đất hiển nhiên cũng không phải bọn họ trụ địa phương hắn là như thế nào lộng tới tay triệu nha nghĩ đến đại bá thời điểm tức khắc tới ý tưởng cảm thấy có thể đi hỏi một chút xem không chuẩn thật sự chính là một cái đường ra đâu ai đúng vậy Ngươi không nói, ta cũng chưa nghĩ đến, đại bá một nhà xác thật chiếm rất lớn một miếng đất, dựa theo chính sách tới nói đúng không cho phép, vậy nhất định có dấu vết để lại, ta hiện tại liền đi hỏi. Nghe được nơi này lục hồng anh miễn bản có bao nhiêu kích động, khi nói chuyện liền chạy ra sân đi, triệu nha chết sống đều đổi không kịp, tự nhiên cũng không có biện pháp cùng lục hồng anh cùng nhau. Cưới xe đạp tới rồi địa phương, thật xa liền nhìn đến đại bá đang ở tá đồ ăn, thời gian này đúng là mới vừa mua đồ ăn trở về thời điểm, trong tiệm cũng không có gì người. Lục Hồng Anh vừa đến địa phương liền đem chính mình ý đồ đến nói cái rõ ràng. Ngươi nói cái này à, kỳ thật cái này rất đơn giản, này khối địa lúc trước là chính chúng ta vẽ ra tới, sau đó trực tiếp xây nhà, vô dụng mặt trên một phân tiền, còn tìm người cái con dấu, cho nên mới có thể an ổn nhiều năm như vậy, bất quá mạo hiểm chính là không gì có thể chứng minh nơi này là của ngươi, nếu có một ngày nhà nước muốn thu hồi đi, cũng là nói thu liền thu, này liền xem ngươi có thể hay không cùng mặt trên nói chuyện. Đại bá nói thẳng ra, Bởi vì này bản thân liền không phải cái gì bí mật, đại đa số người đều là làm như vậy, chỉ là biết được người cũng không nhiều, đại bá này một nhà là bởi vì có đứa con trai là tham gia quân ngũ, hỗ trợ từ giữa chu toàn, lúc này mới dễ làm rất nhiều. Nguyên lai like là như thế này. Ta đã biết, cảm ơn đại bá, ta đây đi về trước, đa tạ. Lục Hồng Anh liên tiếp nói vài thanh cảm ơn, chính mình chính là chết cân nào không nghĩ tới điểm này, nhưng là cẩn thận ngẫm lại đại bá nói một chút sai đều không có. Nói đến cùng liền phải xem chính mình có dám hay không mạo hiểm. Xoay người rời đi sau lục hồng anh không có trực tiếp về nhà, mà là đi quân doanh tìm vương vĩ, chuyện này thượng vương vĩ hẳn là có thể giúp đỡ. ngươi nói đóng dấu đảo không phải việc khó, nhưng là đến làm ta đổi kịp mặt hỏi một chút, chúng ta dù sao cũng là sao lại quân đội, còn muốn xem các ngươi bên này đội sản xuất ý kiến đâu. Nguyên lai like bọn họ chi đội ngũ này là sao lại, cho nên tương đối tới giảng tự nhiên không có bản thân liền ở chỗ này quân nhân nhóm chịu các hương thân kính yêu. Ở lãnh đạo nơi đó nói chuyện cũng không có vốn có bộ đội như vậy có lực độ. Hành, người giúp ta hảo hảo hỏi một chút, có cái gì yêu cầu ta đều nguyện ý phối hợp. Lục Hồng Anh gật gật đầu, nói xong lời này sau thật sâu mà cúc một cung, không phải bởi vì đây là đại sự, mà là bởi vì vương vĩ bản thân cùng chính mình không hề quan hệ, đều là bởi vì hoác luật doanh duyên cớ mới một lần lại một lần trợ giúp chính mình, này phân ân tình Lục Hồng Anh tự nhiên là phải nhớ kỹ. Sáng sớm hôm sau. Vương Vĩ liền đưa tới tin tức nói chuyện này nhi được không, Lục Hồng Anh lập tức bắt đầu triệu tập cả nhà mở họp, tưởng đem nhà xưởng kiến tạo lên, chính mình đi đóng dấu liền có thể, nhưng là cả nhà lại phạm nói thầm. Nay cũng quá mạo hiểm, cái nhà xưởng này đến bao nhiêu tiền, nếu là đến lúc đó mặt trên không vui cấp thu hồi đi. Chúng ta không phải cái gì đều không còn. Tam thẩm có chút lo lắng nhìn Lục Hồng Anh hỏi, nói chuyện trong giọng nói cũng tràn đầy do dự, chỉ cảm thấy Lục Hồng Anh trung quy vẫn là cái tiểu cô nương. Tại đây loại chuyện này thượng đều không cẩn thận một ít, này không phải cố ý cho nhân ra đưa tiền đi sao. Đúng vậy, anh tử, ta cũng cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, nếu không ta nghĩ lại đi, ngươi nhìn xem có thể hay không có cái gì khác hảo biện pháp. Hà Ái Bình cũng theo Lục Hồng Anh nói nói tiếp, trên mặt tràn đầy khuyên giải, sợ Lục Hồng Anh một cái khó thở thật sự mặc kệ mọi người ý kiến, trực tiếp chính mình làm chủ. Chuyện này không phải các ngươi tưởng như vậy, tóm lại nghe ta, trước thử xem lại nói. Lục Hồng Anh trong khoảng thời gian ngắn không thể không ghét bỏ Tam Thẩm cùng mẫu thân Thiên Trần, lại không phải tùy tiện tới một cái người là có thể hủy đi bọn họ nhà xưởng. Hơn nữa muốn kiếm đồng tiền lớn nhất định phải mạo hiểm. Đây là phó lương tam cô cho chính mình dẫn dắt. Lục Hồng Anh cảm thấy chính mình phía trước đường đi có chút quá cẩn thận chặt chẽ, cho nên này một bước nàng chuẩn bị mại lớn hơn một chút. Chính là nếu người khác hợp nhau hỏa tới hại ngươi đâu? Tam Thẩm chưa từ bỏ ý định, vẫn là cảm thấy chuyện này có vấn đề, nhìn Lục Hồng Anh tiếp tục hỏi. Bọn họ đồ cái gì? Liên đồ này phòng ở sao? Ngươi khi bọn hắn ốc? Lục Hồng Anh dở khóc dở cười nhìn Tam Thẩm, lại không biết từ chỗ nào giải thích khởi hảo, ngự khí cũng có vẻ có chút bất đắc dĩ. Có ý tứ gì? Tam Thẩm khó hiểu nhìn Lục Hồng Anh hỏi, chẳng lẽ chính mình nói sai rồi sao? Thiếu xây căn nhà, vẫn là như vậy đại nhà xưởng, đến tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Ngươi có biết hay không cái cái nhà xưởng đến bao nhiêu tiền? Trước mắt thích lợi chỉ là tạm thời, người đều phải vì lâu dài suy xét. Những người đó cũng là, như thế nào bỏ được trực tiếp từ ta nơi này đoạn. kia không phải bỏ lỡ trắng trận táo bạo lưu lại một tuyệt bút tiền cơ hội tốt. Đều không phải là Lục Hồng Anh đem tất cả mọi người tưởng âm u, mà là Lục Hồng Anh biết, thế đạo này chính là như vậy. Chính là người như vậy che lại lúc sau, bọn họ không phải có thể trực tiếp đem sở hữu tiền đều chiếm làm của riêng sao. chương 207 thuê máy may. Tam thẩm không hiểu Lục Hồng Anh nói là có ý tứ gì, chỉ cảm thấy làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Đối với bọn họ như vậy nghèo khổ dân chúng, thật sự mạo không dậy nổi như vậy hiểm. Ta như vậy thanh thế to lớn xây lên nhà xưởng không có ai không biết, mặt trên sẽ không bỗng nhiên bắt đầu khó xử ta, cũng sẽ vì tạm thời tỉnh một số tiền mà cao hứng, cho ta ký tên lão lãnh đạo cảng sẽ cho chúng ta tranh thủ thời gian. Cái này nhà máy chỉ cần có thể khai một năm chúng ta liền hồi bổn nhiều ra tới đều là chúng ta kiếm ra tới, cho nên chúng ta cũng muốn làm hảo đánh đánh lâu dài chuẩn bị. Sau này chúng ta khả năng sẽ so với phía trước vất vả rất nhiều." Lục Hồng Anh khẽ cười một tiếng đối trước mắt mâu thân còn có tam thẩm giải thích, cả nhà nghe đến đó cũng hơi chút minh bạch một ít trong đó duyên cớ, nhưng là không thể không bội phục chính là Lục Hồng Anh đem mọi người trong lòng tưởng đồ vật đều phân tích thập phần thấu triệt. Vất vả một ít sợ cái gì, có thể kiếm được tiền đối chúng ta tới nói đều là chuyện tốt, cẩn thận ngẫm lại nếu không phải ngươi suy nghĩ như vậy cái biện pháp, chúng ta nơi nào tìm tốt như vậy kiếm tiền việc, nhà xưởng đều là thể lực sống phụ nữ nhóm làm việc nhiều ít có chút lực bất tòng tâm. Hà Ái Bình cười khẽ một tiếng, lôi kéo Lục Hồng Anh xúc cảm than nói, nhưng là này một câu càng là đối Lục Hồng Anh khích lệ, Hà Ái Bình vẫn luôn là cái thực khiêm tốn người, không muốn khích lệ chính mình hài tử, chỉ là ở Lục Hồng Anh nơi này nàng lại thực sự nhịn không được khen. Lục Hồng Anh sợ làm hết thể không riêng vì trong nhà làm ra công hiến, quan trọng nhất chính là còn làm rất nhiều phụ nữ nhóm cũng có việc nhưng làm, cũng có thể từ giữa thu hoạch thích lợi. Hảo, vậy trước như vậy định rồi. Các ngươi yên tâm đi, những việc này lòng ta đều hiểu rõ. Lục Hồng Anh cuối cùng công đạo một tiếng, xoay người rời đi trong nhà, liền bắt đầu thu xếp chuyện này. Tìm người xây nhà, Lục Hồng Anh trong tay tiền nhiều ít vẫn là đủ, nhưng là đối Lục Hồng Anh tới nói, còn cần một bút đại chi ra, chính là nàng yêu cầu máy may. Cái này niên đại một nhà có một đài máy may đã xem như không tồi, bởi vì thứ này giá trị xa xỉ, muốn lại mua gần 10 đài máy may là một bút đại sổ mục Đó là 1.200 đồng tiền liền phải hoa đi ra ngoài, Lục Hồng Anh biết nếu thật sự mua vào tới, xuất hiện bất luận cái gì biến cố, chỉ này đó máy may đều đủ làm Lục Hồng Anh một bút số tiền lớn bồi đi ra ngoài. Triệu Nha, ngươi nói này máy may, ta rốt cuộc là mua vẫn là không mua, lòng ta nhiều ít có chút không đế. Lục Hồng Anh lần đầu tiên lấy không chừng chú ý, biết Triệu Nha tính tình cũng giúp không được chính mình cái gì, nhưng là nhiều ít có chút bệnh cấp loạn chạy chữa. Anh tử, loại chuyện này xem chính ngươi. Ta không có biện pháp cho ngươi cái gì tốt kiến nghị, nhưng là ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là, mặc kệ tới khi nào, ngươi đều phải yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi, tất cả mọi người rời đi ngươi, cũng còn có ta đứng ở bên cạnh ngươi. Triệu Nha không biết là nơi nào tới dũng khí, đối Lục Hồng Anh nói ra như vậy một phen lời nói, trên mặt tràn đầy kiên định thần sắc, nàng vẫn luôn đều ở nói cho chính mình, Lục Hồng Anh mang theo chính mình đi bước một đi tới hôm nay này một bước, nếu không có Lục Hồng Anh. Chính mình còn chỉ là một cái bình thường nữ học sinh, nếu như vậy chính mình liền không thể quên Lục Hồng Anh nhận tình. Cảm ơn ngươi, Triệu Nha. Lục Hồng Anh nhịn không được cảm kích Triệu Nha đối chính mình tín nhiệm, Lục Hồng Anh trước nay cũng không biết rất nhiều thời điểm chính mình một cái rất nhỏ hành động, đối với người khác tới nói là thế nào chấn động, nàng càng không biết đem Triệu Nha mang ở chính mình bên người cùng nàng cùng nhau làm việc, Triệu Nha có bao nhiêu cảm kích. Bởi vì này hết thể hết thể đều thuyết minh, Lục Hồng Anh tin tưởng Triệu Nha. Tin tưởng triệu nha cái gì đều có thể làm hảo. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, anh tử, nếu không phải ngươi nói, ta còn là lúc trước cái kia ta, không hề thay đổi, bởi vì có ngươi, ta còn có nhà ta, tất cả đều biến càng tốt, cảm ơn ngươi, anh tử, ta thật sự cảm ơn ngươi. Triệu nha đôi tay nắm lấy lục hồng anh tay, từ động tác trung liền có thể cảm nhận được nàng thiệt tình. Được rồi, không nói này đó, ta trước hết nghĩ tưởng máy may sự tình, chờ chuyện này định ra tới, chúng ta cũng đều có thể nhẹ nhàng một đoạn nhật tử. Lục Hồng Anh vội xua xua tay, không muốn cùng nàng tiếp tục dối rắm đi xuống, biết lấy triệu Nha tính cách tiếp tục nói tiếp liền không biết muốn tới khi nào. Kỳ thật ta còn có cái biện pháp, chúng ta cũng chưa chắc nhất định phải mua nhiều như vậy, chúng ta có thể đi hỏi một chút, xem ai ra máy may không dùng được, có thể thuê cho chúng ta, chúng ta cấp không sai biệt lắm tiền, cũng là hợp lý. Triệu Nha đầu góc hiện tại so với trước kia linh hoạt rất nhiều, giờ phút này thế nhưng nghĩ tới như vậy một biện pháp tốt, nhìn Lục Hồng Anh thời điểm còn sợ chính mình tưởng không đáng tin cậy. Đến không được, Triệu Nha ngươi nói rất đúng a, quả thực quá đúng, ta đây liền đi hỏi một chút. Lục Hồng Anh hận không thể ôm Triệu Nha hung hăng mà hôn một cái, này thật là cái hảo biện pháp, chính mình phía trước như thế nào không nghĩ tới. Ai, ngươi người này Triệu Nha tưởng nói nàng quá sốt ruột, chỉ là Lục Hồng Anh lại là một phút đều không có nhiều trì hoãn, xoay người liền chạy đi ra ngoài, viết một chương bố cáo, dán ở đầu hẻm, như vậy người đến người đi đều có thể nhìn đến, nếu thật sự có nhân ra không dùng được máy may. Ai đều sẽ không để ý sấn cơ hội này tránh điểm tiền, rốt cuộc đặt ở trong nhà cũng chính là phóng. Quả nhiên cùng ngày trạm vạng liền có người tới cửa tới dò hỏi Lục Hồng Anh thuê máy may sự tình, Lục Hồng Anh khai chính là 6 đồng tiền một tháng, rốt cuộc nhân ra là đem đồ vật đặt ở nàng nơi này, nhiều ít có chút không yên tâm, Lục Hồng Anh lại tổng hợp giá cả, cảm thấy 6 đồng tiền cũng là hợp lý. Không có một vòng thời gian Lục Hồng Anh cũng đã tìm được rồi 10 đài máy may, cái này tốc độ thực sự ở nàng ngoài ý liệu. Xây nhà yêu cầu hơn một tháng thời gian, cái này niên đại nhưng không có như vậy nhiều cái gì cái gọi là trang hoàng rắt rưởi phò mạ đệ thì đỡ chúng độc, cái này niên đại xây nhà đều rất đơn giản, chính là nhà trệ, chất lượng quá quan là được. Sở hữu công trình đều sau khi chấm dứt, Lục Hồng Anh mới triệu tập phía trước chính mình tuyển xuống dưới 6 cái phụ nữ, cho bọn hắn từng người an bài hảo chính mình vị trí, nàng một cọc tâm sự cũng liền hiểu rõ. ngày đầu tiên xuống dưới hà ái bình cơ hồ không như thế nào động thủ mà là bị lục hồng anh yêu cầu cùng vương dì cùng nhau nhìn chằm chằm những người này làm việc thế nào xác định không có đầu cơ trục lợi lúc sau về sau mới dám trưởng kỳ lưu dụng người đều không tồi tay nghề cũng phi thường không tồi chính là cái này tốc độ còn quá chậm bọn họ chưa làm qua này đó khó tránh khỏi có chút xa lạ chúng ta quy định lại là buổi sáng 7 giờ rưỡi đến buổi tối 5 giờ rưỡi đến cuối tháng phía trước không có biện pháp giao đi lên nhiều như vậy vương dì ngồi ở trên ghế trong tay bưng chén trà, nói chuyện khi lòng tràn đầy lo lắng Chỉ cảm thấy chuyện này làm người đau đầu, bọn họ như vậy thanh thế hạo đáng chính là vì có thể ở nộp lên nhật tử đem đồ vật tất cả đều làm ra tới, nếu vẫn là không thể hoàn toàn giao đi lên, kia bọn họ nỗ lực không phải hưởng phí. Người vương gì nói rất đúng, nhưng là tổng không thể vừa tới khiến cho đại gia tăng ca đi. Hà Ái Bình cũng đi theo gật gật đầu, chuyện này bọn họ hai cái thảo luận qua, chỉ là không có càng tốt đối sách giải quyết, bọn họ thật sự không hảo trực tiếp cùng đại gia nói tăng ca sự. chương tăng ca phí. Cái này có thể nói rõ, nhưng là cũng chú ý phương thức phương pháp, trong chốc lát ngài nhị vị liền đi ra ngoài nói, tự nguyện tăng ca mỗi cái giờ nhiều một mao năm tiền công, nếu bọn họ cảm thấy trở về cũng không có gì chuyện này, tự nhiên liền lưu lại. Lục Hồng Anh gật gật đầu, suy nghĩ vừa chuyển liền nghĩ tới hảo biện pháp, ở nhiều năm về sau cũng sẽ có tăng ca phí thứ này xuất hiện, chính mình chỉ là trước tiên trương hiển thứ này, hẳn là không có gì vấn đề đi, nghĩ đến đây, Lục Hồng Anh đơn giản nói thẳng ra tới. Ai? Đây là cái hảo biện pháp, đại gia có làm việc tình cảm mấy liệt, lại sẽ niệm ngươi hảo, chỉ là ngươi như vậy có thể hay không thâm hụt tiền A. Vương dì trước mắt sáng ngời, nhìn Lục Hồng Anh gật gật đầu, nhưng lại lo lắng như vậy Lục Hồng Anh không kiếm. Sẽ không, này bút chướng ta tính qua, vước đi mỗi tháng phải dùng gia nhân tạo, sức người sức của chờ sở hữu tiêu dùng, mỗi tháng còn có thể kiếm không ít, chẳng qua chúng ta mới vừa khởi bước giai đoạn trước tiền đều phải đầu đi ra ngoài, cho nên vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy nhìn không tới cái gì tiền. Lục Hồng Anh vội lắc đầu, sự tình đương nhiên không có như vậy nghiêm trọng, nàng là làm buôn bán, như thế nào sẽ liền này bút chướng đều tính không hào đâu. Đương nhiên, vương gì như vậy hỏi cũng không phải không tin Lục Hồng Anh, chỉ là sợ hãi nàng thô tâm đại ý đã quên điểm này. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi trong lòng có chuẩn, chúng ta liền an tâm rồi, ngươi an tâm thượng ngươi học, nhà máy chuyện này có ta và ngươi mẹ ở, ngươi liền không cần lo lắng. Vương gì cũng vừa lòng gật gật đầu, biết Lục Hồng Anh là cái hiểu chuyện hài tử. Tuy rằng còn ở đi học, lại cũng suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, bao gồm Lục Hồng Tinh đôi mắt vẫn luôn là nàng ở thao tâm, vương gì là nhìn Lục Hồng Anh lớn lên, hơn nữa bị Lục Hồng Anh ân huệ, đối nàng như thế nào cũng không thể không đau lòng. Hảo, ta đã biết, có các ngươi ở ta đương nhiên yên tâm lạc, ha ha, ta đây đi về trước. Lục Hồng Anh dối người, chính mình vội có một đoạn thời gian cũng sắc thật mệnh muốn chết rồi, cho nên sớm liền về đến nhà Hảo Hảo ngủ một giấc ở lục hồng anh trong nhà bên này nghỉ đông giống nhau so nghỉ hè muốn trường một ít bởi vì nơi này mùa đông thật sự quá lạnh học sinh không có biện pháp đi đi học đại tuyết lộ càng khó đi phải chờ tới mùa đông quá khứ không sai biệt lắm sắp đầu xuân mới có thể khai giảng lục hồng anh ở nhà cũng không nhàn rỗi bánh mì như cũ làm đưa qua đi phó lương tam cô nơi đó bởi vì lục hồng anh đổ vật lục tục đưa lại đây sinh ý càng làm càng lớn lại khai một nhà cửa hàng mà lục hồng anh còn lại là không chịu ngồi yên lại bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Còn nếu muốn biện pháp kiếm tiền, anh tử ngươi đã rất lợi hại, chúng ta hiện tại đã so rất nhiều người đều có tiền, ngươi còn muốn kiếm bao nhiêu tiền mới đủ. Triệu Nha không hiểu Lục Hồng Anh làm như vậy duyên cớ, tổng cảm thấy tiền tài thứ này sao, đủ dùng thì tốt rồi. Nhưng ở Lục Hồng Anh nhận chi lại không phải như vậy, tiền chưa bao giờ là đủ dùng là được, bởi vì chúng ta ai cũng không biết nào một ngày sẽ phát sinh như thế nào ngoài ý muốn. Nguyên nhân chính là như thế Lục Hồng Anh vẫn luôn ở nỗ lực, chính là vì có thể làm sinh hoạt càng ngày càng tốt ta có ý nghĩ của ta hung chi so rất nhiều người hảo cũng chỉ là tạm thời a nếu có một ngày mặt trên thật sự muốn thu hồi miếng đất kia đến lúc đó chúng ta không phải hai mắt một bôi đen sao cho nên vẫn là muốn sớm làm tính toán lục hồng anh nhấp miệng cười cười triệu nha cùng nàng không giống nhau nếu không phải giống nàng giống nhau thật sự một lần nữa sống một lần ai có thể thật sự lý giải đến tiền tài cùng nỗ lực quan trọng tính lục hồng anh chính là bởi vì quá hiểu được này đó đạo lý cho nên mới sẽ như vậy vất vả hào đi Ngươi nói cái gì ta cũng chưa biện pháp phản bác, ta chỉ có một yêu cầu, chính là ngươi muốn làm cái gì đều hảo, nhưng là nhớ kỹ không cần dùng thân thể của mình đi bồi, nếu thân thể xảy ra vấn đề, đó là bao nhiêu tiền đều mua không trở lại. Triệu Nha sợ Lục Hồng Anh vì kiếm tiền quá vất vả, nhịn không được khuyên như vậy một câu, không nghĩ tới Lục Hồng Anh đã sớm biết thân thể là quan trọng nhất, nàng nhất rõ ràng cái gì nên làm cái gì không nên làm. Đạo lý này ta đương nhiên là hiểu, không cần ngươi nói cho ta, yên tâm đi ta nhất định sẽ không có việc gì. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ cười cười. Triệu Nha thật sự cho rằng nàng sẽ vì kiếm tiền cái gì đều không màng. Ngày hôm sau lại là muốn đi xem Lục Hồng Tinh Nhật Tử. Lục Hồng Anh sớm liền bỏ dậy, thay đổi một thân hậu áo đông, nghỉ đông đi qua hơn phân nửa. Nhưng là thiên càng thêm lạnh, lại chờ hơn 10 ngày liền phải ăn tết, chờ thêm xong năm mới xem như hoàn toàn muốn bắt đầu truyền ấm. Như vậy tính tính Lục Hồng Anh mới nhớ tới, chính mình từ chu vòng thôn trở về đã hơn một tháng, trung gian hoác luật doanh viết thư lại đây. Lục Hồng Anh cũng đều hồi âm, nhưng là nội dung phần lớn không đau không ngứa. hai người nhưng thật ra chưa từng có nhiều nói hết tưởng nghiệm, có lẽ bọn họ vốn là đều không phải người như vậy. Lục Hồng Tinh nghe được nàng tới, vội vàng đứng dậy, hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng đi tới, bị thương đến bây giờ đã mau nửa năm, Lục Hồng Tinh cơ hồ đã thói quen giữa lỗ thai sinh hoạt. Tỷ, ngươi như thế nào lúc này lại đây, nghe nói ngươi khai nhà máy, trong nhà hiện tại hẳn là đúng là vội vàng thời điểm, ta nơi này hết thể đều hảo. Ngươi không cần Tổng tới xem ta. Vừa nghe đến Lục Hồng Anh động tĩnh, hắn lầm bẩm lầm bầm liền nói một đồng lớn, sợ Lục Hồng Anh vì tới chiếu cố chính mình chậm trễ đại sự nhi bộ dáng. Ta tới xem ngươi một chút có thể chậm trễ chuyện gì, huống chi trong nhà có còn mẹ cùng vương gì ở đâu, ta lúc này tới là tưởng cùng bệnh viện lãnh đạo thương lượng một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không cùng ta về nhà đi, mau ăn tết, Tổng không thể đem chính ngươi lưu tại bệnh viện, liền phải chúng ta một nhà ở bên nhau vô cùng náo nhiệt mới hảo. Lục Hồng Anh lúc này mới nói chính mình tới nơi này nguyên nhân chủ yếu, quan lâm từ ngoài cửa đi vào tới nghe đến thanh âm này cũng đi theo nói, nói chính là đâu, hôm nay chính là ngươi không tới ta cũng muốn cho ngươi gọi điện thoại, mau đem ngươi đệ đệ mang về ăn tết đi, tỉnh mỗi ngày ở ta nơi này hỏi tỉ tỉ, các ngươi tỉ đệ hai này quan hệ thật đúng là hảo, làm ta hâm mộ thực. Quan lâm cười xấu xa nhìn trước mắt Lục Hồng Anh, bất quá không thể không thừa nhận, nàng phi thường bội phục Lục Hồng Anh, tuổi so nàng còn nhỏ rất nhiều. Lại có thể làm rất nhiều người khác làm không được sự Được rồi Quan lâm tỉ Ngươi như vậy ba hoa Thế nào cũng phải khi nào tìm cái tỷ phu tới đem người thu không thể Lục Hồng Anh chu chu môi Phía trước sắc thật hoài nghi quá Quan lâm cùng hoác luật doanh chi gian quan hệ Bất quá tiếp xúc xuống dưới lúc sau Lục Hồng Anh mới phát hiện hoác luật doanh căn bản Không phải quan lâm đồ ăn Quan lâm cũng không phải hoác luật doanh thích loại hình Đương nàng phản ứng lại đây chính mình trước kia là có chút ghen thời điểm Nàng chính mình đều bị khiếp sợ Được rồi Mau thu thập đồ vật mang ngươi đệ đệ trở về đi, nghĩ đến này bệnh viện thức ăn Hồng Tinh cũng ăn nhị, về nhà đi ăn chút tốt đi, không có gì đặc biệt yêu cầu chú ý. Quan Lâm bất hòa nàng tiếp tục vui đùa, khi nói chuyện xử cái ánh mắt, đại Khái ý tứ là nói cho Lục Hồng Anh thu thập xong rồi ra tới một chút, chính mình có chuyện phải đối nàng nói. Tuy ý thu thập một chút, Lục Hồng Anh tìm được Quan Lâm văn phòng hỏi, Quan Lâm thỉ, ngươi có chuyện muốn nói với ta? linh 209 Hồng Tinh về nhà Chú ý về biện pháp đối với người đệ đệ thân thể có chỗ lợi, nhưng là đôi mắt thấy hiệu quả không đủ rõ ràng. Năm sau có một hồi giao lưu hội, có một đáng ngoại quốc bác sĩ sẽ đến chúng ta bệnh viện, bọn họ chữa bệnh trình độ so với chúng ta muốn tiến tiến, ta muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không thử xem xem?" Quan Lâm sắc mặt ngưng trọng, tin tức này nàng được đến có một đoạn thời gian, vẫn luôn đang đợi Lục Hồng anh tới bệnh viện hảo hỏi một chút dự tính của nàng. "Là? Có cái gì nguy hiểm sao?" Lục Hồng anh nhíu nhíu mày, nhìn Quan Lâm khó hiểu nói. Nếu không phải có nguy hiểm nói, chiếu đạo lý tới nói tốt như vậy sự ấn quan lâm hẳn là thực vui vẻ mới đúng, nhưng nàng giờ này khắc này lo lắng suốt ruột bộ dáng, thực sự làm lục hồng anh có chút luống cuống. Không sai, là có một ít nguy hiểm, rốt cuộc quốc nội không có làm loại này giải phẫu tiền lệ ở, cho nên yêu cầu ngoại quốc đại phu làm, nhưng là chúng ta chưa từng có gặp qua. Hơn nữa khai đao tương đối tới giảng bản thân liền càng nguy hiểm. Quan lâm không giấu giếm gật gật đầu, lục hồng anh sẽ như vậy hỏi thuyết minh đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Ta đã biết. Ta đây. ngẫm lại đi. Lục Hồng Anh trầm mặc xuống dưới, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao bây giờ mới Hảo, rơi xuống như vậy một câu sau mới rời đi quan lâm văn phòng. Về đến nhà thời điểm, cả nhà nghe nói Lục Hồng Tinh đã trở lại đều vô cùng vui vẻ, Hà Ái Bình cùng Tam Thẩm sớm nhất trở về, nhìn đến Lục Hồng Tinh thời điểm vui mừng cái không để yên. Nửa năm, kia bệnh viện là không có biện pháp chủ người, hiện tại Hảo, cuối cùng trở lại chính mình ra, Hồng Tinh. Muốn ăn cái gì cùng Tam Thẩm nói, Tam Thẩm cho ngươi làm. Tam Thẩm từ đầu đến cuối đều nhớ rõ Lục Hồng Tinh đôi mắt là như thế nào ngủ, cho nên thời gian dài như vậy tới nay nàng vẫn luôn nỗ lực làm việc, ý đồ có thể đền bù chính mình cùng Lục Hồng binh sai lầm, nhưng tâm lý ấy náy nhưng vẫn đều ở. Tam Thẩm, Hồng Tinh không có việc gì, hắn trở về cũng mệt mỏi, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi cùng ta mẹ đi trước nấu cơm đi. Lục Hồng Anh lo lắng Tam Thẩm còn như vậy xem đi xuống sẽ rất nước mắt, vội thúc giục một tiếng xua xua tay sau lôi kéo lục hồng tinh tiến buồng trong đi anh tử tỷ mới vừa đi ra hai bước liền nghe được phía sau có một đạo sợ hai thanh âm kêu chính mình một tiếng theo bản năng quay đầu lại đi chỉ nhìn đến lục hồng binh chạm ở sau người cách đó không xa nhìn chằm chằm vào lục hồng tinh làm sao vậy lục hồng anh hơi hơi như mày khó hiểu hỏi ta ta có thể cùng hồng tinh nói nói mấy câu sao liền vài câu lục hồng binh chỉ chỉ bên người nàng lục hồng tinh Tựa hồ là bởi vì biết chính mình lúc trước làm sai chuyện này, cũng biết Lục Hồng Anh rất có khả năng không tin chính mình. Nay Lục Hồng Anh không phải thánh nhân, chính mình đệ đệ ở trên tay hắn bị thương, có không chưa khỏi vẫn là cái không biết bao nhiêu, nàng lại có thể nào không chút nào để ý. Không có việc gì, tỉ, chúng ta nói xong liền ra tới, ngươi đi trước vội đi. Nhưng thật ra Lục Hồng Tinh không chút nào để ý xua xua tay, chờ Lục Hồng binh lại đây. Lục Hồng Anh lúc này mới mặt mang do dự nhìn theo này hai người vào nhà đi. Không biết này hai huynh đệ ở trong phòng nói cái gì. Buổi tối làm tốt đồ ăn, quả nhiên bởi vì Lục Hồng Tinh trở về, trong nhà chuẩn bị tất cả đều là ăn ngon, ngày thường luyến tiết ăn, luyến tiết mua, lúc này tất cả đều bưng lên bàn. Lục Hồng Anh một ngụm một ngụm uy Lục Hồng Tinh ăn cơm, cả nhà cũng không dám động chiếc đũa đặc biệt là Tam Thẩm, nhìn Lục Hồng Tinh bộ dáng, đau lòng nước mắt rớt xuống dưới. Tam Thẩm, ngươi khóc cái gì, hôm nay là ngày lành, Hồng Tinh cuối cùng cũng có chuyển biến tốt đẹp. Đôi mắt này không chuẩn khi nào thì tốt rồi. Lục Hồng Anh hít hít cái mũi, nhìn về phía Tam Thẩm nói, trên mặt tràn đầy ý cười thần sắc nói. Là là, ta không khóc, Hồng Tinh à, ăn ngon không, nơi này còn có gan heo, người yêu nhất an Tam Thẩm sao gan heo. Tam Thẩm lau khô nước mắt, nhìn về phía Lục Hồng Tinh hỏi. Ăn, hắc hắc, Tam Thẩm làm cái gì cũng tốt ăn, ta thích ăn. Lục Hồng Tinh cũng thực nghề tình gật gật đầu, hắn biết lúc này mọi người cảm xúc đều là bởi vì chính mình một người cho nên hắn cần thiết biểu hiện ra ngoài vui vẻ bộ dáng thích thích thích mùa đông hát sớm mới 5 giờ nhiều bên ngoài đã đen thiên sắc trong nhà càng là sớm liền đóng đại môn chính đang ăn cơm liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa làm mọi người sửng sốt thời gian này là ai tới cửa tới lục phong nhíu như mày bất mãn người này như vậy không hiểu quy củ ta đi xem lục hồng chí hướng tới cửa phương hướng đi đến mở cửa trong nháy mắt lại sững sờ ở tại chỗ một câu cũng chưa nói ra Ai à? Trong phòng truyền ra mọi người tò mò thanh âm. Anh tử, là hoác luật doanh, hoác luật doanh đã trở lại. Bị lại hỏi một tiếng lục hồng chí lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vội vàng vây vây tay kêu lục hồng anh tên, nghe thấy thanh âm lục hồng anh nơi nào còn ngồi trụ. Khi nói chuyện liền hướng, cửa chạy tới, chỉ nhìn đến hoác luật doanh trong tay cầm cái quân dụng cái dương, trên mặt mang theo phong tuyết vết thương hồng tơm máu, mu bàn tay thượng còn mang theo nứt ra. ngươi như thế nào? Không phải nói nửa năm sao Lục Hồng Anh hỏi, hắn này đi rồi mới hơn 3 tháng, nhanh như vậy liền đã trở lại. Mau ăn tết, thủ trưởng cho chúng ta cắt lượng nghỉ, ta nơi này có 3 ngày thời gian, hồi huyện kế bên không còn kịp rồi, liền trước đến xem ngươi, ta làm vương vi đi tiếp ta ba mẹ. Hoác luật doanh ăn ngay nói thật, hắn không phải đã trở lại, mà là bất thời giờ trở về nhìn xem nàng, ở lãnh thổ một nước còn có 3 tháng thời gian, nhưng là hắn thật sự chờ không kịp, làm không được 3 tháng lúc sau lại trở về xem Lục Hồng Anh. người, người này. Làm gì như vậy mệt, thật vất vả có thể trở về, hẳn là trực tiếp về nhà đi. Lục Hồng Anh nhịn không được cảm động, hốc mắt tức khắc đỏ, nhìn hắn ghét bỏ nói, nhưng trong lòng càng có rất nhiều vui mừng, bởi vì hoác luật doanh mặc kệ ở chuyện gì thượng, đều nhất định sẽ nghĩ đến chính mình. Không được, không tới xem ngươi liếc mắt một cái ta không yên tâm, không biết ngươi quá có được không ta cũng không yên tâm, bất quá. Vương Vĩ viết thư cho ta nói ngươi làm những cái đó sự tình, rất lợi hại, chỉ là ngươi như vậy vất vả, ta lại không ở. Hoác luật doanh không phải cái sẽ hoa ngôn xảo ngữ người, hắn nói lời này là thiệt tình, đơn thuần cảm thấy chính mình là một người nam nhân, ở Lục Hồng Anh yêu cầu trợ giúp thời điểm, hắn lại không ở. nay có cái gì, đều không xem như vất vả, ngươi mau vào phòng tới, bên ngoài lạnh lẽo, này trên tay nứt ra mặt rực sao. Lục Hồng Anh lôi kéo nàng vào cửa, cảm nhận được người nhà ánh mắt vẫn luôn ở chính mình trên người du tẩu, thế nhưng một chút cũng chưa cảm thấy thẹn thùng, mà là lôi kéo hoác luật doanh tay hỏi lên. Không có việc gì. Ta là cái nam nhân, không thèm để ý mấy thứ này. Hoác luật doanh cho rằng Lục Hồng Anh là lo lắng hắn lưu xèo Này nứt da không hảo hảo chiếu cố, ngày sau hàng năm đều sẽ phát tác, ngươi đến cẩn thận một chút, ngươi chờ, ta đi cho ngươi tìm dược. Lục Hồng Anh lại là lập tức lắc lắc đầu, nhìn hoác luật doanh rất là kiên nhẫn nói, khi nói chuyện xoay người đi lục tung tìm nứt da cao, sợ hai hoác luật doanh này nứt da lại nghiêm trọng đi xuống, tay đều phải lạ. Mọi người xem Lục Hồng Anh này cử, vui mừng cười cười phía trước đều lo lắng Lục Hồng Anh cùng Hoác Luật Doanh ở chung không tốt, hiện tại xem ra, là bọn họ nhiều lo lắng. trăm 210 Ôn Chuyện Ta một người nam nhân sợ cái gì, ngứa đau một ít mà thôi. Hoác Luật Doanh tức khắc có vẻ có chút xấu hổ cười cười, nhưng là trong lòng lại vẫn là ấm áp, bởi vì Lục Hồng Anh rất ít như vậy quá quan tâm người nào, hiện giờ lại như vậy quan tâm hắn, cái này làm cho Hoác Luật Doanh vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Lục Hồng Anh tìm được tổn thương do giá rét cao cấp Hoác Luật Doanh bôi trên trên tay. Thật cẩn thận động tác sợ làm đau hắn, càng sợ hắn bị kích thích nữa. đến lúc đó duỗi tay đi bắt. Tiểu thoát người ba mẹ khi nào đến? Có chỗ ở sao? Hà Ái Bình lo lắng lại là mặt khác một sự kiện, hai đứa nhỏ nói như thế nào đều là có hôn sự, phía trước Hoác Mâu tới thời điểm thái độ chẳng ra gì, lần này tới không thể thiếu muốn gặp mặt, nếu Lục Hồng Anh bị khi dễ nữa làm sao bây giờ? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là Hà Ái Bình không có nói thẳng ra tới, mà là nhìn Hoác Luật Doanh như thế hỏi. Bọn họ sẽ cùng ta trụ đến bộ đội đi, bá mẫu ngươi yên tâm thì tốt rồi, không có việc gì. Hoác luật doanh như thế nào sẽ không biết Hà Ái Bình đang lo lắng cái gì, phải nói biết lần đó sự tình người nhiều ít đều sẽ có như vậy lo lắng, chỉ là mọi người đều phi thường ăn ý không có nói ra thôi. Hoác luật doanh càng là đối Hà Ái Bình như thế bảo đảm một tiếng, bất quá ở hoác luật doanh trong lòng lại biết, như vậy tuyệt đối không phải cái biện pháp, chính mình cần thiết tưởng cái biện pháp hòa hoãn một chút hai nhà quan hệ không thể làm chính mình mẫu thân lại làm ra phía trước như vậy sự tình tới này bộ đội chủ người nói như thế nào cũng không có phương tiện đến lúc đó nếu ở không thoải mái nói ngươi có thể đem bọn họ mang lại đây không thể làm cha mẹ ngươi thật xa tới còn ăn không ngon ngủ không tốt hạ ái bình là cái hảo tâm nguyên bản là sợ hãi lục hồng anh chịu ủy khuất hiện tại nghe được hoắc luật doanh nói như vậy đấy lòng lại không đành lòng nhân gia đại thật xa tới xem nhi tử còn muốn ở tại quân doanh nhị tẩu ngươi đây là nói cái gì đâu Tiểu hoác mẹ nó là cái cái gì tính tình ngươi lại không phải không biết, tới lúc sau chúng ta hủy khuất điểm cũng chưa cái gì, anh tử nếu là bị khi dễ nữa. Ai biết lời này mới vừa nói xong, hoác luật doanh còn không có trả lời đâu, tam thẩm trước tỏ vẻ không vui, bởi vì không nghĩ làm lục hồng anh chịu hủy khuất, quan trọng nhất cũng là tam thẩm thật sự chướng mắt hoác mẫu. Hảo, ngươi đây là nói bậy gì đó đâu. Tam thúc nghe xong tam thẩm nói tức khắc bất mãn, mặc dù là hoác mẫu người thật sự chẳng ra gì. Cũng không thể làm trò nhân gia nhi tử mặt nói thẳng ra tới Ta như thế nào nói vậy Rõ ràng chính là tam thẩm tức khắc quỷ khuất Chính mình cũng là hy vọng Lục Hồng Anh Hảo mới nói lời này Như thế nào hiện tại ngược lại trách tội khởi nàng tới Tiểu hoa ca Người tam thẩm nàng không có ý gì khác Nàng chính là đau anh tử Sợ hai anh tử chịu ủy khuất Lục Phong vội cười gượng một tiếng tiến lên một bước Hướng tới hoác luật doanh đi đến thấp giọng giải thích nói Không có việc gì Bá phụ Ta biết tam thẩm có ý tứ gì ta mẹ nó tính tình đôi khi là có chút quá xảo quyệt, những việc này ta đều sẽ một chút một chút cải thiện, sẽ không làm anh tử chịu ủy khuất, các ngươi yên tâm. Hoắc luật doanh vội lắc lắc đầu, vẻ mặt ý cười bộ răng nói. Con hảo Hoắc luật doanh là cái minh lý lẽ, nếu là không rõ lý lẽ nhất định sẽ cảm thấy lục hồng anh một nhà quá mức không hiểu chuyện, cái này làm cho lục gia người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi ba mẹ đại khái khi nào có thể tới, ngươi chừng nào thì đi. Lục hồng anh lại nhìn về phía Hoắc luật doanh hỏi. Trên mặt tràn đầy vội vàng thần sắc, phía trước nghe hắn nói ba ngày, nhưng ba ngày thời gian có phải hay không có điểm quá đổi. Hôm nay thứ ba, ta thứ 6 buổi tối liền phải trở về, đến bảo đảm thứ 7 buổi chiều phía trước có thể tới chu vòng thôn, bởi vì thứ bảy buổi tối là ta phiên trực, có chiến hữu cũng muốn về nhà. Hoác luật doanh tính hạ nhật tử, nói cho Lục Hồng Anh chính mình cuối cùng phải đi về ngày, thấy Lục Hồng Anh trên mặt thần sắc đã thay đổi, vội lại nói, bất quá còn có hơn 3 tháng ta là có thể đã trở lại. Đến lúc đó thiên cũng âm áp, Ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì? Ta lại không phải nói muốn làm ngươi lưu lại, ta chỉ là cảm thấy này cũng quá hấp tấp, ngươi đều không thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thấy nên thấy được người phải chạy nhanh đi, quá mệt mỏi. Lục Hồng Anh bẹp bẹp miệng, biết hoác luật doanh nhất định là hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng giải thích nàng lộ ra như thế thần sắc duyên cớ, lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Đây cũng là không có biện pháp, bất quá này đó trước không nói, lúc này ta nhưng không có gì chuyện này ngươi không chuẩn bị mang ta đi nhìn xem ngươi nhà máy sao. Hoác luật doanh biết không có thể cùng Lục Hồng Anh tiếp tục nói tiếp, tiếp tục nói tiếp nàng nhất định còn có rất nhiều lo lắng muốn nói ra tới, đơn giản trực tiếp nói sang chuyện khác. Nhìn cái gì nhà máy, ngươi trước cho ta ngồi xuống ăn cơm, cơm nước xong lúc sau ta lại mang ngươi đi. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ mắt trợn trắng, chỉ cảm thấy Hoác luật doanh là cái hài tử tính tình, rõ ràng biết hắn là vì chính mình suy nghĩ nói sang chuyện khác, lại không có biểu hiện ra nửa điểm không vui. Hảo, nghe ngươi. Hoắc Luật Doanh nhìn nàng gật gật đầu sau mới ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn cơm, từng ngụm từng ngụm ăn lục hồng anh cho chính mình kẹp tới đồ ăn, càng ăn càng hương. Cơm nước xong lúc sau lục hồng anh mang Hoắc Luật Doanh đi xem nhà máy, kỳ thật chính là cái đại nhà trệt, hình chữ nhật, có bốn gian nhà ở, hai người một gian chế tác đồ vật dùng, trung gian không phải thuần túy dùng gạch tường ngăn cách, hạ nửa bộ phận là gạch tường, thượng nửa bộ phận là trống không, vì chính là phương tiện một ít, lục hồng anh mới vừa chuyển được dây điện, bởi vì có người sẽ nguyện ý tăng ca vì bọn họ đôi mắt suy nghĩ vẫn là phải có đèn điện đèn dầu quá thương đôi mắt không tội à không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là có thể thu phục loại sự tình này ngươi là như thế nào nghĩ đến hoác luật doanh nhìn một vòng xuống dưới nói không nên lời khiếp sợ hắn tuy đã sớm biết lục hồng anh có khả năng nhưng là lại không nghĩ rằng lục hồng anh như vậy có khả năng nhanh như vậy liền chính mình nhà xưởng đều có kỳ thật là đại gia đồng tâm hiệp lực cùng nhau nghĩ đến triệu nha cũng cho ta ra không ít chủ ý Chủ yếu là ta mẹ cùng vương dì hai người thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, ta nguyên bản ý tứ là hy vọng bọn họ từ nhà máy xuống dưới lúc sau có thể nhiều ít nhẹ nhàng một ít, nhưng hiện tại càng ngày càng mệt, này không phải không như mong muốn, cho nên mới nghĩ tới biện pháp này. Lục Hồng Anh bản thân điểm xuất phát là thập phần đơn giản, nàng vừa mới bắt đầu tưởng chính là kiếm tiền, nhưng là đến khai nhà máy thời điểm kỳ thật là vì cung ứng thượng phó lương tam cô muốn đồ vật, Hà ái bình cùng vương dì lại có thể nhẹ nhàng một ít từng bước một liền đi đến tình trạng này. Ta nghe Vương vi nói, đóng dấu văn kiện cũng là chính ngươi đi muốn, quả nhiên càng ngày càng không giống nhau, rất lợi hại sao. Hoác luật doanh nói không nên lời cái gì cảm giác, tổng cảm thấy chính mình giống như chứng kiến trạm đất Hồng Anh trưởng thành giống nhau, từ nàng vừa mới bắt đầu làm thủ công kiếm tiền, đi bước một đến làm sương sáo, bánh mì, da nhân tạo, này một đường đi tới có bao nhiêu gian khổ hoác luật doanh xem ở trong mắt, bao nhiêu người có khả năng đều không thể kiên trì xuống dưới. Nhưng là Lục Hồng Anh lại thật sự làm được. Hắc hắc, ta lại không phải phế nhân, nói nữa, thời gian dài như vậy, ta sao có thể một chút trưởng thành đều không có. Bị hoác luật doanh khen, Lục Hồng Anh không tự chủ được kiêu ngạo, cười hì hì nhìn hắn đương nhiên nói. mười 211 hai bay vạ gió. Người còn kiêu ngạo thượng, cũng không thể quá kiêu ngạo a nhà xưởng mới vừa lên, ngươi về sau phải làm sự tình càng nhiều, bất quá nhớ kỹ ta nói, mặc kệ ngươi về sau muốn làm cái gì, đều đừng làm chính mình quá vất vả đều phải nhớ kỹ kiếm tiền là tiếp theo hoác luật doanh lo lắng lục hồng anh vì kiếm tiền mệnh muốn chết rồi thân mình còn không quên cảnh cáo một tiếng nói ta biết ta đều biết ngươi cứ yên tâm đi thật không biết ta nơi nào thoạt nhìn giống cái thần dữ của các ngươi như thế nào một đám đều lo lắng ta vì kiếm tiền mệnh chết ta chính mình đâu ta là cái loại này kẻ ngu rốt sao lục hồng anh bất đắc dĩ thỏa hiệp không được gật đầu đồng thời nhịn không được mắt trợn trắng nhìn trước mắt hoác luật doanh khó hiểu hỏi không phải ngươi thoạt nhìn giống thần dữ của hẳn là ngươi thoạt nhìn quá dễ dàng không đem chính mình đương hồi sự nhi nếu không ai đều sẽ không vẫn luôn như vậy khuyên ngươi chúng ta đều là vì ngươi hảo hoác luật doanh cười khổ một tiếng méo méo lục hồng anh khuôn mặt lục hồng anh so với bọn hắn mới vừa gặp mặt chính là béo một ít có điểm thịt lớn lên cũng trắng rất nhiều mỗi lần lẩm bẩm miệng ra vẻ bất mãn thời điểm đều thập phần đáng yêu làm hoác luật doanh nhịn không được muốn xoa bóp nàng khuôn mặt chỉ là hai người tiếp tục hướng bên trong đi tới thời điểm bỗng nhiên toàn bộ nhà xưởng đèn đều diệt chuyện gì xảy ra Lục Hồng Anh hơi hơi như mày, hướng tới vào cửa ven tường đi đến, muốn một chút một chút đem đèn mở ra. Người tại đây chờ, ta đi xem. Hoác luật doanh lại nhíu mày kéo lại Lục Hồng Anh, không có làm nàng tiếp tục chiều kia phương hướng đi qua đi, rốt cuộc nhà xưởng một mảnh đen nhánh. Lục Hồng Anh một người nơi nơi loạn đi đụng tới cái gì nếu thương đến làm sao bây giờ. Không đợi Lục Hồng Anh cự tuyệt, hoác luật doanh đã buông ra Lục Hồng Anh tay, hướng tới đèn chốt mở phương hướng đi qua, xúc sờ đến chốt mở ấn vài cái đều không có bất luận cái gì phản ứng. Lục Hồng Anh nữ mày nói, có thể hay không là vừa mở điện mạch điện không quá ổn định. Không nên, mới vừa chuyển được mạch điện mới là nhất ổn định thời điểm, đường bộ tất cả đều xác định xuống dưới, ngươi biết cắp điện ở đâu sao, ta đi xem. Hoang luật doanh lắc đầu, nhiều ít cũng ở quân doanh nhiều năm như vậy, điểm này vật nhỏ hắn vẫn là xem hiểu, tuy rằng kỹ thuật thượng khẳng định không bằng chuyên nghiệp, nhưng là tiểu tật xấu nhất định có thể tu hảo. Ta biết, ngươi cùng ta tới. Lục Hồng Anh cũng không hàm hồ, thứ này không thể trì hoãn. Bởi vì ngày mai công nhân nhóm còn muốn tới đi làm, ban ngày còn chưa tính buổi tối không có đèn, này như thế nào làm việc. Khi nói chuyện mang theo pháp luật doanh hướng tới cắp điện phương hướng đi đến, bản thân mấy thứ này ở cái này niên đại liền thập phần đơn sơ, hơn nữa lục hồng anh nơi này cắp điện là vừa lộc lên, càng có vẻ có chút lấy không ra tay. Phong tuyết lộ càng thêm khó đi, không biết có phải hay không đuổi quá xảo, lúc này quát lên gió to, hai người hướng tới cắp điện phương hướng đi bước chân đều trở nên gian nan rất nhiều mãi cho đến lục hồng anh thấy được quen thuộc cây gỗ tử mới vội chỉ chỉ kia phương hướng nói chính là cái kia hoắc luật doanh nhíu nhíu mày đi ra phía trước quả nhiên là cắp điện vấn đề liên tiếp đến nhà máy dây điện không biết chuyện gì xảy ra bị người cắt chặt đứt liền ném ở cây gỗ bên cạnh đây là ai như vậy thiếu đạo đức muốn tu hảo đến chờ vài thiên đâu lục hồng anh nhìn đến thời điểm tức khắc sinh khí dựa theo đạo lý tới nói chính mình tại đây cũng không đắc tội người nào ai như vậy nhàn không có việc gì cắt chính mình cắp điện trước đường động này đó Đem mấy thứ này nhặt lên tới, ta trở về nhìn xem có thể hay không tiếp thượng chấp vá dùng mấy ngày, chờ đã có người có thể tu lại tu cũng không muộn. Hoác luật doanh lắc đầu không có cùng Lục Hồng Anh cùng nhau mang cắt cắt điện tuyến người, chỉ là suy nghĩ thế nào ở chính mình trước khi rời đi đem vấn đề giải quyết, không thể làm Lục Hồng Anh một nữ hài tử chính mình nghĩ cách. nay có thể tu hào sao, nếu không thôi bỏ đi, ngày mai ta đi tỉnh thành nhìn xem. Nghe được hoác luật doanh lời này Lục Hồng Anh tức khắc có chút ngượng ngùng. Cẩn thận ngẫm lại mỗi lần đều là hoác luật doanh giúp chính mình giải quyết nan đề, nàng rất ít sẽ vì hắn làm cái gì, liền tính là một câu dễ nghe, lục hồng anh đều rất ít sẽ nói khởi. Hoác luật doanh mở miệng nói, có thể hay không tu hảo ta cũng không biết, thử xem xem đi, đi, nơi này lãnh. Giọng nói rơi xuống, hoác luật doanh dùng áo khoác bao vây lấy lục hồng anh chiều lục ra phương hướng đi đến, lục phong đám người thấy hai người trở về, trong tay còn cầm dính tuyết thủy dây điện nói, đây là làm sao vậy, đem dây điện lấy về tới làm gì. Đại khái là phong quá lớn, đem dây điện cấp thổi xuống dưới, hai chúng ta muốn nhìn một chút có thể hay không tu đâu, các ngươi trước nghỉ ngơi đi a. Hoác luật doanh vừa muốn nói lên duyên cớ, đã bị lục hồng anh hung hăng mà khác một phen, thấy nàng cười hì hì đối mọi người nói, nói xong lời này, lôi kéo hắn liền tiến buồng trong đi. Làm sao vậy, vì cái gì không thể nói. Vào cửa đi hoác luật doanh liền không hiểu ra sao, không biết lục hồng anh vì cái gì muốn giấu giếm chuyện này. Lục hồng anh bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi không biết. Bọn họ nguyên bản liền cảm thấy ta làm cái này nhà máy vất vả Hơn nữa có rất nhiều thủ tục đều không phải mặt trên chính quy cấp xuống dưới Ta ba mẹ đã biết đây là khẳng định sẽ tưởng mặt trên cho chúng ta cảnh cáo đâu Đến lúc đó ta muốn làm cái gì cũng không được Nàng đối chính mình cha mẹ vẫn là thực hiểu biết Nghe được nơi này hoác luật doanh cái hiểu cái không gật gật đầu lại nói Chẳng lẽ chính ngươi liền không lo lắng sao Nếu trong quá trình ra điểm cái gì ngoài ý muốn Ngươi thâm hụt tiền làm sao bây giờ Lời này vừa ra hạ Lục Hồng Anh một cái không nhịn cười ra tới nói, cũng mệt ngươi hỏi ra tới, thâm hụt tiền liền thâm hụt tiền lạc, chẳng lẽ ta muốn khóc thiên thưởng địa đi thắt cổ sao, trên thế giới này nào có cái gì sự là không nguy hiểm, húng chi là làm buôn bán loại sự tình này. Ta hưởng cái này phúc, liền ăn này phân khổ, ngươi yên tâm đi, ta không phải cái loại này luẩn quẩn trong lòng người. Lục Hồng Anh nói nghiêm túc, hoắc luật doanh xem nhất thời ngốc lăng ở, hai người bị gió thổi ửng đỏ mặt dần dần truyền ra một cổ nhiệt khí, cảm nhận được này loại này khác thường. Lục Hồng Anh vội chỉ chỉ dây điện nói, ngươi mau nhìn xem, có thể tu sao. Hoác luật doanh bị nàng này một tiếng kéo về suy nghĩ, sắc mặt cũng không bằng thường lui tới nói, không phiền thoái. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta sửa được rồi liền đi trở về. Nói xong lời này ngồi ở ghế nhỏ thượng thủ trung đùa nghịch dây điện, Lục Hồng Anh lại cũng không đi ngủ. Nơi này phòng hiện tại liền nàng một người ở, hoác luật doanh ở nàng như thế nào ngủ. Lục Hồng Anh đành phải liền ở một bên cho hắn bưng trà đổ nước, yêu cầu cái gì tài liệu đệ một chút đồ vật. Qua hơn 2 giờ bị cắt đoạn địa phương mới dùng hàn điện cấp tiếp thượng. Thật đúng là chuẩn bị cho tốt, ngươi cũng quá thần đi. Lục Hồng Anh vốn đã kinh vây mí mắt đánh nhau, nhưng nhìn đến đồ vật thời điểm thật sự nhịn không được kinh ngạc nói. Này tính cái gì đại sự, sáng mai chúng ta đi thử thử xem có thể hay không dùng, có thể sử dụng nói liền có thể vãn mấy ngày lại tìm người tới tu, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng mấy ngày. Hoắc luật doanh cười khẽ một tiếng cũng nhiều ít có chút kiêu ngạo, bất quá hắn làm những việc này đều là vì Lục Hồng Anh. Không ý tưởng khác, hắn không đành lòng chính mình không ở thời điểm Lục Hồng Anh quá mệt mỏi mà thôi. Quang quang quang, mở cửa mở cửa. Chỉ là hoác luật doanh chân trước mới vừa thu thập đồ vật chuẩn bị đi, ngoài cửa liền truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Chương 212 phòng làm việc lai khách. Tới tới, ai a? Hà Ái Bình cùng Lục Phong nghe được động tĩnh tới mở cửa, chỉ thấy một đám cánh tay thượng treo hồng sắc phù hiệu trên tay áo người xuất hiện ở trong viện. Các vị đồng chí các ngươi là? Nay trận trưởng nhưng đem Hà Ái Bình dọa không nhẹ. Khiếp sợ nhìn cầm đầu hỏi, chúng ta nhận được cử báo, có người nói nhà các ngươi tự mình kéo dây điện, cố ý lại đây cha một cha. Những người này là tổ dân phố, chuyên môn tiếp thu đủ loại cử báo, có người cử báo bọn họ liền tới cha xem xét, cha được mang đi, cha không đến đánh đổ. Điện ở cái này niên đại vẫn là khan hiếm giống loài, lục gia trừ bỏ nhà chính có một chản đèn điện ở ngoài, hai cái phòng nhỏ dùng còn đều là ngọn nến, gần nhất là bởi vì điện quý. Nhị là bởi vì cái này niên đại muốn suy xét đến rất nhiều tiết kiệm nguồn năng lượng, cho nên hạn chế rất nhiều dùng điện phương diện. Đồng chí, này nhất định là nghĩ sai rồi, nhà của chúng ta tuyệt đối không có loại sự tình này. Vì vậy Hà Ái Bình càng biết trộm tiếp dây điện đến chính mình ra loại chuyện này, nhưng đại buồn cười. Bọn họ nhà xưởng kia căn dây điện vẫn là lục hồng anh tìm bộ đội lao lãnh đạo hỗ trợ nói tốt mới phê chuẩn, trong nhà lại làm sao dám làm loại này không muốn sống chuyện này. Phòng làm việc người hư lạnh một tiếng nói, có vẫn là không có chúng ta lục soát quá mới biết được, đậu thủ nói xong lời này, một đám người thật giống như thổ phỉ giống nhau vào cửa cùng phá phách cướp bóc giống nhau, cuối cùng đá văng ra buồng trong môn. các ngươi đang làm gì? điều tra liền điều tra, làm cho quỷ tử vào thôn giống nhau làm gì? hoắc luật doanh tức khắc giận không thể át, chỉ vào cầm đầu lạnh giọng chất vấn nói, chúng ta nhận được cử báo, cũng là ấn trương làm việc. cầm đầu nhìn không ra hoắc luật doanh quân hàm, chỉ là ánh mắt thực mau quét tới rồi trên mặt bản kia căn mới vừa tiếp tốt dây điện thư lệnh một tiếng, quả nhiên nói một chút sai đều không có, các ngươi thật sự chuẩn bị tự mình dắt dây điện. Không phải như thế, đồng chí, này dây điện là chính chúng ta, ngươi nghe ta giải thích. Lục Hồng Anh biết học rồi, cái này không phải làm người cảm thấy bắt cả người lẫn tang vật sao, như thế nghĩ vội tiến lên một bước liền phải giải thích rõ ràng dây điện lai lịch. Không cần giải thích, chờ trở lại đại đội các ngươi đi theo lãnh đạo giải thích đi. Cầm đầu căn bản không cho cơ hội này, nói xong lời này giơ tay nói, mang đi lục hồng anh cùng hoác luật doanh hai người không minh bạch đã bị phòng làm việc người cấp mang đi đêm nay thượng nháo gà chó không yên vương gì đã biết vội vàng mang theo triệu nha liền chạy tới phòng làm việc làm việc từ xưa giờ đã như vậy nhưng thật ra không có gì nhưng nói chỉ là nhà chúng ta chân trước mới vừa đem dây điện lấy về tới sau lưng phòng làm việc người liền đến này như thế nào cùng thương lượng tốt giống nhau tam thẩm cấp một phòng cấp sức đầu mẻ chán người tới một ly nước sôi đón bạch sát sương mù nhìn mọi người khó hiểu hỏi ta tán đồng tam thẩm nói lại nói như thế nào cũng không có khả năng có như vậy xảo chuyện này ta xem chính là có người sau lưng cố ý chơi xấu lúc hồng chí ngày thường là trong nhà lời nói ít nhất lúc này đây chính mình muội muội gọi người bắt đi cũng kìm nén không được bàn tay vung lên cao giọng nói được rồi ai còn không biết đơn giản chính là bị người sau lưng thọc dao nhỏ nhưng hiện tại vấn đề không phải thọc dao nhỏ chuyện này hiện tại mấu chốt nhất chính là đến đem ngươi muội muội cùng tiểu hoắc cấp mang ra tới chúng ta phải nghĩ biện pháp đi một chút phương pháp Lục Phong một trận đau đầu, này đó đạo lý bọn họ đều là hiểu, nhưng sự phân nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại quan trọng nhất chính là làm này hai người an toàn ra tới. Ai, ta có cái hảo biện pháp, chúng ta ban đồng học Phó Lương là cán bộ con cháu, chuyện này chúng ta không có biện pháp, hắn nhất định có biện pháp. Vốn dĩ vẻ mặt buồn ngủ triệu nha, biết được là Lục Hồng Anh sự tình liền tinh thần lên, nghĩ tới một cái biện pháp tốt nhất, đó chính là Phó Lương. Đứa nhỏ này ta nhưng thật ra nghe nói qua, chỉ là Hà Ái Bình có chút do dự. Nàng biết Phó Lương có lẽ là có chút thích lục hồng anh, sợ hãi như vậy một lộng nhân ra lại tâm tồn ảo tưởng. Không có gì chỉ là, ta đi tìm hắn giúp đỡ, đều là đồng học hắn cũng không hảo cự tuyệt, huống chi lục thúc vừa rồi không cũng nói sao, trước đêm người cứu ra lại nói khác. Triệu nha không minh bạch hà ái bình lo lắng điểm, cười hì hì xua xua tay sau không nói thêm nữa cái gì, không đợi người đáp ứng xoay người liền chạy ra trong viện đi. Phó Lương ra đều còn không có rời giường đâu, liền nghe được dồn dập tiếng đập cửa. Phó lương từ trên lầu chạy xuống tới mở cửa nhìn đến Triệu Nha ở cửa vội hỏi nói, làm sao vậy, có phải hay không anh tử đã xảy ra chuyện. Thật đúng là làm ngươi đoán được, anh tử bị phòng làm việc người hiểu lầm tự mình dắt dây điện, hiện tại cùng hoác liền trưởng cùng nhau bị mang về, ngươi có thể hay không giúp đỡ, nói nói lời hay đem hai người bọn họ thả ra. Triệu Nha vội ăn ngay nói thật, tổng không thể lén gạt đi hoác luật doanh cũng bị trảo đi vào sự tình không nói đi, phó lương lại không phải ngốc tử, cầu người làm việc, nhân ra sao có thể không biết. Nghe nói còn có hoác luật doanh, phó lương sắc mặt tức khắc ngẩn ra bẹp bẹp miệng nói, hoác liền lớn lên ở như thế nào không cho hoác liền trường nghĩ cách, tìm ta làm cái gì. Ai nha, đây là ăn mùi vị. Ngươi dâm cái gì đâu, nhân ra là từ nhỏ định thân, ngươi thích anh tử cũng không nên hỏng rồi anh tử chuyện tốt nhi đi. Triệu nha sớm biết phó lương đối lục hồng anh tâm tư, lúc này lớn hơn nữa đỉnh đạc cấp nói ra. Phó lương một cái đại nam hải nơi nào chịu được nói như vậy, vây vây tay cao giọng nói, đi đi đi. Muốn cứu người chính mình nghĩ cách đi, đại buổi sáng đem người kêu lên lời nói cũng không biết hảo hảo nói. Vốn dĩ chính là, ngươi hạt ghen làm cái gì, ta nếu là ngươi liền nỗ lực công bằng cạnh tranh, tranh tới rồi là ta có bản lĩnh, tranh thủ không đến ít nhất ta đã làm, không giống ngươi cả ngày ngượng ngùng xoắn xít. Triệu nha không chịu buông tha ở phó lương nhị sau lại gào to một tiếng, lời này ở phó lương nghe tới thật sự trói thai, bước chân tức khắc dừng lại. Ngươi chạy nhanh đi thôi, quay đầu lại ta hỏi thăm một chút nhưng là triệu nha nói vẫn là thuyết phục hắn triệu nha nói không sai chính mình đến tranh thủ a lục hồng anh muốn cự tuyệt liền tùy tiện nàng chính mình lại không cho nàng thêm phiền thoái phó mẫu trao lương thịnh một chén cháo trăng nói hôm nay buổi sáng là ai tới gõ cửa như vậy đại động tĩnh làm ta giật cả mình không gì trường học đồng học tới hỏi tác nghiệp phó lương thần sắc ngẩn ra ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ở tiếp điện thoại phụ thân phó lương ba là điển hình lão cán bộ trang điểm một thân đơn giản hôi sắc kiểu áo tôn trung sơn Mang tơ vàng khung mắt kính, cái này niên đại điện thoại vẫn là thành thật hồng sắc điện thoại, nhưng lại cũng đã phi thường tiên tiến. Chờ ta đi lại xử lý. Phó lương phụ thân cắt đứt điện thoại trước nói như vậy một câu, theo sau hoàn toàn cắt đứt điện thoại, ngồi ở bàn nam trước. Đại buổi sáng chuyện gì nhỉ a Phó mẫu cũng là lúc này mới có cơ hội nhìn về phía hắn hỏi. Nói là phòng làm việc bắt hai cái trộm điện. Phó lương ba nhưng thật ra không để bụng xua xua tay, dường như loại sự tình này thường xuyên xuất hiện, tưởng cũng đúng rồi. Điện phí như vậy quý, không phải mỗi người đều dùng khởi, tự nhiên sẽ có người khởi vài tâm tư. Ta còn cho là bao lớn chuyện này, như vậy điểm việc nhỏ nhi cũng đến nỗi đại buổi sáng gọi điện thoại về đến nhà tới. Phó mâu tức khắc bất mãn, mắt trận trắng nói chuyện khi trong giọng nói nhiều ít có chút toán hận. chương 213 tìm cử báo người. Sắc thật không phải đại sự nhi, bất quá nghe nói giống như kêu hai người là ở nhà bị bắt được, nam nhân vẫn là cái tham gia quân ngũ, cũng không biết là cái nào nhàn dỗi không có việc gì. Tại đây loại chuyện này thượng tìm kích thích, chờ ta đi xem rồi nói sau. Phó lương ba vẻ mặt phiên muộn, loại này làm quan ghét nhất chính là chuyện này nhiều, vậy vây tay bắt đầu ăn cơm sáng. Loại sự tình này nhưng thật ra hiếm lạ, ta còn không có gặp qua đâu. Ba, nếu không ngươi dẫn ta đi xem đi. Phó lương rụt rụt cổ, nghĩ đến phía trước triệu nha nói, tham đầu tham nào thử một câu nói. nay có cái gì đẹp, ngươi thành thật điểm ở nhà đợi. Phó lương ba còn chưa nói lời nói, phó mẫu nhưng thật ra vẻ mặt không muốn lập tức ra tiếng ngăn trở nói. Thấy hắn hơi hơi nhíu mày bíu môi nói, tuy rằng ta bây giờ còn nhỏ, nhưng là về sau sớm hay muộn là muốn cùng ta ba đi đến trên một con đường đi, hiện tại tiếp xúc một chút có cái gì không tốt, mẹ ngươi làm gì còn luôn là đem ta trở thành tiểu hài từ a, ta đi xem một chút có cái gì không được. Hán đảo thật đối chuyện này không có gì hứng thú, hán, chỉ là muốn đi xem lục hồng anh hiện tại đến tột cùng thế nào, càng muốn biết bọn họ hai cái có phải hay không thật sự cùng nhau bị chảo phó lương từ đầu đến cuối để ý đều là chính mình về sau còn có hay không cơ hội hắn không muốn từ bỏ huống chi triệu nha nói cho hắn một tia hy vọng chính mình chẳng lẽ không nên thử xem xem sao <cười> ha ha nhi tử nói không sai à ta phía trước còn tưởng rằng ngươi đối con đường làm quan không có hứng thú hiện tại xem ra thật đúng là không phải có chuyện như vậy nhi ngươi đã có hứng thú kia một lát liền đi cùng ta nhìn xem ta làm ngươi kiến thức kiến thức nhưng là nhớ kỹ tới đó lúc sau cho ta ít nói lời nói phó lương ba không được dặn dò sợ phó lương đi lúc sau chậm trễ chuyện này nói xong lúc sau buông chén đũa không màng thê tử không muốn mang theo phó lương đi công tác địa phương cái này tiểu cô nương thực quen mắt ta phó lương ba xuất hiện thời điểm nhìn đến lục hồng anh cả người đều là sửng sốt thấy thế nào đều cảm thấy giống như ở nơi nào nhìn thấy quá giống nhau ba đây là ta đồng học phó lương cũng không giấu dếm chỉ vào lục hồng anh đối phụ thân đúng sự thật nói nga chính là cái kia rất thực có khả năng cô nương đúng không ta nhớ rõ ngươi Bất quá ngươi là như thế nào? Đến nơi đây tới, trộm điện sẽ không chính là ngươi đi. Phó Lương Ba nghe được lời này, suy nghĩ hồi lâu lúc sau mới nhớ tới Lục Hồng Anh thân phận, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, còn có Lục Hồng Anh bên người hoắc luật doanh hỏi. Không phải, thúc, chúng ta không có trộm điện, đó là ta nhà máy dây điện, không biết cái gì nguyên nhân cắt đứt, cho nên chúng ta mới mang về nhà đi tu, nhưng là không biết là bị ai cấp cử báo, nói là chúng ta trộm điện, sau đó đã bị bắt được nơi này tới. Lục Hồng Anh cũng mặc kệ người đến là Phó Lương Ba, lúc này chính mình cùng hoác luật doanh còn không có đi ra ngoài, trong nhà nhất định lo lắng gần chết, trong chốc lát hoác luật doanh ba mẹ còn muốn tới, nhất định phải nghĩ cách trước đi ra ngoài lại nói. Như vậy xảo. Chờ ta điều tra một chút, nếu không có vấn đề nói, liền tha các ngươi đi ra ngoài. Phó Lương Ba hầu nghi nhìn thoáng qua hoác luật doanh, nhìn hai người hồ sơ lúc sau mới nhướng mày nói, tiểu hoác, ngươi chính là lúc trước đi nhà của chúng ta cái kia lão binh đi. Nếu không phải xem ngươi tư liệu ta cũng chưa nhớ tới, không nghĩ tới ngươi cùng ta nhi tử cái này nữ đồng học quan hệ không cạn A Phó lương ba lời nói có ẩn ý, nói lục hồng anh cả người không thoải mái, cái gì kêu quan hệ không cạn. Nàng là ta vị hôn thê, ta khi còn nhỏ ra gia định ra tới. Nhưng là hoác luật doanh lại một chút đều không lo lắng, thậm chí không có nghĩ tới muốn giấu giếm, chỉ chỉ lục hồng anh đương nhiên nói. Nguyên lai like là như thế này, khó trách hơn phân nửa mượn rồi, ngươi còn ở nhân gia cô nương trong nhà hảo ta đi khai chứng minh các ngươi sớm một chút trở về đi mau ăn tết tiến nơi này một chuyến quái không may mắn về nhà nhớ do ăn đốn tốt tắm rửa một cái rửa rửa trên người đen đủi phó lương ba vừa lòng gật gật đầu hắn biết này hai người quan hệ nhưng là hắn muốn thử xem xem bọn họ có thể hay không ăn ngay nói thật nếu lục hồng anh vì đi ra ngoài liền lừa hắn nói kia hắn liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đa tạ phó thúc lục hồng anh nói lời cảm tạ một tiếng không ra nửa giờ Hai người liền xong xuôi thủ tục bị phong ra, Lục Hồng Anh làm hoác luật doanh đi trước vội, hoác luật doanh cũng biết hoác mẫu đã tới rồi, chính mình không thể tiếp tục trì hoãn, gật gật đầu sau rời đi. Lục Hồng Anh tìm được rồi bắt lấy bọn họ hai cái tiểu đội trưởng thò lại gần nói, đại ca, an cơm sao? Ngươi có chuyện gì? Trước nói, bắt ngươi là chức trách của ta, bởi vì ta nhận được cử báo, ngươi nếu không vừa lòng cũng không có biện pháp. Tiểu đội trưởng cho rằng Lục Hồng Anh là tới tìm chính mình nháo sự nhi, tức khắc lạnh sắc mặt nói. Ngài đây là nói cái gì đâu, ta lúc trước là có điểm sinh khí, nhưng cũng không phải không rõ lý lẽ người A, ta chính là muốn hỏi một chút ngài, ngài biết cử báo người sao, bởi vì chuyện này không quá thích hợp, ta cái kia dây điện A, là bị cắt đoạn, cho nên ta hoài nghi là có người cố ý làm như vậy, sau đó tuyển cái không sai biệt lắm thời gian cử báo, ngươi nói có hay không loại này khả năng. Lục Hồng Anh đem chính mình lo lắng nói ra, nàng biết sau lưng người kia hãm hại chính mình, nguyên bản cùng này đó làm quan không có quan hệ. Nhưng là lời này lại nói giống như nhân ra là ở hại bọn họ nhiều làm việc giống nhau, như vậy bọn họ mới có thể nguyện ý ra tay hỗ trợ. Này, ngươi còn đừng nói, phía trước ta cũng như vậy nghĩ đến, bất quá cử báo người nơi phát ra không hào cha ta cảm thấy đi người này hẳn là cùng các ngươi nhận thức, có thể hay không là ngươi kẻ thù trả thù tới, ngươi ngẫm lại ngươi có hay không đắc tội người nào. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ hai người phỏng đoán thế nhưng không như mà hợp, chính là cái này tiểu đội trưởng cũng không phải không có đầu óc càng muốn tới rồi lục hồng anh cùng chính mình nói lời này nguyên nhân này ta ngẫm lại à nếu không như vậy ta nếu là nghĩ tới là ai đến lúc đó ngại lại đây một chuyến giúp ta phân biệt một chút nhìn xem cho ngươi gọi điện thoại có phải hay không người kia lục hồng anh thực mau liền nghĩ tới hảo biện pháp dù sao cử báo người nhất định chưa thấy qua tiểu đội trưởng đến lúc đó chính mình nghĩ cách làm tiểu đội trưởng nghe một chút thanh âm không phải được rồi như thế cũng có thể bất quá ta vì sao muốn giúp ngươi tiểu đội trưởng bẹp bẹp miệng Lúc này mới cảm thấy chính mình đi bước một vào lục hồng anh bộ, hắn căn bản không cần thiết giúp nàng A. Ai nha, ngươi cũng không nghĩ, ta chính là mới vừa tiến vào đã bị thả, cái kia lãnh đạo, ngươi nhìn đến không có, đó là ta thúc, ngươi nếu là không giúp ta, ta liền đi tìm hắn, làm hắn cùng ngươi nói tốt. Lục hồng anh nhưng thật ra thực thông minh, biết cái gì tài nguyên là có thể lợi dụng, nói như thế chỉ chỉ phó lương ba nơi phương hướng, nói chuyện khi tặc hề hề. Tiểu đội trưởng tức khắc bị doa nói, hành hành hành. Ta giúp ngươi được rồi đi, nhưng là ngươi nhớ kia, đi làm thời gian không được, liền tính là ngươi tìm được người kia, cũng đến là 5 giờ lúc sau ta mới có thể giúp ngươi nghe một chút, hơn nữa ta cũng chưa chắc có thể nghe ra tới. Hắn nhìn Lục Hồng Anh càng ngày càng bất đắc dĩ, hắn tức khắc có chút hoài nghi, chính mình không phải cái đi bắt người sao, hiện tại như thế nào còn bị đoan chắc. chương 214 hoác ra người tới cửa. Được rồi, ngài yên tâm đi, ta khẳng định không chậm trễ ngài đi làm, nhất định ở ngài nghỉ ngơi thời điểm tìm ngài hỗ trợ. Ha ha. Lục Hồng Anh mục đích đã tới, lúc này mới vừa lòng bật cười, vừa nói một bên xoay người chạy ra đại đội phòng làm việc, về đến nhà thời điểm, nghe được trong phòng truyền đến sắt rau chặt thịt thanh âm, xem qua đi mới phát hiện trong nhà ở chuẩn bị sủi cảo nhân. Mẹ, hôm nay gì nhật tử A, đông nhiên làm tốt ăn. Nhìn đến trong nhà chuẩn bị làm văn thán, Lục Hồng Anh lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc, phải biết rằng cái này niên đại ăn một đốn sủi cảo đó là nhiều hạnh phúc chuyện này, vẫn là nhân thịt. Nhất định là cái gì đại nhật tử trong nhà mới có thể như vậy chuẩn bị ra tới Cái gì đại nhật tử à Ngươi cùng tiểu hoắc không phải bị bắt sao Tuy rằng là một hồi hiểu lầm Nhưng là như thế nào cũng đến đi vừa đi trên người đen đủi, Cho nên làm một đốn sủi cảo Chính yếu cũng là tiểu hoắc ra người tới Tới rồi người ở đây ra nói như thế nào cũng là khách nhân đâu Chúng ta hai nhà lại là một cái thôn Đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi nhân ra Hà ái bình cười khẽ Giải thích nổi lên làm vần thán duyên cớ thì thật người trước bất quá là cái lý do, sợ Lục Hồng Anh không muốn, người sau mới là chính yếu. Mẹ, ngươi lộng cái này làm gì, không chuẩn nhân ra căn bản không cảm kích, hơn nữa hoác luật doanh nhà bọn họ căn bản không thiếu trầu này sủi cảo, ngươi cũng đừng hạt bật việc, chúng ta chính mình ra ăn một đốn mang tốt. Lục Hồng Anh ghét bỏ mắt trợn trắng, chính mình cùng hoác luật doanh là cũng không tệ lắm, nhưng là cùng hoác ra vẫn luôn là phía trước cái loại này như nước với lửa tình huống, cho nên nàng nhưng không nghĩ lấy lòng, đặc biệt là hoác mẫu cái loại này người. Ngươi đứa nhỏ này, nói bậy gì đó đâu, ngươi cũng không hảo hảo ngẫm lại, ngươi cùng tiểu hoác quan hệ càng ngày càng tốt, về sau sớm hay muộn có một ngày ngươi là phải gả cho nhân ra, đến lúc đó ngươi còn như vậy đối mẹ nó sao, đây là không có khả năng sự tình, cho nên hiện tại bắt đầu muốn đánh hảo cơ sở, tỉnh đến lúc đó thật sự gả qua đi ngươi chịu vị khuất. Kỳ thật hà ái bình để ý nơi nào là cho hoác mâu ăn được, nàng là sợ hãi chính mình nữ nhi chịu vị khuất, đây là từ mâu chi tâm. Lời này nói xong lục hồng anh không còn có biện pháp ngăn trở, không riêng như thế còn phải đi theo cả nhà cùng nhau bận việc lên. Lam văn thán thời điểm, cả nhà cùng nhau trò chuyện, khai nói dỡn, thời gian một chút một chút cũng liền như vậy đi qua, không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Hoác luật doanh mang theo người đến lục ra thời điểm là hơn một giờ lúc sau, hoác mẫu cùng hoác phụ hai người vào cửa, đã nghe tới rồi một cổ thơm ngào ngạt sủi cảo vị. Tiểu hoác ca, mau làm người ba mẹ vào cửa, sủi cảo mới ra nổi, thời điểm vừa lúc. Lại chờ một lát đều phải dính vào cùng nhau. hạ ái bình nhiệt tình đi nên đón, nói chuyện khi còn đẩy lục hồng anh một chút, ý tứ là muốn cho lục hồng anh cùng nhau đi theo nên đón, không thể như vậy đứng. Ai nha, còn làm sủi cảo, nhà các ngươi nhật tử quá không tội A là đánh giá ai ăn không nổi sủi cảo có phải hay không. Hoác mâu mắt trợn trắng, có vẻ có chút chua lòng nói, hoác luật doanh biết chính mình mẫu thân tới liền nhất định nói không nên lời cái gì lời hay, nhưng là không nghĩ tới mới vừa vào cửa. Hoác mẫu liền cho cả nhà lớn như vậy một cái ra vai phủ đầu. Mẹ! Hoác luật doanh bất mãn kêu một tiếng, muốn cho này đừng nói nữa. Như vậy, lời nói đều không cho nói, ngươi để cho ta tới nên nghĩ đến sẽ như vậy. Con người của ta từ trước đến nay trong lòng biết khẩu mau, ngươi cái này vị hôn thê thật là lợi hại, bước ta quảng bá ném như vậy đại người, ta còn không thể xì hơi. Nguyên lai like, hoác mẫu còn ở bởi vì phía trước quảng bá sự tình mang thủ bất quá lục hồng anh cũng biết, liền tính là không có quảng bá sự tình hoác mẫu cũng không thấy đến có bao nhiêu thích chính mình thấy nàng đi bước một đi đến hoác mẫu trước mặt nói a di ta tôn trọng ngươi cũng phiền thoái ngươi tôn trọng ta lúc trước là ngươi tìm ta phiền thoái ta mới gậy ông đập lưng ông nếu ngươi còn phải bắt được chuyện này không bỏ nói kia phiền thoái ngài rời đi nơi này nhà của chúng ta không chào đón ngươi lục hồng anh trước nay liền không phải cái loại này dễ khi dễ người thấy hoác mẫu cố ý tìm tra, sắc mặt đương nhiên cũng khó coi khi nói chuyện chỉ chỉ cửa phương hướng hạ lệnh trục khách Đi, từ mở, ta là mẹ ngươi mời đi theo, như thế nào có thể nói đi thì đi, tiểu nha đầu, ta biết ngươi không thích ta, không quan hệ, ta cũng không thích ngươi, cho nên ta chính là muốn ở ngươi trước mặt trước mắt. Khi nói chuyện, hoác mâu trực tiếp ngồi ở bàn ăn trước, ăn ngấu nghiến bắt đầu ăn sủi cảo, hoác luật doanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới ngày thường chiếu cố chính mình thời điểm hòa ái dễ gần mâu thân tới rồi lục hồng anh trước mặt sẽ là như vậy một bộ khó coi bộ dáng, trong lòng nói không nên lợi là cái cái gì tư vị. Hoác mẫu vì cái gì sẽ biến thành như vậy? An cơm đi, đừng động như vậy nhiều. Lục Hồng Anh biết hắn trong lòng không dễ chịu, tức khắc có chút hối hận vừa rồi những lời này đó, nàng là cố ý làm hoác mẫu tức giận, nhưng là hiện tại lại làm hoác luật doanh cũng không thoải mái, này không khỏe đến này phản sao. Hoác luật doanh rất nhỏ gật gật đầu, ngồi ở trên bàn cơm, nhưng thật ra hoác phụ người này tương đối dễ nói chuyện, không nói mấy câu liền cùng Lục Phong còn có tam thuốc hai người uống lên lên, trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt. Lục Hồng Anh mang theo mấy cái hài tử đánh bài, Hà Ái Bình cùng tam thẩm lấy xem, càng có vẻ hoác mẫu một người có chút quẩn cũ é. hoác luật doanh căn bản không để ý tới nàng, vẫn luôn cùng đại ca Lục Hồng Chí nói chuyện. Còn không có ăn xong A, ăn xong đi rồi. Tới rồi mo 10 giờ thời điểm, hoác mẫu rốt cuộc nhịn không được bạo phát, lệ A một tiếng nói. Náo cái gì náo, chính uống vui vẻ đâu, uống xong rồi lại nói. Hoác phụ uống nhiều quá, đang ở cao hứng, lúc này nơi nào cho phép có người đánh gãy. Vẻ mặt không kiên nhẫn hô một tiếng, nói xong lời này liền tiếp tục muốn đi cùng lục phong chặng cốc. Ẩm. Ai biết hoắc mẫu trở tay một cái cái liên hệ ở trên mặt đất lớn tiếng nói, uống cái gì uống, điên rồi có phải hay không, đây là nhà ngươi sao, là chúng ta địa phương sao, nhân ra chính là cảm thấy ngươi là thâm sơn cùng cốc ra tới, mang ngươi ăn chút tốt, ngươi thật đúng là cho là bố thí, ngươi là xin cơm sao. Bá mẫu, ngươi nói gì vậy, chúng ta một nhà hảo tâm chiêu đãi các ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng. Lục đỏ tươi nghe không nổi nữa, vẻ mặt bất mãn tiến lên, nhìn hoác mẫu cao giọng chất vấn nói. Bang! Hoác mẫu nguyên bản liền sinh khí, bị lục đỏ tươi hô một tiếng càng là phẫn nộ không thôi, trở tay một cái tắt đánh vào hoác mẫu trên mặt. Diễm tử! Tỷ. Lục Hồng Anh cùng tam thẩm hai người trong miệng một lời hô to một câu, không nghĩ tới hoác mẫu như vậy không nói lý, nói đánh người liền đánh người. Người người này có thể hay không nói một chút đạo lý, như thế nào dơ tay liền đánh người. Hạ ái bình là cái hảo tính tình người, giờ khác này cũng bị khí mở miệng, chỉ vào hoác mẫu hỏi. Đánh làm sao vậy, các ngươi một nhà chính là nên đánh, các ngươi tốt nhất chạy nhanh cùng nhà của chúng ta từ hôn, các ngươi không nổi thân, ta liền vẫn luôn như vậy nháo đi xuống, chúng ta xem ai có thể chịu nổi lan lộn. Hoác mẫu người này mười phân phố phường tiểu nhân, nói chuyện thời điểm còn mang theo uy hiếp, phảng phất cảm thấy chính mình có thể làm như vậy có bao nhiêu phong cảnh giống nhau, không nghĩ tới nàng này phúc điên bà nương bộ Giáng Không quan tâm ai nhìn đều sẽ cảm thấy chán ghét mười 215 đánh nhau rồi Mẹ, ngươi đang làm gì đâu Có thể hay không không cần náo loạn Hoác luật doanh cũng sinh khí Vốn dĩ lục ra là hảo tâm Hôm nay là thật tốt một cọc chuyện này Bị hoác mâu trộn lẫn thành hiện tại cái dạng này Mặc kệ là ai đều không thể tiếp thu Ngươi rốt cuộc là ai nhi tử Ta xin ngươi xuống dưới Đem ngươi mang đại Hiện tại ngươi khủy tay quẻo ra ngoài có phải hay không Nha đầu này rốt cuộc có cái gì tốt Ngươi liền như vậy thích nàng Hoác mẫu chưa từ bỏ ý định, chỉ vào lục hồng anh tiếp tục tức giận mắng, cơ hồ đem sở hữu khó nghe từ nhi tất cả đều dùng tới. Fan. Lục hồng anh cắn chặt răng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, khi nói chuyện một fan sốc cái bản, mọi người hướng tới lục hồng anh cái này phương hướng nhìn qua, hoác mẫu cũng bị lục hồng anh cái này hành động cấp khiếp sợ nói. Ta biết ngươi người này không nói lý, càng không có gì tố chất, nhưng là ngươi ở nhà của chúng ta nháo sự nhi, thật sự có điểm quá không sáng suốt. Ngươi có phải hay không cho rằng ta lục hồng anh là cái thủ quy của người? Khi nói chuyện lục hồng anh ngâng lên tay trở tay một cái tắt đánh vào hoác mâu trên mặt, nàng không phải không hiểu quy củ, mà là lục hồng anh không thể tiếp thu cả nhà bởi vì chính mình duyên cơ chịu khi dễ, đặc biệt là lục đỏ tươi tính tình mềm yếu, nếu chính mình không giúp nàng xuất đầu nói, vậy càng không được. Hảo A, ngươi cái này nha đầu thúi, ta chính là ngươi trưởng bối, ngươi liền ta đều dám đánh. Hoác mâu chỉ cảm thấy không thể tin được, chỉ vào lục hồng anh khó có thể tin nói. Trường bối. Chính ngươi nhìn xem ngươi hành động, có nửa điểm trưởng bối bộ dáng sao, chúng ta cả nhà không nợ ngươi, không có nghĩa vụ mỗi một lần đều nhờ ngươi, tùy ý ngươi khi dễ, ta cho ngươi hai lần cơ hội, nhưng là ngươi không có nhớ kỹ, vẫn là lần lượt gây chuyện nhì, ta đây sao có thể tiếp tục làm như không thấy. Lục Hồng Anh buồn cười nhìn nàng, hốc mắt cũng đã đỏ, lời nói thật nói Lục Hồng Anh không phải một cái yếu đối tính tình, nhưng là lúc này đây nàng đông nhiên cảm thấy bị khuất, chính mình người nhà vì chính mình chuẩn bị nhiều như vậy. Pháp luật doanh mẹ vào cửa lúc sau châm chọc nịa mai nàng nhịn, hiện tại lại ở trên bàn cơm như vậy vũ nhục nàng tỉ tỉ, nàng như thế nào có thể tiếp tục nhường nhịn đi xuống. Hảo, ta hiện tại liền cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi phải gả đến nhà của chúng ta, phải cho ta nhớ kỹ, nhà của chúng ta chính là cái này quy củ, ngươi là làm con dâu phụ, phải cho ta ai khi dễ, cho ta nhận mệnh. Hoác mẫu cười lạnh một tiếng, khi nói chuyện vén tay háo liền phải động thủ, hướng tới lục hồng anh này phương hướng đã đi tới, tất cả mọi người biết hoắc mẫu đây là chuẩn bị đối lục hồng anh động thủ bạch bạch lục hồng anh đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ thời điểm rồi lại nghe được hai tiếng thanh thúy đem vỗ tay hoắc phụ không biết khi nào tiến lên đem lục hồng anh sau này lôi kéo bắt lấy hoắc mẫu chính là hai bàn tay ta xem ngươi thật là càng già càng hô đồ ta tra cấp hai hải tử định ra hôn sự hảo ra hỏa ngươi cả ngày ở chỗ này đi theo nháo lục ra rốt cuộc như thế nào ngươi anh tử là cái tiểu bối nhi không thể nói ngươi cái gì ta là ngươi nam nhân đánh ngươi tổng không thành vấn đề đi. Nói liền lại muốn động thủ, cái này niên đại nhiều là như thế, nam nhân đánh lao bà là bình thường, nhưng là thật ra mà nói, hoắc luật doanh phụ thân chưa từng có đánh quá hoắc mẫu, cơ hội chuyện gì nhi đều theo nàng. Lúc này đây là lần đầu tiên, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bởi vì nàng xác thật thật quá đáng. Tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh rồi, hà ái bình nhìn tình huống không đúng, vội vàng tiến lên nói, tiểu hoắc, ngươi đừng quang nhìn a, chạy nhanh ngăn đón ngươi bà, đừng cho đánh hỏng rồi. Hoác mẫu nơi đó tê tâm liệt phế khóc đều, trong miệng tiếng mắng còn không co dừng lại, lục hồng anh biết nàng là thật sự khí. A di, hôm nay chuyện này ngượng ngùng, ta mẹ người này xác thật thật quá đáng. Hoác luật doanh thân mình đều không hoạt động một chút, đối hả ái bình xin lỗi thời điểm, ánh mắt nhưng vẫn đều ở lục hồng anh trên người. Mọi người biết hoác luật doanh là thật sự thất vọng rồi, cũng là thật sự thất vọng buồn lòng, hắn vì trong nhà cố ý xin nghỉ trở về cùng bọn họ đoàn viên, tuy rằng không có đến đêm giao thừa nhưng hoắc mẫu cơ hồ một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu đứa nhỏ đốc đứa mẹ nó không có không hy vọng hài tử tốt đều là vọng tử thành long vọng nữ thành phượng mẹ ngươi là hy vọng ngươi cưới cái hảo tức phụ anh tử đứa nhỏ này tính cách cũng thức thẳng gì biết ngươi kẹp ở bên trong không dễ chịu đừng nghĩ mau đi ngăn đón mang ngươi ba mẹ trở về nghỉ ngơi đi Hà ái bình bất đắc dĩ lắc đầu cũng biết chuyện này không có nhìn qua đơn giản như vậy không phải một hai câu lời nói có thể nói rõ ràng ân Cuối cùng Hoắc luật doanh mới gật gật đầu, nhìn về phía lục hồng anh lại nói, chuyện này nhi, ta nhất định cho ngươi một công đạo. Hắn biết hiện tại khổ sở nhất nhất định là lục hồng anh, cho nên mới sẽ làm ra như vậy bảo đảm. Lục hồng anh không để ý đến, mà là lôi kéo lục đỏ tươi vào nhà đi, nhìn lục đỏ tươi sườn mặt đều đỏ, tức khắc lòng tràn đầy khổ sở. Nước nở nói, là ta hại ngươi, ngươi yên tâm, lần này chuyện này ta nhất định cho ngươi lấy lại công đạo. Tính anh tử, con hảo này bàn tay là đánh vào ta trên mặt. Nếu là đánh vào ngươi trên mặt, không biết có bao nhiêu đau đầu, ta không phải cái gì quý giá thân mình, không có việc gì. Lục đỏ tươi lắc đầu, nàng từ nhỏ không biết hai quá nhiều ít bàn tay, lần này xem như nhẹ, nàng không sao cả nói. Hoặc Mẫu bị mang về thời điểm, trên người đã có không ít thương, ngồi ở chỗ ở một chút một chút rất nước mắt, trong lòng khổ sở lại không dám kể ra, bởi vì nàng biết chính mình có sai. Mai Phương A, ngươi đối Hải Tử Hảo ta biết, mấy năm nay ngươi muốn làm gì ta cũng đều túng ngươi nhưng là ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới sao nhi tử thích anh tử kia cô nương kia hài tử cũng thực không tồi ngươi có biết hay không kia cô nương kiếm tiền bản lĩnh liền tính là 10 cái ngươi nhi tử đều so ra kém liền tính vẫn là cái học sinh kia lại làm sao vậy hoác phụ cũng ngồi ở trên giường thở dài một tiếng lúc sau mới ý vị thâm trường nhìn hoác mẫu hỏi ta chính là cảm thấy nhi tử có thể tìm cái càng tốt ta biết làm như vậy không đúng nhưng là nhi tử hắn hoác mẫu vẫn là cảm thấy chính mình không có gì sai nghẹn khuất phản bắt nói nhi tử làm sao vậy ngươi cảm thấy có thể tìm cái càng tốt nhưng là ngươi tưởng không nghĩ tới tìm cái càng tốt ta nhi tử có thể hay không trấn trụ nàng ngươi tưởng không nghĩ tới nếu là thật sự cưới cái cán bộ con cháu nhân ra mắt cao hơn đỉnh xem thường ngươi nhi tử xem thường ngươi vậy ngươi làm sao bây giờ hoác phụ nhìn nàng tiếp tục nói hoác mâu từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấu một chút chính là môn đăng hộ đối nếu không phải hai nhà có hôn ước nói hoác gia kỳ thật đã không xứng với lục hồng anh còn người trong sạch lục ra không thèm để ý, hoác mẫu lại còn như vậy nhất ý cô hành. Nàng dám, ai dám chướng mắt ta nhi tử. Hoác mẫu nghe được lời này càng không tin, trướng mắt nhìn hoác phụ cao giọng nói. Nhân gia là cán bộ con cháu, người dám khi dễ nhân gia nữ nhi, tùy tiện một câu là có thể làm người nhi tử từ bộ đội lăn ra đây. Ai ngờ, hoác phụ không chút nào để ý hoác mẫu hiện tại bộ dáng, cơ hồ có thể nói hoàn toàn là đoán trước bên trong, giờ phút này lại trả lời hoác mẫu nói mười 216 hoác ra tới cửa xin lỗi. Chẳng lẽ ta thật sự sai rồi. Ta chỉ là hy vọng luật doanh có thể quá hảo một chút. Ta cũng biết chính mình làm có chút quá mức, chính là cái kia lục hồng anh. Hoác mẫu nhiều ít vẫn là có chút ý khuất, chính mình một phen tuổi lại làm một cái tiểu bối cho một cái tát, nghĩ như thế nào như thế nào nghẹn quất, nhìn hoác phụ bất mãn nói. Lục hồng anh làm hết thể đều là làm ngươi bước ra tới, trách không được kia hài tử, về sau vẫn là không cần như vậy, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem liền biết. Đứa nhỏ này kỳ thật không xấu, nếu không lúc này đây nàng cũng sẽ không biết rõ cùng ngươi không đối phó còn nén giận tiếp đái ngươi. Hoác mẫu qua nửa đời người, chính mình lao bà là cái cái dạng gì người hoác phụ đương nhiên biết. Hoác mẫu người này là có chút không phóng khoáng, thích xử tiểu tính tình, nhưng là đối đãi chuyện của con thượng, tuyệt đối là vì nhi tử có thể tốt một chút. Ta đây, ta hẳn là làm sao bây giờ. Hoác mẫu cuối cùng ý thức được chính mình sai có bao nhiêu thái quá, muốn đền bù lại không biết hẳn là làm sao bây giờ. Nhìn thoáng qua hoác phụ, lại nhìn thoáng qua hoác luật doanh khiếp được nói. Ngày mai đi lục ra nói lời xin lỗi đi, nói như thế nào cũng không thể làm hai đứa nhỏ bởi vì ngươi náo loạn lúc này đây liền giận rồi, ngươi lúc này đây nhớ kỹ, tuyệt đối không được lại nháo sự, nếu lại nháo sự, chớ có trách ta không cho người mặt mũi. Hoác phụ không quên cảnh cáo một tiếng, hắn không phải thích đánh lao bà người, nếu không phải hoác mẫu làm quá phận, chính mình tuyệt đối sẽ không như vậy. Hoác mẫu gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Nàng cũng biết hiện tại cái này tình huống chính mình tưởng không đáp ứng cũng không được, sáng sớm hôm sau thần khởi, hoác ra cả nhà liền đi lục ra. thịch thịch thịch Lục ra người mới vừa rời giường, liền nghe được dồn dập tiếng đập cửa. Thời gian này ai tới, sớm như vậy, tới cọ cơm. Tam thẩm chừng mắt từ trong phòng đi ra, một bên sửa sang lại áo trên áo đông một bên bất mãn nói. Ai biết được, đi xem một chút. hạ Ái Bình cũng có vẻ có chút kinh ngạc, trước một ngày nháo lên chuyện này còn rõ ràng trước mắt. Cả nhà tự nhiên có điểm chim sợ cánh cong. Mở cửa nhìn đến Hoác Mâu đứng ở cửa, Tam Thẩm trở tay liền phải lại giữ cửa cấp đóng lại. Ai? Đại mội tử, đừng đóng cửa. Hoác Phụ vừa thấy Tam Thẩm muốn đóng cửa, liền biết này một nhà là thật sự sinh khí, vội vàng tệ thân mình vào cửa tới hảo ngôn nói. Các ngươi tới làm gì? Ngày hôm qua ở nhà của chúng ta náo loạn một hồi còn không có nháo đủ, hiện tại chuẩn bị tiếp theo tới. Tam Thẩm đôi tay chống nạnh, một bộ không chuẩn bị làm bất luận kẻ nào vào cửa bộ dáng tức giận hỏi Lục hồng anh nghe tiếng tới rồi, nhìn đến hoác luật doanh nháy mắt quay đầu đi, không nghĩ đi đối thượng hắn ánh mắt, nghĩ đến lúc trước sự trong lòng nhiều ít còn có chút sinh khí. Cái kia, nàng tam thẩm, ngày hôm qua là ta không đúng, ta biết sai rồi, ta là cố ý tới tới cửa xin lỗi, các ngươi cũng đừng sinh khí. Hoác mô há miệng thở dốc, sau một hồi mới đem lời này cấp nói ra, thực hiển nhiên như vậy kiêu ngạo người muốn cho nàng nói ra xin lỗi nói có bao nhiêu gian nan. Kỳ thật tại đây phía trước bất luận kẻ nào đều không có nghĩ tới hoắc mâu sẽ xin lỗi, hiện giờ nghe được khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Ta không nghe lầm đi, là mặt trời mọc từ hướng tây, vẫn là ta không ngủ tình đâu, ngài sẽ xin lỗi. Ta như thế nào nhớ rõ ngày hôm qua thời điểm ngài thiếu chút nữa đem chúng ta lục ra mắng heo chó không bằng, ngài vẫn là đi thôi, chúng ta không đảm đương nổi người xin lỗi. Tam thẩm hư lạnh một tiếng, phảng phất nghe được thiên đại chê cười giống nhau, trắng hoắc mâu liếc mắt một cái sau châm chọc nghĩa mai nói. Không phải, ta là thiệt tình tới xin lỗi, ngày hôm qua là ta không đúng, ta biết ta không nên khó xử anh tử, chỉ là ta hiện tại đã biết sai rồi, các ngươi cũng đừng sinh khí, là ta phía trước mờ heo che tâm. Hoác mâu khóc không ra nước mắt, nàng biết tới xin lỗi nhất định sẽ không làm qua loa, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới cho chính mình mở cửa chính là tam thẩm, lục ra mọi người, khó nhất nói chuyện chính là tam thẩm, cơ hồ cùng nàng phạm khởi hỗn tới là giống nhau, không nói đạo lý còn nhỏ tâm nhãn. Nhưng đừng nói như vậy, ngươi ngày hôm qua giơ tay chính là liền ta khuê nữ đều đánh, chúng ta lục gia ở ngươi trong mắt còn có người tốt sao, chúng ta bất quá là mong chờ ngươi nhi tử là cái tham gia quân ngũ, đúng không? Tam thẩm ra vẻ trào phương nói, lục gia nơi nào xem thượng một cái tham gia quân ngũ, lúc trước hai đứa nhỏ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm lục gia sinh hoạt là không có như vậy hảo, nhưng bất quá một năm thời gian, hiện tại làng trên sông dưới, lại có mấy cái dám nói lục gia không phải, nhưng thật ra hoắc ra. Nói như thế nào cũng coi như là thông ra, lại lần lượt tới cửa tìm việc nhì, sau lưng ngáng chân. Không phải hoác mẫu bị nói càng thêm không chỗ dung thân, nghĩ đến chính mình làm những chuyện này, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên. Hảo, ngươi đừng nói nữa, nếu tới cửa, liền tiến vào ngồi đi, có chuyện gì nhi đều ngồi xuống lại nói. Hà Ái Bình lúc này mới nhịn không được ra tiếng đánh gãy, Hà Ái Bình vẫn luôn là cái người hiền lành, cũng biết như vậy nháo đi xuống cuối cùng hai nhà trên mặt đều không đẹp vội nói. Ai? Hoác Mẫu đáp ứng rồi một tiếng, hoác Gia nhân tài đi theo tất cả đều vào cửa tới. Tới rồi nhà chính, lục đỏ tươi ngoan ngoãn cấp ba người đổ nước gấm, cả nhà lớn lớn bé bé tất cả đều ngồi ở trên ghế chờ Hoắc Gia nói. Kỳ thật lục hồng anh biết bọn họ nơi nào là tới nghe lời nói, rõ ràng chính là sợ hai Hoắc Mẫu lại nháo lên, cho nên lại đây ngăn đón điểm. Nói trắng ra một ít, đại khái chính là như vậy nháo lên lục gia người đông thế mạnh không cần sợ, nghĩ đến đây tức khắc trong lòng có chút dở khóc dở cười. Phía trước khó xử anh tử là ta người này nói như rồng leo làm như mèo mửa hiện tại ta cũng tường khai hai đứa nhỏ tình đầu ý hợp cảm tình chuyện này khiến cho chính bọn họ làm chủ đi là được ta qua đi làm sự tình hy vọng các ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá ta bảo đảm về sau anh tử tới rồi nhà của chúng ta ta tuyệt đối sẽ không khi dễ nàng Hoắc mô biết chính mình lúc này đây là như thế nào cũng ít không được xin lỗi tự nhiên cũng hy vọng sớm một chút xong việc nhi nói cũng thập phần thành khẩn quan trọng nhất chính là Hoắc phụ trước một ngày nói đem nàng nói rõ Chính mình hà tất như vậy đi theo nháo đâu cơ hồ toàn bộ huyện kế bên đều biết chính mình khó chơi, còn không bằng cứ như vậy đi qua, nhìn nhìn lại lục hồng anh, không riêng có bản lĩnh, hơn nữa diện mạo đoàn chính, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết. Chính mình qua đi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Kỳ thật ta chuyện này ngài đã sớm hẳn là nghĩ như vậy, nữ nhi của ta tuy rằng không phải cái gì cán bộ con cháu, nhưng là nói như thế nào cũng là cái gia đình đứng đắn hài tử, hơn nữa việc hôn nhân này là hai cái lao nhân gia định ra tới ngài bất mãn nữa ý cũng nên minh bạch chuyện này ngài nên đi tìm ngài ra láo ra tử nói lục phong nhìn hoác mẫu thở dài một tiếng lúc sau sát mở miệng từ từ nói hắn phía trước vẫn luôn muốn vì lục hồng anh trong lưng chính là tưởng tượng đến chính mình một người nam nhân cùng một cái phụ nữ so đo tựa hồ có chút không thể nào nói nổi lúc này mới cuối cùng cái gì cũng chưa nói là là là ngài nói rất đúng ta biết ngài ý tứ ngài yên tâm về sau ta tuyệt đối sẽ không khó xử anh tử ta bảo đảm hoắc mẫu vội vàng gật đầu Bảo đảm một tiếng lúc sau lúc này mới bật cười, nhìn lục gia nhân đạo, đây là ta từ quê quán mang đến ăn, ta biết các ngươi quanh năm suốt tháng cũng chưa thời gian trở về, lưu lại ăn đi. mười 217 tha thứ. Đa tạ ngài còn nghĩ chúng ta. Hạ ái bình biết thứ này phía trước nhất định là mang đến cấp hoác luận doanh, chỉ là hiện tại muốn tới cửa tạ lỗi, cho nên lúc này mới tùy tiện chọn lựa một ít đồ vật đưa lại đây, bất quá tục ngữ nói dôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tự nhiên cũng không có phản bác đạo lý. Nhận lấy đồ vật sau hà ái bình liền đi phòng bếp. Được rồi, nếu nhị ca nhị tẩu không trách ngươi, ta cũng không có gì trách ngươi lý do, bất quá hoác gia đại tỷ, ta còn là tưởng nói cho ngài một câu, làm người à, tuyệt đối không thể đối lý, ngẫm lại ngài phía trước làm chuyện này, ngài liền không trột dạ sao. Tam thẩm người này mười phần lòng dạ hẹp hỏi, càng là có lý không tha người, nhìn hoác mẫu đạo lý lớn nói cái không để yên, đơn giản chính là muốn cho hoác mẫu không chỗ dung thân bất quá lúc này đây hoắc mẫu thái độ nhưng thật ra phi thường không tồi mặc kệ tam thẩm nói cái gì đều là gật đầu xưng là hoàn toàn không có muốn phản bác ý tứ lục hồng anh chơ mắt nhìn đều cảm thấy có chút không thể tin được lúc này hoắc luật doanh lôi kéo lục hồng anh ra cửa cười nói ta ba khuyên đụng đến ta mẹ nàng về sau sẽ không khi dễ ngươi ngày hôm qua chuyện này thực xin lỗi ta bảo đảm về sau thật sự sẽ không lại đã xảy ra hoắc mẫu nháo sự không phải một lần hai lần hoắc luật doanh bảo đảm cũng không phải một lần hai lần Hắn nói như vậy là lo lắng Lục Hồng Anh không tin chính mình nói. Được rồi, ta đã nhìn ra, mẹ ngươi lúc này đây là thật sự thay đổi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không vẫn luôn bắt lấy chuyện này nói, lần này. Ta rỗi tay đánh trưởng bối, ta cũng có sai. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ cười cười, trước một ngày chính mình nhiều ít cũng là có chút quá mức, hoặc luật doanh cho chính mình xin lỗi nàng thật là có chút không được tự nhiên. Hảo, lúc này không cần thiết truy cứu ai đúng ai sai, chuyện này dừng ở đây, ngươi cơm sáng còn không có ăn đi ta mang ngươi ăn được đi hoác luật doanh cười gật gật đầu nói xong lời này không đợi lục hồng anh trả lời lôi kéo nàng liền thượng bộ đội xe dịp lái xe chiều tỉnh thành đi tỉnh thành có một nhà cửa hàng làm lửa đốt ăn rất ngon chỉ là ngày thường không đội là ăn không được hoác luật doanh phía trước không ở hơn nữa lục hồng anh ra ở tại trấn trên đến tỉnh thành còn có một khoảng cách cho nên hoác luật doanh vẫn luôn không có thích hợp cơ hội mang nàng đi nếm thử hiện tại cuối cùng là có cơ hội lục hồng anh ngồi ở vị trí thượng nhìn đến nho nhỏ trong tiệm trên đầy Tức khắc có vẻ có chút kinh ngạc nói, làm thực sự có tốt như vậy sao, như thế nào nhiều người như vậy. Lục Hồng Anh không tin chỉ là bởi vì một chút ăn ngon, là có thể nên đón nhiều người như vậy, phía trước chính mình làm bánh mì cũng ăn ngon, nhưng là cái này niên đại tiêu phí trình độ bãi tại nơi này, có chút đồ vật không phải người nào đều có thể ăn nổi. Kỳ thật cũng không phải, là bởi vì nhà này đồ vật cũng thực tiện nghi, hơn nữa bán toàn, liền tính là không yêu ăn lửa đốt, cũng còn có thứ khác ăn, cho nên mọi người đều nguyện ý tới nơi này. Chính yếu chính là ngươi không thấy được sao, cửa hàng này tới gần cửa hàng bách hóa, mua đến nguyệt đầu thời điểm muốn mua tuổi gạo mang muối, sợ không đuổi kịp, phần lớn người mang theo tiền cùng phiếu gạo xếp hàng, quá mệt mỏi, cho nên giống nhau sẽ có một cái khác biện pháp xếp hàng. Hoặc luật doanh thấp giọng cười cười, chỉ vào cách đó không xa cửa hàng bách hóa, 70-80 niên đại muốn rửa vào phiếu gạo sinh hoạt, đây là bọn họ cũng đều biết sự. Cái gì? Lục Hồng Anh một người, xếp hàng còn có thể có cái gì khác hảo biện pháp? Trước thời gian tới nói, khoảng cách cửa hàng bách hóa mở cửa giống nhau đều còn có 2-3 tiếng đồng hồ, một người xếp hàng quá mệt mỏi, giống nhau tới hai người, một người trước xếp hàng, một cái khác đi ăn cơm, xếp hàng cái kia mệt mỏi, ăn cơm tới đổi, cửa hàng này là lao cửa hàng, toàn thiên đều mở cửa, giữa trưa bán điểm tiểu xào, buổi chiều thời điểm còn sẽ có bán băng côn lại đây. Nguyên lai like là bởi vì ở chỗ này có thể nghỉ ngơi, tuy tiện điểm điểm đồ vật ăn lại không tính quý, khó trách mọi người đều nguyện ý lại đây nghe đến đó lục hồng anh giống như được đến nào đó gợi ý giống nhau nàng tưởng nếu chính mình khai một nhà cửa hàng nói không có hoác luật doanh cái lời này chính mình nhất định sẽ không nghĩ vậy loại biện pháp mời chào sinh ý cửa hàng này nhiều người như vậy hẳn là cũng sẽ thỉnh người hỗ trợ đi bất quá như vậy nghĩ lục hồng anh còn có một cái nghi vấn tuy rằng khách nhân nhiều nhưng nếu yêu cầu thỉnh người hỗ trợ kia cuối cùng hẳn là cũng kiếm không bao nhiêu tiền không cần đồ vật đều là đã sớm chuẩn bị tốt đặc biệt là mùa đông làm lửa đốt Trước một ngày đem mặt chuẩn bị ra tới, ngày hôm sau người tới trực tiếp hạ nổi là được, không hưởng cái gì kính nhi, này một nhà cùng đại bá ra không sai biệt lắm, cũng là hai vợ chồng người. Hoang luật doanh lắc đầu, nói xong lời này thời điểm mới phát hiện Lục Hồng Anh đã hướng tới lao bản phương hướng đi đến. hắn bất đắc dĩ cười cười, không có đuổi theo đi. Hoang luật doanh cơ hồ phỏng đoán tới rồi, chỉ cần cùng Lục Hồng Anh nói lên này đó, nàng liền nhất định sẽ có một loại đối loại sự tình này lòng hiếu học, Lục Hồng Anh muốn kiếm tiền muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Đại thúc, ngươi cùng đại thẩm mỗi ngày như vậy vội, khai cửa hàng một ngày, giống nhau có thể kiếm bao nhiêu tiền? Lục Hồng Anh đi hỏi chuyện thời điểm có chút thẳng đến chủ đề, đây cũng là nàng nhất quan tâm. Lục Hồng Anh nghĩ lại có đã hơn một năm chính mình liền tốt nghiệp, đến lúc đó nếu không có phân phối đến thích hợp công tác, kia chính mình liền cũng đến tỉnh thành tới khai một nhà cửa hàng, nhưng là liền sợ sẽ không có tốt như vậy sinh ý. Kỳ thật cũng không nhiều lắm, một ngày 60 mươi nhiều đồng tiền, cũng không tính mệnh. Tiểu cô nương. Làm sao vậy, ngươi nghĩ đến làm công A. Kia đại thúc xem Lục Hồng Anh hỏi cái này loại vấn đề, thế nhưng một chút cũng chưa gạt, nói thẳng ra mỗi ngày doanh số bán hàng, sau đó cười hì hì đối Lục Hồng Anh hỏi. Không có không có, ta chính là tò mò hỏi một chút, xem ngươi cùng đại thẩm như vậy vội, nếu là kiếm không nhiều lắm không phải mệt sao. Lục Hồng Anh đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến nói chính mình cũng tưởng khai cửa hàng, cho nên cô ý tới lấy kinh nghiệm, chỉ tùy ý hàn huyên vài câu lúc sau trở lại vị trí thượng, nhìn hoác luật doanh kích động nói. Ngươi nói ta nếu là đem bánh mì đưa tới tỉnh thành tới khai cửa hàng bán, có thể hay không cũng có tốt như vậy sinh ý. Này ta liền không biết, loại sự tình này không riêng muốn đồ vật hảo, còn cần quần chúng mua trứng đi, bất quá ta cảm thấy ngươi có thể thử xem xem, chúng ta chấn trên người không phải đều thực thích sao, người bán đồ vật tiện nghi, ít nhất mọi người đều mua khởi. Hoặc luật doanh tỏ vẻ loại chuyện này chính mình cũng không hiểu biết, nghĩ đến cũng là, hắn là cái tham gia quân ngũ, lại không phải làm buôn bán. nói cũng là. Ta đây hảo hảo giống tưởng, không chuẩn về sau ta thật sự có thể đường cái tiểu lao bàn đâu, ha ha. Lục Hồng Anh nghe Hoắc Luật Doanh nói cũng thập phần hưởng thụ, hai người rượu đủ cơm no, Lục Hồng Anh thỏa mãn từ sớm một chút trong tiệm ra tới, nhìn chính mình ăn phòng lên bụng, nhìn không được đánh cái cách. Ha ha ha. Hoắc Luật Doanh thật sự không nhịn cười ra tới, Lục Hồng Anh đôi khi không câu nệ tiểu tiết bộ dáng làm người nhìn thật sự là đáng yêu không được. Ừ, người chê cười ta. Lục Hồng Anh tức khắc biết hoác luật doanh là đang chê cười chính mình không tiền đồ, ăn chút lửa đốt còn có thể căng thành hiện tại cái dạng này, lập tức bẹp miệng bất mãn nói. mười 218 thương thảo hôn sự. Không dám không dám, ta chính là cảm thấy ngươi đang yêu, mau lên xe đi chúng ta đến đi trở về. Hoác luật doanh xua xua tay, hắn nơi nào bỏ được chê cười Lục Hồng Anh, hắn hận không thể đem trên thế giới sở hữu thứ tốt đều cấp Lục Hồng Anh dọn lại đây. Không được, người trước mang ta đi một chút cửa hàng bách hóa, ta cũng muốn mua điểm đồ vật. Lục Hồng Anh vội lắc đầu, nàng vừa rồi nhớ tới, hoác mâu cho chính mình xin lỗi, cũng tới cửa tỏ vẻ xin lỗi, nhưng chính mình còn không có cấp hoác mâu xin lỗi đâu. Nói như thế nào chính mình cũng là cái tiểu bối nhi, nói chuyện làm việc muốn khiêm tốn một ít, quan trọng nhất chính là người này vẫn là hoác luật doanh mẫu thân, cho nên quyết định đi mua điểm đồ vật trấn an một chút. Hoác luật doanh không biết trong đó duyên cớ, ngoan ngoán mang Lục Hồng Anh đi cửa hàng bách hóa, Lục Hồng Anh tuyển thật lâu, cấp tam thẩm, Hà Ái Bình còn có hoác mâu một người mua một cái khăn lụa. Loại này tuổi hơi chút lớn một ít nữ nhân, đều tương đối thích loại đồ vật này, cảm thấy mang theo đẹp, lục hồng anh tính tình biến hiểu, không nghĩ làm hoắc mẫu cảm thấy chính mình lấy lòng nàng, cho nên mới cấp trong nhà mấy cái trưởng bối tất cả đều mua. Hai người các ngươi còn biết trở về à, ngày hôm qua mua thịt còn dư lại không ít, hôm nay chúng ta bao bao tử ăn. Mới vừa tiến ra môn, liền nghe được tam thẩm thanh âm, nhìn đến ba nữ nhân đã vây quanh ở cái bàn trước bao bao tử, chỉ là tại đây vài người chi gian còn có một trường quen thuộc gương mặt. Tuy rằng quen thuộc nhưng lại là Lục Hồng Anh nhất không hy vọng xuất hiện người. Lưu Hồng Văn cùng Dương Trí cư nhiên ở Lục Gia. Hồng Văn gì như thế nào tại đây? Lục Hồng Anh sắc mặt tức khắc đổi đổi, tiến lên ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Lưu Hồng Văn lệnh giọng hỏi. Tuy rằng sưng hô thượng còn xem như cung kính, nhưng là Lục Hồng Anh biết giờ phút này chính mình sắc mặt nhất định thập phần khó coi. Nga! Hôm nay nhà các ngươi chuyện này nhiều, ta lại đây hỗ trợ. Lưu Hồng Văn biết Lục Hồng Anh không thích chính mình phía trước cũng là vì lục hồng anh chính mình mới bị từ lục ra đuổi ra đi hiện tại sự tỉnh qua đi lâu như vậy lục hồng anh đối chính mình ấn tượng cũng không thấy đến sẽ hảo đi nơi nào như vậy điểm việc mà thôi nơi nào dùng thượng nhiều người như vậy hỗ trợ a hồng văn gì ngươi mau trở về đi thôi trong chốc lát ta đồng học triệu nha cùng nàng mẹ muốn tới trong nhà nhưng không bỏ xuống được nhiều người như vậy lục hồng anh nói chuyện có thể nói là phi thường không khắc khí không phải lục hồng anh không hiểu quy củ mà là lục hồng anh một chút cũng không nghĩ nhìn đến lưu hồng văn Chỉ cần nhìn đến nàng liền sẽ nhớ tới chính mình đời trước những chuyện này, nàng không nghĩ lên, càng không nghĩ nhìn đến cái này đối chính mình đánh chửi không thôi người. Anh tử, người sao lại thế này, Hồng Văn gì hảo tâm tới hỗ trợ, ngươi như thế nào đổi người? Lục Phong nghe được lời này tự nhiên không hài lòng, Lục Hồng Anh nói như vậy quá không hảo, làm người nghe xong nhiều khó chịu. ba Ta không phải đổi người, là mau ăn tết, nhân ra Hồng Văn gì trong nhà còn có việc như đâu? Ta cũng không thể như vậy làm người hỗ trợ mặc kệ chính mình ra a Lục Hồng Anh nhấp miệng cười cười, đối Lục Phong nói xong nhìn về phía Lưu Hồng Văn nói, Hồng Văn gì, ngươi nói ta nói đúng không? Anh, anh tử nói rất đúng, kia Lục Đại ca, ta liền đi về trước, các ngươi có việc nhi lại đến tìm ta. Lưu Hồng Văn tự nhiên luyến tiếp đi, nhưng là nhìn đến Lục Hồng Anh thần sắc nàng cũng không dám tiếp tục lỗ mãng, đành phải không cam lòng rời đi, dương trí cũng buông trong tay đổ vật phải rời khỏi. Ta về nhà chuẩn bị ăn đi. Người đi theo trở về làm gì, lưu lại hỗ trợ. Lưu Hồng Văn biết Lục Hồng Anh là không nghĩ nhìn thấy chính mình, Dương Trí nhưng thật ra không sao cả, sẽ không chịu làm Dương Trí Chí cùng chính mình cùng nhau rời đi, công đạo một tiếng lúc sau xoay người liền đi. Dương Trí phía trước cấp Lục Hồng Anh đưa quá tin tức, Lục Hồng Anh đối người này thật không có bao lớn để ý, đời trước hắn tuy rằng đối chính mình chẳng ra gì, nhưng là Lục Hồng Anh biết, đó là ngu hiếu dẫn tới, đời này Dương Trí, đã không phải như vậy. Bánh bao ra nổi sau, triệu nha một nhà cũng lại đây. Nhà chính ngồi đầy người, Triệu Nha nhìn đến Hoắc Mẫu thời điểm hoảng sợ. "Nàng như thế nào tại đây a? Ta nghe nói nàng không phải ngày hôm qua ở nhà các ngươi đại náo một hồi, còn đánh ngươi biểu tỷ sao?" Lục Hồng Anh cười khổ một tiếng, đem Hoắc Mẫu cho chính mình trong nhà xin lỗi từ đầu đến cuối giải thích một lần. Triệu Nha hồ nghi nhìn chằm chằm Hoắc Mẫu hoài nghi nói, "Người này thật sự dễ dàng như vậy liền hối cải sao? Anh tử ngươi cẩn thận một chút, đừng cuối cùng lại làm người khi dễ, chính mình còn không biết đâu." Ta khi nào làm người khi dễ chính mình còn không biết, bị ngươi nói ta hình như là cái ngốc tử, ngươi cũng đừng lo lắng lạc, không có việc gì, ta xem ra tới, mẹ nó lúc này đây là thật sự biết sai rồi. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ cười khổ, triệu nha luôn là sợ nàng chịu khi dễ, chỉ là cẩn thận ngẫm lại Lục Hồng Anh giống như còn không có chịu quá khi dễ, hoác mẫu tuy rằng tới cửa vài lần, nhưng là náo loạn lúc sau Lục Hồng Anh không phải đều đem bãi tìm trở về. Vậy được rồi, ta liền tin ngươi một lần, bất quá ta là tin ngươi à? Không phải tin nàng, nếu nàng lại khi dễ ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính, anh tử ngươi cho ta nhớ kỹ, liền tính là tất cả mọi người không hướng về ngươi, kia còn có ta đâu. Triệu Nha vẫn là lo lắng lục hồng anh chịu khi dễ, công đạo một tiếng lúc sau nhìn Dương Chí liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện Dương Chí đôi mắt vẫn luôn đều ở lục đỏ tươi trên người. Anh tử ngươi xem hắn, nhìn chằm chằm vào ngươi biểu tỉ, hắn không phải là thích ngươi biểu tỷ đi. Triệu Nha nhìn ra trong đó miêu nị cảm thấy người này nhất định là có cái gì tâm tư, liền tính là thích cũng không có gì, ta biểu tỷ lớn lên đẹp, hơn nữa tính cách hảo, nhưng là ta biểu tỷ có thích hay không hắn, ta cũng không biết. Lục Hồng Anh nún bay, vẻ mặt không sao cả bộ dáng nói, lời này nói không sai, Lục Đỏ tươi còn không có gả chồng đâu, Dương Chí cũng không kết hôn đâu, hai người nếu là cho nhau thích ở bên nhau cũng không có gì, bất quá tiền đề là Lưu Hồng Văn không cần nháo sự Nhi, anh tử, đây là luật doanh sổ tiết kiệm kỳ thật này tiền đặt ở ta nơi này ta cũng là sẽ không động phía trước luật doanh cho ngươi ta biết ngươi sẽ không loạn hoa nhưng là vẫn là như vậy vu hãng ngươi hy vọng ngươi không cần cùng hoác gì chấp nhận ngươi lấy về đi thôi các ngươi hai cái tưởng mua điểm cái gì liền mua điểm trên bàn cơm hoác mẫu từ chính mình bọc nhỏ móc ra tới cái bạch sắc tiểu vở đây là hoác luật doanh tiền trợ cấp sổ tiết kiệm phía trước bị hoác mẫu lấy mất lục hồng anh không quá để ở trong lòng không nghĩ tới hoác mẫu lại còn nhớ rõ không phải bá mẫu Ngài cầm đi, ta không cần tiền, ta chính mình có tiền. Không biết vì cái gì, nghe được hoác mẫu lời này, Lục Hồng Anh bản năng có chút không thoải mái, chẳng lẽ chính mình cầm hoác luật doanh tiền, liền nhất định sẽ hoa hắn tiền không thành. A-di không phải cái kêu ý tứ, A-di ý tứ là nói. Các ngươi hai cái à, tuổi đều không nhỏ, ngươi còn có một năm tốt nghiệp, chờ ngươi tốt nghiệp, hai người các ngươi cũng liền đến kết hôn tuổi tác, không biết các ngươi hai cái suy xét quá không có. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Hoặc Mẫu cùng Lục Hồng Anh quan hệ mới vừa hòa hoãn một chút, người này cư nhiên liền tới đây thúc giục hôn, cấp Lục Hồng Anh sổ tiết kiệm, cư nhiên là vì đặt mua bọn họ hai người về sau kết hôn chuyện này, này nhưng sợ hai ở đây người, Lục Hồng Anh đều bị dọa nói không ra lời. Kết hôn? Nàng con ở đi học đâu? mười 219 tạm thời đáp ứng. A-di biết ngươi là cái hảo hải tử, cũng biết ngươi cùng nữ hải tử khác không giống nhau, không phải sở hữu tâm tư tất cả đều ở kết hôn sinh con thượng. Những việc này luật doanh kỳ thật đều cùng a Di nói qua, chỉ là a Di vẫn là hy vọng các ngươi có thể sớm một chút kết hôn. Các ngươi muốn làm sự ngươi có thể tiếp tục làm, luật doanh cũng sẽ không nhanh như vậy liền xuất ngũ, chỉ là các ngươi sự, sớm một chút định ra tới trước sau là chuyện tốt. Hoác mẫu nhìn Lục Hồng Anh, đem chính mình trong lòng ý tưởng nói cái rõ ràng, nàng biết đối với Lục Hồng Anh như vậy cô nương tới nói, làm nàng kết hôn cũng đem sở hữu tâm tư tất cả đều đặt ở gia đình thượng cơ hồ là không có khả năng. Nhưng nàng cũng có chính mình tâm tư, sớm một chút kết hôn đem hai đứa nhỏ sự tình tất cả đều định ra tới, về sau bọn họ hai nhà đại nhân cũng liền không cần thao tâm. Bá mẫu, ta biết ngài ý tứ, chỉ là ta hiện tại tuổi còn nhỏ, quan trọng nhất chính là ta còn ở đi học, sớm như vậy liền kết hôn, ta cũng không có biện pháp đi học, ngài xem. Lục Hồng Anh không biết nói như thế nào chính mình trong lòng lo lắng, chẳng lẽ muốn nói cho bọn họ nói chính mình lo lắng chính là hoác luật doanh cùng dương trí giống nhau sao? Lục Hồng Anh không có biện pháp nói ra, nàng chỉ hy vọng hoác mẫu minh bạch chính mình cũng có khó xử, chỉ là lại lo lắng người này vô pháp lý giải. Cẩn thận ngẫm lại xem, hoác mẫu căn bản phía trước liền cùng chính mình không hợp, hiện tại nguyện ý như vậy hảo hảo cùng chính mình nói chuyện, tựa hồ đã thực không dễ dàng. A Di biết này đó, A Di hy vọng các ngươi sớm một chút kết hôn, cũng không phải nói hy vọng các ngươi hiện tại liền kết hôn, ý tứ là nói các ngươi có thể từ giờ trở đi tính toán, chờ ngươi cảm thấy không sai biệt lắm, cũng nên làm việc nhi. Này đó tiền giao cho ngươi, là bởi vì a Di cảm thấy ngươi là cái hiểu chuyện nhi hài tử, những việc này không cần đại nhân thao tâm, cũng là hy vọng có chuyện gì nhi thời điểm, a Di không ở bên cạnh, ngươi không hiểu thời điểm có thể cho ngươi ba mẹ đi theo. Tham mưu một chút, ngươi đứa nhỏ này không cần lo lắng, a Di tuyệt đối sẽ không cùng phía trước giống nhau làm khó dễ ngươi. Hoác mâu có thể nhìn ra tới lục hồng anh lo lắng cho mình cùng phía trước giống nhau, tự nhiên biểu lộ chính mình lập trường. Càng nguyện ý làm Lục Hồng Anh biết rất nhiều sự đi qua chính là đi qua, qua đi chính mình ngớ ngẩn, nhưng là hiện tại tuyệt đối sẽ không tiếp tục ngớ ngẩn. bá mẫu Ta cảm thấy Lục Hồng Anh càng thêm kinh ngạc, hoác mẫu biến hóa quá lớn, phía trước Lục Hồng Anh còn đang suy nghĩ, nếu chính mình muốn cùng hoác luật doanh ở bên nhau nói, tương lai đến tuột cùng hẳn là làm sao bây giờ. Phía trước nghĩ đến hoác mẫu làm người cùng tính cách nhiều ít có chút lo lắng, nhưng là hiện tại xem ra chính mình có lẽ căn bản không cần lo lắng bởi vì hoắc mẫu đã hoàn toàn thay đổi thậm chí cứ như vậy cấp bọn họ hơn sự hảo chuyện này liền nói đến nơi đây cụ thể muốn như thế nào làm vẫn là xem các ngươi hai cái chính mình châm trước anh tử ngươi là cái hảo hải tử a di tin tưởng ngươi sẽ làm hai nhà cha mẹ bao gồm chính ngươi đều vừa lòng ở có thể tiếp thu phạm vi về sau a di sẽ cùng ngươi ba mẹ giống nhau duy trì ngươi có cái gì yêu cầu tỉ như nhà ngươi ra giàn mãi mãi không có phương tiện cùng a di nói là được a di ở quê quán đều có thể giúp ngươi. Hoác mô tiếp tục đối Lục Hồng Anh nói, sở hữu duy trì trong nháy mắt đều nói ra, làm Lục Hồng Anh không thể không cảm động, muốn một người thay đổi chính mình sở hữu ý tưởng cùng quan niệm, duy trì một cái cùng chính mình quan hệ không được tốt người này thật sự quá khó khăn. Lục Hồng Anh rất rõ ràng Hoác Mẫu là cái cái gì tính cách người, càng biết nếu dựa theo Hoác Mẫu phía trước tâm tư, muốn nàng có hiện tại làm, cơ hồ là không có khả năng, hiện tại người này hoàn toàn thay đổi, chính mình. Lại có cái gì hảo lo lắng đâu. Đa tạ di, ta biết. Ta tính tình cùng rất nhiều cô nương không giống nhau. Nếu để cho người khác tới lựa chọn nói, có lẽ càng thích ta đường tỉ như vậy tính tình. Ngài yên tâm, ta về sau sẽ không lại cùng ngài đối với tới. Lục Hồng Anh bạn phần cảm kích cũng cảm tạ, nhìn Hoác Mâu nói ra lời này. Sau khi nói xong đối Hoác Mâu thật sâu mà cúc một cung, Lục Hồng Anh biết nếu là mang thủ, có lẽ cùng Hoác Mâu không phải là hiện tại cái dạng này nhưng là chính mình về sau là tưởng cùng hoác luật doanh hảo hảo ở bên nhau lại sao có thể thật sự cùng hoác mẫu xé rách mặt đâu hiện tại hoác mẫu nguyện ý làm nhượng lại bước kia nàng tự nhiên cũng sẽ nguyện ý làm như vậy hảo hảo hai tử a di biết ngươi không phải sẽ cố ý tìm việc như người chuyện quá khứ nhi liền không nói về sau chúng ta đều hảo hảo hoác mẫu cũng vừa lòng cười nói xong lời này sau đem sổ tiết kiệm giao cho lục hồng anh vào lúc ban đêm hoác mẫu cùng hoác phụ rời đi hoài thủy trở lại huyện kế bên quê quán Lục Hồng Anh cùng Hoác Luật Doanh còn có cuối cùng một ngày thời gian, ngày mai Hoác Luật Doanh cũng sẽ rời đi hoài thủy, Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy có chút khó có thể tin, bất quá mấy ngày thời gian, những việc này cư nhiên liền có như vậy thật lớn thay đổi. Cái này là ta cho ngươi mẹ chuẩn bị, ngươi tìm thời gian cho nàng gửi qua đi đi, phía trước ta làm một cái vãn bối cùng trưởng bối động thủ vốn dĩ chính là không nên, chỉ là không có cơ hội cùng mẹ ngươi xin lỗi, ngươi nói cho nàng ta thực xin lỗi. Lục Hồng Anh châm chức luôn mãi đều cảm thấy chính mình làm có thất thỏa đáng, tìm nhà máy làm được nữ bao, tưởng cấp hoác mẫu làm nàng lưu chữ dùng, kỳ thật này vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự, chỉ là nàng người này ra mặt mỏng, không thói quen làm những việc này, càng không nghĩ làm hoác mẫu cảm thấy chính mình cũng tưởng hảo hảo làm nàng con dâu phụ. Được rồi, ta biết ngươi ra mặt mỏng, ngươi yên tâm đi, loại sự tình này giao cho ta làm thì tốt rồi, phía trước ta mẹ là điên rồi, bị bệnh, mới có thể như vậy đối với ngươi. Kỳ thật ta mẹ thực hào ở chung, ngươi không cần sợ hãi. Hoác luật doanh bất đắc dĩ dở khóc dở cười, lục hồng anh như vậy khẩn trương làm cái gì, hoác Mẫu cũng sẽ không ăn nàng, bất quá cẩn thận ngẫm lại lục hồng anh sẽ như vậy cũng xác thật là dự kiến bên trong, mặc kệ nói như thế nào bọn họ chi gian cũng xác thật trải qua quá rất nhiều sự, hoác Mẫu phía trước hành động, xác thật làm người có chút khó có thể tiếp thu. Ta, ta mới không sợ hãi đâu, ngươi không cần nói vậy. Lục hồng anh còn không muốn thừa nhận. Khi nói chuyện lại lấy ra tới một cái tay nải nói, đây là ta cho ngươi dệt mau ý đi hề, cổ ngươi đã rất nhiều lần này ta liền không chuẩn bị, mau y cùng bao tay ta đều một lần nữa cho ngươi chuẩn bị, còn có bên kia quá lạnh, ta xem ngươi đều không có mấy cái quần đông, tuy rằng thứ này không cần thường xuyên tẩy, nhưng là tổng phải có đổi, đây là ta cho ngươi làm ba điều. Lục Hồng Anh đùa nghịch trong bao quần áo đổ vật đối hoác luật doanh nói, trong lòng tràn đầy lo lắng, nghị hoác luật doanh mặt sau lại phải đi thật lâu. Trong lòng liền không phải cái tư vị nhi, có đôi khi Lục Hồng Anh đều muốn hỏi một chút hoắc luật doanh, có thể hay không liền xuất ngũ không đi, nhưng là Lục Hồng Anh chưa từng có chân chính nói ra, bởi vì Lục Hồng Anh biết chính mình không thể nói như vậy, hoắc luật doanh có chính mình mộng tưởng, liền cùng nàng có chính mình muốn làm sự. Giống nhau, chính mình tuyệt đối không thể vì bản thân tư dục làm hắn từ bỏ chính mình muốn làm sự. Anh tử, đa tạ ngươi. Hoắc luật doanh nhìn Lục Hồng Anh sở chuẩn bị ra tới đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn có chút động dung. Mới vừa cùng Lục Hồng Anh ở chung xuống dưới thời điểm, hắn cảm nhận được Lục Hồng Anh cùng khác nữ hải không giống nhau, hắn thích như vậy Lục Hồng Anh, nhưng cũng hy vọng Lục Hồng Anh có thể nhiều quan tâm chính mình một ít, hiện tại Lục Hồng Anh thật sự làm được, hắn như thế nào có thể không cảm động. hai 220 tiến đi hoác luật doanh Bất quá là vài món quần áo, có cái gì hảo cảm tạ, ngươi chiếu cố hảo tự mình thì tốt rồi, như vậy ta cũng liền không cần lo lắng, hoác luật doanh, ngươi sớm một chút trở về, nhất định phải sớm một chút trở về. Ta không biết ở lãnh thổ một nước thủ là thế nào, nhưng là ta biết các ngươi bộ đội sẽ lựa chọn ra tới các ngươi bộ phận người, kia chuyện này liền không phải là nhỏ, ngươi cho ta nhớ kỹ, mặc kệ thế nào, đều phải bảo vệ tốt chính mình, ta không được ngươi xảy ra chuyện, càng không được. Ngươi bỏ xuống ta một người, ta chờ ngươi trở về, chờ ta tốt nghiệp, chờ ngươi ổn định xuống dưới, chúng ta liền kết hôn, ta nguyện ý gả cho ngươi. Lục Hồng Anh nhìn hoác luật doanh, tự tự thiệt tình nói. Phía trước Lục Hồng Anh nói không nên lời nói như vậy là bởi vì thẹn thùng, nhưng là càng nhiều nguyên nhân là bởi vì Lục Hồng Anh không dám đem nói quá trực tiếp, sợ hãi về sau luôn có biến cố. Đặc biệt là phía trước hoắc mâu đối chính mình ấn tượng cũng không tốt, nhưng hiện tại không giống nhau. hoắc mâu đối chính mình ấn tượng đổi mới, hoắc gia tiếp thu chính mình, bọn họ chi rằng cũng liền không có cái gì hảo lo lắng. Hảo, ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt chính mình, chờ ta trở lại. hoắc luật doanh gật gật đầu. Nói xong lời này lúc sau hai người cũng không thể không từ biệt Về đến nhà Lục Hồng Anh không có lập tức ngủ Lan qua lộn lại ngủ không được Ngày hôm sau 4 điểm nhiều thời điểm Lục Hồng Anh liền bắt đầu chuẩn bị bánh mì Còn có rất nhiều ăn Chuẩn bị ở hoác luật doanh rời đi Thời điểm cho hắn đưa qua đi Này một đường còn rất xa Nếu chính mình không chuẩn bị nói hoác luật doanh nhất định cuối cùng sẽ không ăn Lục Hồng Anh đương nhiên không được hắn không hảo Hảo ăn cơm Anh tử, luật doanh là cái tham gia quân ngũ Như vậy bận bận rộn rộn không thể tránh được. Người đứa nhỏ này tâm sự trọng, ba mẹ đều biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, đừng lo lắng, đều sẽ tốt. hạ ái bình lên lúc sau liền vẫn luôn mặc không lên tiếng cấp lục hồng anh hỗ trợ, nàng biết lục hồng anh nhất định là cảm thấy chính mình muốn làm chính mình sự làm hoác luật doanh muốn thừa nhận nhiều, càng cảm thấy đến hoác luật doanh ở bên ngoài như vậy xa còn phải vì nàng lo lắng băn khoăn, cố ý tới khuyên giải. Không có việc gì, mẹ, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi, chúng ta chạy nhanh làm đi, làm hắn mang lên điểm ăn trở về. Ta lo lắng hắn trên đường ăn không ngon. Lục Hồng Anh hít hít cái mũi, thế nhưng có chút khổ sở, đôi mắt chua sót nước mắt đi theo liền phải rơi xuống. Lục Hồng Anh vội vàng ngẩng đầu không chịu làm nước mắt lan xuống, nàng nói cho chính mình, hết thể đều sẽ biến tốt. Cấp hoác luật doanh đưa ăn đi thời điểm, hoác luật doanh phản ứng phản phất tại dự kiến bên trong giống nhau, cẩn thận ngẫm lại cũng đúng rồi. Mỗi một lần hắn ra xa nhà thời điểm Lục Hồng Anh đều sẽ sớm liền chuẩn bị tốt một đống lớn ăn, sợ hai hắn ở trên đường ăn không ngon. Hoác luật doanh cũng nhịn không được liền nhớ tới những việc này, Lục Hồng Anh tựa hồ cũng không phải thoạt nhìn cái loại này chuyện gì nhi đều không bỏ trong lòng, ít nhất Lục Hồng Anh đem hắn để ở trong lòng này liền. Vậy là đủ rồi. Ngươi dọc theo đường đi muốn chiếu cố hảo tự mình, đến địa phương lúc sau cho ta phát cái điện báo, về sau nhớ rõ viết thư cho ta, ta, ta đều sẽ hồi âm. Phía trước Lục Hồng Anh bởi vì ra mặt mỏng, cơ hồ không thế nào cấp hoác luật doanh hồi âm, cũng biết hắn nhất định đặt ở trong lòng thập phần nhớ chuyện này. Lục Hồng Anh cố ý cùng hắn công đạo một tiếng, làm hắn minh bạch chính mình về sau sẽ không như vậy. Hảo, ngươi yên tâm đi, còn có. Cái này là ta biểu ca làm ta giao cho triệu Nha. mấy ngày nay ta không tìm được cơ hội cho nàng, quay đầu lại ngươi cho nàng đi, là ta biểu ca từ nước ngoài mua tới một kiện áo gió. Hoác luật doanh bỗng nhiên từ ba lô lấy ra một kiện quần áo, đây là hoác tiết sau lại cấp hoác luật doanh mang quá khứ, hắn tưởng cấp triệu Nha gửi lại đây, nhưng là nước ngoài gửi đồ vật thật sự quá quý. Hắn liền chính mình nghĩ cách đi hoác luật doanh nơi đó một lần, hoác luật doanh vừa lúc phải về tới, liền trực tiếp mang về tới. Hảo, ta trong chốc lát vừa vặn muốn đi tìm nàng, thuận tiện liền cho nàng đưa qua đi. Nói xong lời này hai người từ biệt, nhìn hoác luật doanh xe dần dần đi xa, lục hồng anh rốt cuộc nhìn không tới xe lúc sau, lúc này mới đi vòng trở về, trực tiếp đi triệu nha trong nhà. Này thật là hoác đại ca cho ta. ngươi không gặp ta. Triệu nha nhìn đến quần áo, biết lai lịch thời điểm cơ hồ đã ngây ngẩn cả người. Càng là khó có thể tin, không dám tưởng tượng Hoác Tiết thật sự như vậy nghĩ chính mình, Triệu Nha vẫn luôn bởi vì Hoác Tiết thân phận còn có ý tưởng sở hữu cảm thấy bọn họ không phải một cái thế giới người, cảm thấy là chính mình một bên tình nguyện ở thích nhân ra, hiện tại biết Hoác Tiết cũng nghĩ đến chính mình, không thể không kích động cùng cảm động. Đương nhiên là thật sự, ngươi cũng biết ta, vẫn luôn không hài lòng hai người các ngươi chuyện này, ngươi cảm thấy ta sẽ vì hắn làm những việc này như sao. Lục hồng ánh mắt trợ trắng, nhìn Triệu Nha bất đắc dĩ nói. Người này cư nhiên còn không dám tin tưởng, thật đúng là cái ngốc cô nương. Người sẽ, ta biết ngươi sẽ không vì hắn làm, nhưng là ngươi sẽ vì ta làm, anh tử, ta biết ngươi là tốt với ta, ta cũng biết ngươi mặc kệ khi nào đều ở vì ta lo lắng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo, mặc kệ ta cùng hắn có phải hay không thật sự có thể có cái hảo kết quả, ta đều nhất định sẽ hảo hảo, sẽ không làm ngươi lo lắng, ta chỉ là muốn thử xem xem, bởi vì ta thật sự thích hắn, nếu thật sự không có kết quả. Thử qua lúc này đây, ta cũng liền hết hy vọng. Triệu Nha lại phủ định Lục Hồng Anh nói, bọn họ hai người là bằng hữu, Lục Hồng Anh là cái gì tính cách Triệu Nha lại hiểu biết bất quá, Triệu Nha rất rõ ràng Lục Hồng Anh sở hữu sự đều vì chính mình suy nghĩ bộ dáng, càng biết Lục Hồng Anh có bao nhiêu thiện lương, chỉ cần có thể làm nàng an tâm, Lục Hồng Anh cái gì đều sẽ làm, mặc dù nàng khinh thường làm như vậy. Nha đồng ngốc không có việc gì, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ cười khổ như vậy một tiếng cười triệu nha là cái ngốc cô nương càng cười chính mình có tốt như vậy một cái bằng hữu tuy rằng triệu nha không nhất định xuất sắc nhưng là triệu nha nhất định có thể lý giải nàng sở hữu tâm tình cùng sở làm hết thảy nga đúng rồi ta còn có việc nhi công đạo ngươi đi làm ngươi trước đừng cao hưng quá sớm ngươi đến giúp ta cái vội lục hồng anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì vội nhìn triệu nha nói hai ta chi gian còn dùng nói hỗ trợ sao chuyện gì nhi ngươi nói thẳng là được làm sao vậy triệu nha sửng sốt Nhìn Lục Hồng Anh rất khoát nói, Triệu Nha vẫn luôn đem Lục Hồng Anh trở thành chính mình tốt nhất bằng hữu cho nên Lục Hồng Anh sự chính là chuyện của nàng. người nghe ta nói. Lục Hồng Anh tới gần Triệu Nha bên thai thấp giọng nói, nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chuyện này a Ngươi không nói ta còn muốn hỏi ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, nguyên lai like ngươi đã có hoài nghi người. Hành, ngươi yên tâm đi, ta đây liền đi tìm hắn nói. Triệu Nha biết Lục Hồng Anh muốn làm cái gì lúc sau cơ hồ không có do dự. Dù sao chỉ cần nàng có thể giúp được Lục Hồng Anh chuyện này đều tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, nói xong lời này Lục Hồng Anh cũng rời đi triệu ra, trở lại chính mình ra thời điểm nhà máy đã một lần nữa bình thường vận chuyển. Ba mẹ, ta có việc nhi muốn cùng các ngươi nói. Lục Hồng Anh nhớ tới phía trước quan lâm nói, cũng biết chuyện này chính mình là cần thiết muốn cùng cha mẹ thương lượng, tuyệt đối không thể chính mình trực tiếp liền làm quyết định. mươi 221 đàm luận hồng tinh bệnh tình. Làm sao vậy, như vậy nghiêm túc. Ngươi không phải là chuẩn bị hiện tại gả cho Hoắc Luật Doanh đi. Lục Phong thấy Lục Hồng Anh này long trọng bộ dáng, đống nhiên nhớ tới phía trước Hoắc Mẫu nói tới, hắn nguyên bản tổng cảm thấy hai nhà chi gian nhiều ít có một gian sai biệt, khi đó liền vẫn luôn cảm thấy hai hài tử khoảng cách làm việc nhi còn sớm đâu, nhưng hiện tại Hoắc Mẫu đối Lục Hồng Anh thái độ biến hảo, ngược lại là Lục Phong cái này đường cha chính là nhất khẩn trương. Lục Hồng Anh là chính mình nữ nhi duy nhất, Lục Phong từ đầu đến cuối đều lo lắng cho mình cái này nữ nhi chịu ủy khuất. Nếu muốn cho Lục Hồng Anh chịu ý khuất, kia Lục Phong tình nguyện chính mình dưỡng Lục Hồng Anh cả đời. ba, Ngươi nói bậy gì đó đâu, ta là tưởng cùng ngươi nói Hồng Tinh chuyện này, bệnh viện quan lâm tỉ cùng ta nói có biện pháp trị Hồng Tinh đôi mắt, chỉ là có chút mạo hiểm, ta tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Hồng Anh tức khắc bất đắc dĩ, chính mình cái này ba ngày thường nhìn cũng không cảm thấy như vậy không chính hành, Lục Hồng Anh nào biết đâu rằng Lục Phong không phải ở nói giỡn. Hắn là thật sự lo lắng cho mình cái này nữ nhi gả đi ra ngoài, đại khái trong khoảng thời gian ngắn Lục Phong còn có chút khó có thể tiếp thu đâu. Nga nga, có biện pháp chỉ là chuyện tốt nhi, chỉ là ngươi nói nguy hiểm là có ý tứ gì. Lục Phong lúc này mới minh bạch Lục Hồng Anh là có ý tứ gì, nhìn Lục Hồng Anh khó hiểu hỏi. Chính là này đó đại phu đều là người nước ngoài, bọn họ có cảng tiền tiến kỹ thuật, nhưng là bởi vì chúng ta bên này chưa từng có quá khai đao tiền lệ, khai đao tự nhiên so bảo thủ trị liệu muốn nguy hiểm một ít. Cho nên mới muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thử xem, Hồng Tinh đôi mắt bảo thủ trị liệu nửa năm, đến bây giờ một chút tiến triển đều không có, ta không nghĩ ta đệ đệ vẫn luôn liền như vậy cái gì đều nhìn không tới, ta phải làm Hồng Tinh hào lên, vì thế mặc kệ, trả giá cái gì đại giới ta đều nguyện ý. Lục Hồng Anh trước biểu lộ chính mình lập trường, xem như đem ý nghĩ của chính mình tất cả đều nói cái rõ ràng, Lục Hồng Anh cũng biết đối với cái này niên đại hơn nữa là thế hệ trước người. Đều không muốn tin tưởng người nước ngoài những cái đó khai đao giải phẫu biện pháp. Đối với bọn họ tới nói, người còn sống chính là tốt, hảo hảo ở hài tử trên người khai một đao, chính là người tốt cũng sẽ có bệnh. Anh tử, ba mẹ đều biết ngươi đối hồng tinh tâm tư, chỉ là này khai đao. Quả nhiên hà ái bình do dự, nàng là cái đương mẹ nó, lục hồng tinh ra sao ái bình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử, nếu thật sự làm lục hồng tinh đi mạo hiểm, nàng cái này đương mẹ nó như thế nào có thể tiếp thu. Mẹ! Ta biết suy nghĩ của ngươi, các ngươi cảm thấy đệ đệ có thể tồn tại chính là chuyện tốt, nhưng ta không như vậy tưởng, xã hội này ở tiến bộ, về sau thế giới là bộ rắn gì, chúng ta ai cũng không biết, Hồng Tình cần thiết bắt kịp thời đại, yêu cầu học tập tân tri thức, nếu không về sau cho dù có một ngày hắn đánh bậy đánh bạ hảo đi lên, cũng quá muộn, hắn cũng sẽ bị xã hội này đào thải, đến lúc đó so làm hắn đã chết còn thống khổ. Lục Hồng Anh vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hạ Ái Bình, Lục Hồng Anh biết chính mình cha mẹ đều không có ý xấu nhưng là lục hồng anh thật sự làm không được từ bỏ tốt như vậy cơ hội kỳ thật ở vài thập niên sau khai đao làm phẫu thuật đều là xuất hiện phổ biến sự tình chính mình chỉ là quá sớm làm cha mẹ tiếp thu này đó chữa bệnh kỹ thuật mà thôi bao gồm loại này trị liệu phương pháp cơ hồ là lúc sau mỗi người đều phải trải qua về sau bọn họ tổng hội có sinh bệnh thời điểm đến lúc đó chữa bệnh trình độ đã phi thường thành thục kỳ thật hiện tại nước ngoài cũng là thực thành thục chỉ là biết đến người cũng không nhiều mà thôi này hạ ái bình mận người Nàng biết lục hồng anh nói chính là đối, chỉ là hà ái bình làm không được không chút do dự tiếp thu, cái kia phải bị khai đau người là chính mình nhi tử, chính mình sao có thể làm được không chút nào để ý, càng làm không được hoàn toàn tiếp thu, sắc mặt cũng đi theo càng ngày càng khó coi. Ta cảm thấy, anh tử nói rất đúng, xác thật, chúng ta đều cảm thấy ở hài tử trên đầu tới một đao rất nguy hiểm, nhưng là nước ngoài không đều là như thế này chữa bệnh sao, thật sự không được nói, chúng ta liền thử xem xem đi, hồng tinh đôi mắt tổng không thể vẫn luôn như vậy đứa nhỏ này hắn. Lục Phong do dự hồi lâu, cũng cảm thấy Lục Hồng Anh nói rất đúng, nhìn Hà Ái Bình trầm giọng nói, trên mặt treo bất đắc dĩ thần sắc. "Không được, ta không đồng ý, đó là ta nhi tử, ta tình nguyện dưỡng hắn cả đời, cũng không hy vọng hắn vì chữa bệnh cuối cùng bệnh cũng chưa." Nhưng Hà Ái Bình không chịu đáp ứng, đây là Lục Hồng Anh lần đầu tiên nhìn đến mâu thân thái độ như thế cường ngạnh bộ dáng, Lục Hồng Anh biết nguyên nhân, Mộ thân chỉ là cảm thấy có thể có khác biện pháp, chưa chắc nhất định liền phải khai đao. "Mẹ Ngươi đừng như vậy lục hồng anh cơ hồ chưa bao giờ có gặp qua Hà Ái Bình như vậy thần sắc, hoảng sợ vội vàng liền phải đi chân an. Ngươi đừng nói nữa, mặc kệ ngươi nói như thế nào ta đều là sẽ không đáp ứng, các ngươi đều là vì hồng tinh hảo, nhưng là hồng tinh không thể mạo hiểm, ta chỉ cần ta nhi tử tồn tại. Nói xong lời này Hà Ái Bình xoay người liền phải rời đi, ngự khi chắc chắn không cho phép bất luận kẻ nào phản bác. Mẹ! Nhưng đang ở lúc này, ba người nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, thấy lục hồng tinh sở trong nhà đồ vật. Từng bước một thật cẩn thận hướng tới bọn họ cái này phương hướng đã đi tới. Hồng tinh, ngươi như thế nào ra tới, ngươi đi hảo hảo nghỉ ngơi đi, có việc nhi như thế nào không biết gọi người, này nếu là quăng ngã làm sao bây giờ. hạ ái bình nhìn đến lục hồng tinh sờ đi ngang qua tới tức khắc lo lắng, có chút nghĩ mà sợ lục hồng tinh vừa rồi nếu là quăng ngã làm sao bây giờ. Mẹ, ta nghe được tỷ của ta nói, ta muốn thử xem xem, ta biết cái kia nguy hiểm, nhưng là, nhưng là luôn là có hy vọng không phải sao. Mẹ ta không nghĩ đương cái người mù, ta không nghĩ cái gì đều nhìn không tới, người khác chê cười ta ánh mắt ta đều nhìn không tới. Lục hồng tinh theo thanh âm truyền đến phương hướng một chút một chút đi tới, tất cả mọi người nhìn đến lục hồng tinh phương hướng đi hơi chút ai một ít, kỳ thật mắt mù lúc sau chính là như vậy, bởi vì mặc kệ lỗ thai như thế nào nhạy bén, đều chỉ có thể theo nghe được phương hướng đi, mà không phải nhìn đến phương hướng. Ngươi nói bậy gì đó, khai đao ta nói không được chính là không được, liền tính là thật sự có thể trị hảo. Ngươi có biết hay không ở trên người khai một đau có bao nhiêu đau? hạ Ái Bình không chịu đáp ứng, cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là điên rồi, nhất định là vô tri, không biết bị thương có bao nhiêu đau, cô ý muốn hủ dọa lục hồng tinh. Ta chỉ biết mặc kệ khai đau có bao nhiêu đau, đều nhất định không có không thể đi đi học, ngay bạn cùng lứa tuổi đi trường học, ta lại chỉ có thể đại ở nhà, đại ở bệnh viện, cái loại này đau lòng, mẹ, ngươi biết cái loại này cùng chung quanh không hợp nhau cảm giác sao, ta biết. Lục hồng tinh là người bước chân đỗng nhiên đình chỉ, cười khổ một tiếng sau đối ở đây người ta nói, ai có thể nghĩ vậy sao tiểu nhân hài tử cư nhiên có thể nói ra nói như vậy, Lục Hồng Tinh không phải ở hù dọa bất luận kẻ nào, hắn ở ăn ngay nói thật, nói chính mình trong lòng nhất chân thật ý tưởng, hắn chỉ là muốn cùng người khác giống nhau, vì cái gì như vậy khó? Người, Hạ Ái Bình là người, chỉ cảm thấy khó có thể tin, chính mình chẳng lẽ thật sự làm sai? Nàng chỉ là tưởng bảo hộ chính mình hài tử. Chương 222 đáp ứng giải phẫu Mẹ, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, ta thật sự không muốn làm cả đời người mù, tỉ vì ta làm nhiều như vậy, nếu ta không cho đôi mắt hảo lên nói, nhất thực xin lỗi người chính là tỷ, tuy rằng có điểm mạo hiểm, nhưng là ta thật sự muốn thử xem xem, mẹ ngươi khiến cho ta thử xem đi. Lục hồng tinh phịch một tiếng quỳ xuống đất, đối Hà ái bình khẩn cầu nói, đối với Hà ái bình tới nói, thật sự làm lục hồng tinh đi thử, chính là mặc kệ chính mình nhi tử sinh tử. Nhưng Lục Hồng Tinh biết nếu làm chính mình như vậy sống cả đời, còn không bằng làm hắn đã chết thật sự. Mẹ! Lục Hồng Anh cũng đi theo kêu Hà Ái Bình một tiếng, tất cả mọi người biết Hà Ái Bình vì cái gì sẽ là hiện tại cái dạng này, chỉ là không có người thật sự nhận đồng Hà Ái Bình đạo lý, bọn họ đều hy vọng Lục Hồng Tinh có thể hào lên. Hồng Binh, Tiến bảo, đang ở lúc này, ngoài cửa đống nhiên truyền đến Tam Thẩm thanh âm, nguyên lai like Tam Thẩm cũng nghe tới rồi trong phòng tình huống, mang theo Lục Hồng Binh vào cửa tới. Lục Hồng Binh ngoan ngoãn vào cửa, vừa thấy trên mặt cũng đã tràn đầy nước mắt, nghĩ đến cũng đúng rồi, hiện tại loại tình huống này đại khái mặc kệ là ai biết đều cảm thấy khổ sở đi, bọn họ đều cảm thấy nếu Lục Hồng Tinh thật sự đã xảy ra chuyện, kia đứa nhỏ này liền đáng tiếc. Nhị Tẩu, chuyện này đều là nhà của chúng ta Hồng Binh sai, ta biết ngươi tâm hảo, đối mấy cái hài tử đều hảo, tuy rằng Hồng Binh đã làm sai chuyện nhi, nhưng là ở ngày thường ngươi chưa từng có đối Hồng Binh sinh khí quá, về sau Hồng Binh chính là ngươi nhi tử ta nhi tử chính là ngươi nhi tử nhị tẩu hồng tinh bệnh không thể trì hoãn trong đầu có cái huyết nơi ai cũng không biết nếu chị không hết sẽ thế nào ngươi liền đáp ứng rồi đi thực hiện nhiên tam thẩm so hà ái bình rõ ràng hơn lúc này hẳn là như thế nào lựa chọn phải nói tam thẩm cũng hy vọng lục hồng tinh chạy nhanh hảo đứng lên đi nhìn hiện tại cái này tình huống nếu lục hồng tinh không tốt cả nhà không còn biết còn muốn như vậy duy trì bao lâu lục hồng anh cũng chịu không nổi lan lộn các ngươi một đám đều phải ta đáp ứng các ngươi có biết hay không Thông tin là ta nhỏ nhất nhi tử, nếu hắn đã xảy ra chuyện, đó chính là ở muốn ta mệnh, các ngươi muốn ta đáp ứng, có biết hay không kỳ thật ta tình nguyện hắn vĩnh viễn hảo không được, chỉ cần hắn tồn tại là được, hắn là ta nhi tử, chẳng lẽ ta liền không đau lòng hắn sao? Hà Ái Bình đống nhiên thất thanh khóc giống, bụng mặt đối mọi người tiếng khóc nói, Lục Hồng Anh đau lòng lại không có tiến lên hống Hà Ái Bình, bởi vì Lục Hồng Anh biết chỉ có thể làm nàng một chút một chút suy nghĩ cẩn thận, người khác nói đều là vô dụ. Mẹ, ta hiểu ngươi khổ sở. Nhưng là ta thật sự không muốn làm một phế nhân. Liên ở mọi người bó tay không biện pháp thời điểm, Lục Hồng Tinh bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Hà Ái Bình trầm giọng nói, này một câu làm tất cả mọi người khó có thể tin, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy. Đúng vậy, ai nguyện ý đương một cái phế nhân đâu, nhưng Lục Hồng Tinh đôi mắt nếu Hảo không đứng dậy nói, kia cũng không phải là liền thật sự trở thành phế nhân sao. Hảo, ngươi muốn đi thử, vậy đi thử, mặc kệ thế nào, ngươi đều là mẹ nó Hảo nhi tử, Hồng Tinh ngươi phải hảo hảo mặc kệ tới khi nào đều hảo hảo mẹ chờ ngươi hảo lên hà ái bình trầm mặc thật lâu cũng yên lặng rơi lệ thật lâu tất cả mọi người biết muốn nàng làm một cái như vậy quyết định quá mức thống khổ rồi lại không thể làm lục hồng tinh cứ như vậy tiếp tục đi xuống cuối cùng hà ái bình rốt cuộc đáp ứng rồi không riêng đáp ứng rồi nàng còn chủ động gánh vác chiếu cố lục hồng tinh nhiệm vụ vào lúc ban đêm lục hồng anh chạy đến hà ái bình bên người lục hồng anh biết nàng hiện tại nhật tử nhất định không hảo quá mẹ ngươi tin tưởng ta Hồng Tinh nhất định sẽ không có việc gì, ta sẽ không hại hắn, ta sẽ làm Hồng Tinh hảo hảo trở về gặp ngươi. Lục Hồng Anh ôm hà ái bình bảo đảm nói, nàng biết đối với một cái mâu thân tới nói, mất đi Hải Tử là như thế nào thống khổ. Đời trước thời điểm nàng tuy rằng không có duyên phận sinh hạ chính mình Hải Tử, nhưng lúc trước trên bụng đau đớn còn rõ ràng trước mắt. Lục Hồng Anh rõ ràng biết chính mình tưởng bảo vệ tốt đứa bé kia, mặc dù là chính mình đi tìm chết. Anh Tử, mẹ biết ngươi hiểu chuyện, cũng biết ngươi có bản lĩnh, Hồng Tinh chuyện này. Mẹ sẽ không trách ngươi, mẹ biết ngươi là hảo ý. Hà ái bình biết chính mình như vậy nháo lên lục hồng anh sẽ tự trách, nhìn lục hồng anh nói rõ ràng chính mình không phải cái nào ý tứ, nhìn đến trong nhà này mấy cái hài tử một đám đều như vậy hiểu chuyện, Hà ái bình là vui vẻ, từ tâm nhãn vui vẻ, có tốt như vậy hài tử ở. Mẹ, mau ngủ đi, ngày mai liền mang hồng tinh đi bệnh viện, giải phẫu còn phải một đoạn thời gian đâu, ngươi trước không cần lo lắng, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Lục hồng anh gật gật đầu. Đêm nay bọn họ mẹ con hai người nằm ở trên một cái giường, Lục Hồng Anh từ đầu đến cuối đều gắt gao mà ôm Hà Ái Bình không có buông tay ý tứ, Lục Hồng Anh biết Hà Ái Bình yêu cầu chính mình cho nàng một ít dũng khí. Sáng sớm hôm sau cả nhà cùng nhau đưa Lục Hồng Tinh đi bệnh viện, quan lâm nhìn đến trường hợp này thời điểm đều chấn kinh rồi, bất quá thực mau nàng liền minh bạch, đây là Lục gia người đều biết giải phẫu tin tức. Các ngươi yên tâm, chúng ta tuy rằng không hiểu giải phẫu, nhưng là này đó bác sĩ ở nước ngoài đều đã đã làm rất nhiều lần như vậy giải phẫu rất có kinh nghiệm, Hồng Tinh giao cho bọn họ, chúng ta có thể yên tâm. Quan Lâm đương nhiên biết làm người nhà đối hải tử lo lắng, nhìn đến lục hồng anh hồng hồng đôi mắt, lôi kéo nàng đến một bên nói, ngươi đứa nhỏ này, người trong nhà luẩn quẩn trong lòng ngươi như thế nào cũng luẩn quẩn trong lòng, ta tính tình ngươi lại không biết không biết, nếu không phải đáng tin cậy biện pháp, ta cũng là sẽ không giới thiệu cho ngươi, ngươi khóc thành như vậy không phải ta tội lỗi sao. Xin lỗi Quan Lâm tỉ, ta chỉ là lo lắng Hồng Tinh. Lục Hồng Anh biết quan lâm nói ra những lời này đều không phải là là thiệt tình trách tội chính mình, mà là sợ nàng thật sự cứ như vậy tự trách đi xuống, vội vàng đối quan lâm giải thích nói. Muốn nói ngươi cũng là cái ngốc lăng lăng tính tình, ngươi lo lắng không lo lắng hồng tinh đều đến tao lúc này đầy tội, các ngươi tất cả đều dáng vẻ này, làm hồng Tinh làm sao bây giờ, các ngươi là chuẩn bị làm hắn lên bàn giải phẫu đều không được sống yên ổn sao. Quan lâm vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng chăm sóc lục hồng Tinh cũng mấy hôm, biết lục hồng Tinh là cái hảo hải tử giờ phút này đứng ở lục hồng tinh góc độ thượng ngẫm lại hắn đương nhiên không hy vọng chính mình người nhà một đám đều như vậy khẩn trương Là, quan lâm tỉ ta sai rồi ta đã biết ta không khóc lục hồng anh vội vàng gật đầu không thể không thừa nhận quan lâm rất lợi hại một câu liền có thể hống lục hồng anh cười ra tới cả nhà dàn xếp hảo lục hồng tinh lúc sau lục hồng anh bởi vì có việc chỉ có thể về trước ra đi lục hồng anh an bài triệu nha làm việc lại đi phòng làm việc tìm tiểu đội trưởng Tiểu đội trưởng bị Lục Hồng Anh vội vã kéo ra tới mới nói, "Lúc trước liền cùng ngươi nói tốt, cần thiết là ta nghỉ ngơi thời gian, hiện tại khẽ ngược, cuối cùng vẫn là chiếm dụng ta công tác thời gian." Nguyên Lai, like, Lục Hồng Anh là tìm tiểu đội trưởng giúp chính mình phân biệt lúc trước cái kia gọi điện thoại cử báo người. Thật xa chỗ, Lục Hồng Anh liền nhìn đến lưỡng đạo hình bóng quen thuộc hướng tới cái này phương hướng đã đi tới, trên mặt không tự chủ được xẹt qua một mặt vừa lòng tới cười. Chương 223 Kịch bản Ngụy Thư Yên. Lần trước ngươi bắt ta chính là cuối cùng chứng minh chuyện đó nhi cùng ta không quan hệ là ngươi hoan uổng ta vậy ngươi hiện tại giúp ta cái vội có gì đó hơn nữa này tới rồi cửa ải cuối năm các ngươi phòng làm việc cũng không có gì chuyện này đơn giản chính là ngồi ở chỗ kia hôn nhật tử thôi ngươi còn không bằng tới giúp ta vội đâu lục hồng anh cười hì hì nói khi nói chuyện cấp tiểu đội trưởng tắt một cái bánh mì nói đi thời điểm xem ngươi còn không có ăn cơm đâu chạy nhanh ăn đi trong chốc lát đói là trần phong ngươi kêu ra tới rốt cuộc có chuyện gì nhi Ngươi không phải là quên mất ta phía trước cùng ngươi nói đi. Nếu ngươi lựa chọn giúp Lục Hồng Anh, vậy ngươi cũng đừng thích ta. Dù sao ta cũng chướng mắt ngươi. Ngụy Thư Yên nhìn Trần Phong vẻ mặt bất mãn thần sắc nói, Lục Hồng Anh nói làm Triệu Nha nghĩ cách đem Ngụy Thư Yên từ trong nhà mang ra tới. Ai biết Triệu Nha chính mình không có cách nào. Cuối cùng thế nhưng tìm được rồi Trần Phong. Trần Phong thích Ngụy Thư Yên, đây là mọi người đều biết sự tình. Tuy rằng chỉ là trước kia, nhưng là muốn tìm Ngụy Thư Yên vẫn là có rất nhiều biện pháp ta chính là muốn tìm ngươi ra tới đi một chút hơn nữa lúc trước ngươi như vậy lợi dụng ta chẳng lẽ ta liền sinh khí cũng không được sao ngụy thư yên ngươi này cũng quá bá đạo trần phong bẹp bẹp miệng có thể nhìn ra tới trên mặt hắn không được tự nhiên lục hồng anh biết trải qua lần đó sự tình lúc sau trần phong đối ngụy thư yên có rất lớn ý kiến thậm chí không muốn cùng người này lui tới lúc này đây nguyện ý bởi vì triệu nha một câu giúp bọn hắn đi đem ngụy thư yên tìm ra đã là thực không dễ dàng ngươi chính là không có tư cách sinh khí ngươi xem như cái thứ gì ngươi thế nhưng thích ta kia vì ta làm việc chính là hẳn là không có việc gì ta liền đi trước ngụy thư yên nói xong lời này xoay người liền đi căn bản không cho trần phong ngăn trở nàng cơ hội trần phong cũng không thật sự ngăn cản hắn tuy rằng không biết triệu nha muốn làm cái gì nhưng là triệu nha cũng nói chỉ cần đem ngụy thư yên đưa tới ngõ nhỏ tùy tiện nói nói mấy câu là được cũng không có làm hắn làm mà khác thế nào nghe rõ có thể nhớ tới sao lục hồng anh thấy người này đi rồi Lúc này mới nhìn tiểu đội trưởng mở miệng hỏi một câu, tiểu đội trưởng ở kia một bên gặm bánh mì một bên nhíu mày suy nghĩ thật lâu nói, thanh âm là như vậy cái thanh âm, chỉ là ta không biết ta có hay không nghe lầm. Ngươi nhưng thật ra ai đều không đắc tội, nói thẳng là nàng không phải được sao, ngươi yên tâm con người của ta tuy rằng không thích bị người tính kế, nhưng là cũng sẽ không đem ngươi loại này vô tội người liên lụy tiến bảo. Lục Hồng Anh đương nhiên biết tiểu đội trưởng nói như vậy chỉ là sợ đắc tội với người, nàng cũng không lo làm nghe không hiểu. Nhìn tiểu đội trưởng mỉm cười nói, ta là càng ngày càng xem không hiểu các ngươi hiện tại này đó tiểu cô nương, một đám đều giống như có cái gì thâm cửu đại hận giống nhau, kỳ thật bất quá chính là có điểm tiểu va chạm, làm gì nháo thành như vậy. Kia tiểu đội trưởng bẹp bẹp miệng, lúc này mới đem đấy lòng khó hiểu cấp nói ra, nhìn Lục Hồng Anh trên mặt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ. Nay cũng không phải là ta cùng nàng không qua được, rõ ràng là nàng trước cắt ta dây điện, ngươi có biết hay không ta có một đám hóa sốt ruột dao đi lên, nếu làm không được nói ta sẽ bồi bao nhiêu tiền một cây dây điện sự tiểu nhưng là chậm trễ sự đại nàng là rõ ràng biết hậu quả lại còn làm như vậy ta dựa vào cái gì không tức giận chẳng lẽ có nàng lục hồng anh bất mãn phản bác một câu khi nói chuyện vô vô tiểu đội trưởng bả vai nói hôm nay đa tạ người, chúng ta không ai nợ ai ngươi chạy nhanh trở về đi về sau ta cũng không cần tìm ngươi giúp ta nhận người tiểu đội trưởng thẻ lưới xoay người đi rồi lục hồng anh chạy nhanh đi tìm triệu nha thế nào thế nào rốt cuộc có phải hay không nàng trần phong nói nhìn đến ngươi ở nơi tối tăm cất giấu cho nên không dám tiếp tục đi phía trước đi sợ bị ngụy thư yên cấp nhìn đến triệu nha nhìn đến lục hồng anh tới vội vàng nhìn lục hồng anh muốn hỏi tình huống phải biết rằng triệu nha chính là thích nhất chế rêu một cái hơn nữa chuyện này cùng ngụy thư yên có quan hệ triệu nha nằm mơ đều muốn cho ngụy thư yên có hại nghe rõ xác thật là nàng bất quá kế tiếp chúng ta phải hảo hảo ngẫm lại phải làm sao bây giờ nàng cắt chúng ta dây điện Chẳng lẽ chúng ta cũng đi cắt dây điện không thành, đến lúc đó lại bị chảo đi vào, ta nhưng không nghĩ như vậy. lục Hồng Anh gật gật đầu, nhìn triệu nha thương lượng nổi lên đối sách, chỉ cần xác định là ai, này liền hảo thuyết nhiều, giờ phút này quan trọng nhất chính là kết quả. Kỳ thật muốn ta nói chuyện này nhi không khó, chúng ta trực tiếp đi tìm ngụy Thư Yên đem lời này nói rõ ràng, liền nói chúng ta đều đã biết, tìm mấy cái tổ dân phố người ở bên cạnh nghe, chỉ cần bức nàng thừa nhận, tổ dân phố người đều không cần chứng cứ. Liền có thể làm ngụy Thư Yên có hại. Triệu nha nhưng thật ra không lốc, nói muốn tìm tổ dân phố người tới làm chứng kiến, nhưng Lục Hồng Anh lại khó khăn nói, tổ dân phố người nơi nào là nói tìm là có thể tìm, chúng ta tìm nhân ra, nhân ra cũng đến nguyện ý tới a Lục Hồng Anh lo lắng nhân ra không muốn tới, cuối cùng tất cả đều làm không công. Hắc hắc, người tìm không thấy, phó lương có thể tìm được a chúng ta tìm hắn giúp đỡ bái, hắn ba chính là cán bộ, muốn sai phải mấy cái tổ dân phố người tuyệt đối không phải việc khó. Triệu Nha quả nhiên đầu góc hảo xử, nhìn Lục Hồng Anh vui cười nói, còn có điểm ghét bỏ Lục Hồng Anh hiện tại đầu góc càng ngày càng không hảo xử, đơn giản như vậy đạo lý đều không thể tưởng được. Chính là, Lục Hồng Anh một người, nàng kỳ thật nhất không nghĩ chính là tìm Phó Lương hỗ trợ, biết rõ Phó Lương đối chính mình tâm tư, Lục Hồng Anh lần lượt tìm hắn hỗ trợ, làm hắn tiếp tục hỗ trợ, hắn nếu có khác tâm tư. Không có gì chính là, ngươi không phải đã cùng hắn nói rất rõ ràng sao, thật sự không được ta lại giúp ngươi tìm hắn nói một lần là được. Nếu hắn vẫn là hiểu lầm nói, đó chính là hắn vấn đề, về sau chúng ta sẽ không bao giờ nữa tìm hắn hỗ trợ, được không? Triệu Nha nhấp miệng cười cười, nhìn Lục Hồng Anh khuyên giải nói một câu, nói xong lời này sau mặc kệ Lục Hồng Anh có đáp ứng hay không, lôi kéo Lục Hồng Anh liền đi phó lương ra chuẩn bị tìm phó lương hỗ trợ. Đến cuối cùng Lục Hồng Anh vẫn là không có cự tuyệt, lại cũng khắc sâu cảm giác được trong nhà có cái làm quan có bao nhiêu quan trọng, đầu óc tức khắc liền chuyển tới Lục Phong trên người, nếu nàng ba cũng có thể đường cái cán bộ nói. Chính mình có phải hay không cũng liền không cần mỗi một lần đều tìm Phó Lương hỗ trợ. Hành à, tổ dân phố bên kia không cần tìm ta ba, ta đi giúp các ngươi tìm cá nhân là được. Phó Lương biết sự tình ngọn nguồn thời điểm căn bản không có để ở trong lòng, tổ dân phố vẫn là có điểm nhà bọn họ thân thích, Lục Hồng Anh cũng không thể không cảm thán, quả nhiên làm quan trong nhà cũng đều là làm quan, nhịn không được cũng suy nghĩ, chính mình hẳn là như thế nào an bài Lục Phong. ngụy Thư Yên, ngươi đi đâu? Tìm hảo người lúc sau. Lục Hồng Anh cố ý tìm người giúp chính mình truyền tin, tìm cái tiểu hài tử nói cho Ngụy Thư Yên nói có cái họ Hoắc tìm nàng, lấy Ngụy Thư Yên tính tình nhất định sẽ ra tới, nàng vẫn luôn gần nhất đều hy vọng có biện pháp có thể chứng minh chính mình so Lục Hồng Anh cường, nếu Hoắc Luật doanh chủ động tìm nàng, đã nói lên Hoắc Luật doanh thích nàng, không thích Lục Hồng Anh, Ngụy Thư Yên như thế nào sẽ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội đâu. Chương 224 Ngụy Thư Yên xin lỗi. Như thế nào là ngươi? Ngụy Thư Yên mới từ trong nhà ra tới nhìn đến lục hồng anh nháy mắt cả người đều là sửng sốt có chút kinh ngạc bất quá nàng cũng không nốc thực mau liền phản ứng lại đây chính mình là bị lục hồng anh lừa nói là ngươi tìm người đưa tin cho ta xác thật là ta bất quá ngươi nhưng thật ra cũng không làm ta thất vọng chỉ cần vừa nói là ta vị hôn phu tìm ngươi ngươi nhanh như vậy liền ra tới ngụy thư yên ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo lục hồng anh cười gật gật đầu nhìn ngụy thư yên trong ánh mắt tràn đầy trào phúng chỉ cảm thấy người này thực buồn cười Bất quá càng có rất nhiều ở trong lòng oán trách hoác luận doanh, người này liền điểm này không tốt, lại là như vậy nhận người thích, đi đến nơi nào đều là lạ đào hoa. Ai nói với ngươi ta là bởi vì ngươi vị hôn phu mới ra tới, ta chính là ra tới đi dạo, ngươi không cần nói vậy. ngụy Thư Yên vừa nghe đến lời này, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, nếu lời này truyền ra đi, về sau chính mình còn như thế nào tìm nhà chồng, nhìn Lục Hồng Anh trên mặt tràn đầy phòng bị thần xác tả hữu nhìn thoáng qua sợ có người ở chỗ này ngụy thư yên ta tới cũng không phải vì chuyện này cho nên hai ta có thể đổi cái đề tài tâm sự không bằng tâm sự ta dây điện chuyện này đi ta vẫn luôn cho rằng ngươi người này chỉ là có điểm phân không rõ nhưng là hiện tại xem ra ngươi là cái tiểu nhân liền cắt dây điện loại sự tình này ngươi đều làm được nhưng thật ra ta xem thường ngươi lúc hồng anh khép cười một tiếng tiến lên nhìn ngụy thư yên trong ánh mắt tràn đầy trào phúng chỉ cảm thấy người này buồn cười cực kỳ càng minh bạch ngụy thư yên vì cái gì bên người không có bằng hữu. Càng nhiều đều là thích nàng nam hải tử, bởi vì không có mấy nữ hải tử sẽ muốn tìm người như vậy làm bằng hữu. Ta khi nào cắt ngươi dây điện, ngươi không cần nói vậy. Ngụy Thư Yên vừa nghe đến lời này còn không muốn thừa nhận, Phong bị nhìn Lục Hồng Anh lạnh giọng nói, khi nói chuyện lui về phía sau một bước. Ta đi tìm được phòng làm việc, phòng làm việc người đã giúp ta phân biệt qua, ngày hôm qua Trần Phong tìm ngươi ra cửa tới đi, ngươi có biết hay không ngày hôm qua ta liền ở nơi tối tăm, phòng làm việc tiếp cử báo điện thoại người liền ở ta bên cạnh. Hắn nói chính là ngươi cho hắn đánh điện thoại, Ngụy Thư Yên ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Lục Hồng Anh cắn chặt rằng, không nghĩ tới người này như vậy không biết xấu hổ, đến cái này phân thượng còn dám không nhận chướng, trực tiếp liền đem Trần Phong ngày hôm qua kêu nàng nguyên nhân cấp nói ra, Lục Hồng Anh biết chính mình như vậy vẫn là đem Trần Phong cấp bán, nhưng là Lục Hồng Anh cũng không có biện pháp khác, nàng cùng Ngụy Thư Yên sự tình luôn là phải có cái kết quả. Hắn tới tìm ta quả nhiên có vấn đề, không nghĩ tới A Lục Hồng Anh. Nguyên bản ta cho rằng ngươi không có gì tâm tư đâu, không nghĩ tới ngươi đầu óc tốt như vậy, ngươi làm như vậy đến tuột cùng ra sao giáp tâm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngụy Thư Yên cắn chặt rằng, thế mới biết chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, nàng cứ nhiên vọng tưởng Trần Phong còn thích chính mình, thấy hắn một lần lúc sau không chuẩn Trần Phong về sau còn có thể cho chính mình làm việc, hiện tại xem ra là tuyệt đối không có khả năng. Không muốn làm cái gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, con người của ta à. Kỳ thật không có gì tâm tư khác, chính là không thích có đối đầu, nếu ngươi như vậy thích làm ta đối đầu, ta liền đem ngươi ước ra tới hảo hảo tâm sự. Lục Hồng Anh cười khẽ một tiếng, ánh mắt khóa ở ngụy thư yên trên người từ đầu đến cuối đều không có rời đi mở ra ý tứ. Là ta làm thì thế nào, ngươi có thể đem ta thế nào, Lục Hồng Anh, ngươi sẽ không cho rằng ngươi còn có thể cùng ở trong trường học giống nhau nói cho lão sư làm lao sư cho ngươi chống lưng sao, ta nói cho ngươi, ta đã không ở trường học, không ai có thể cho ngươi chống lưng chính là ta khi dễ ngươi chính là ta cố ý cắt ngươi dây điện ngươi có thể đem ta thế nào ai biết ngụy thư yên ngược lại kiêu ngạo lên chút nào không bận tâm lục hồng anh nhìn nàng trào phúng mật cười trên mặt tràn đầy kiêu ngạo thần sắc nói quả nhiên là ngươi lục hồng anh hít sâu một hơi bị ngụy thư yên kiêu ngạo bộ dáng cấp khí nói không ra lời lục hồng anh lần đầu tiên nhìn thấy một người làm chuyện xấu lúc sau còn có thể như vậy kiêu ngạo rốt cuộc là ai cho nàng loại này quyền lợi là ta a làm sao vậy lục hồng anh Ngươi sinh khí. Đáng tiếc, ngươi cái gì đều làm không được. Ngụy Thư Yên cười lạnh một tiếng, nói xong lời này xoay người liền đi, chỉ là ở xoay người trong nháy mắt mới nhìn đến tổ dân phố người tất cả đều đứng ở nàng phía sau, sắc mặt tức khắc đột biến. Ngươi hiểu hay không cái gì kêu tự làm bậy không thể sống, ngươi như vậy tiêu ngạo cố ý làm cho ai xem, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại người này, làm chuyện xấu cao hứng thành cái dạng này. Triệu Nha cũng đi theo tổ dân phố mấy cái người phụ trách phía sau nhìn ngụy thư yên ánh mắt tràn đầy chán ghét nói các ngươi các ngươi là cố ý các ngươi cố ý tìm một đám người ở chỗ này bước ta thừa nhận có phải hay không ngụy thư yên tức khắc minh bạch vì cái gì lục hồng anh sẽ đem chính mình kêu ra tới khó trách vừa mới lục hồng anh lôi kéo nàng nói nhiều như vậy chỉ là vì làm nàng thừa nhận mà thôi đúng vậy xác thật là cố ý nhưng là chính ngươi cũng thừa nhận ngươi đều làm cái gì không phải sao ngụy thư yên đây là ác giả ác báo ngươi trách không được bất luận kẻ nào Triệu Nha cười lạnh một tiếng, nói xong lời này lúc sau mấy cái tổ dân phố người đã tiến lên liền phải đem Ngụy Thư Yên mang đi. Các ngươi làm gì, nay chỉ là chúng ta chi gian đơn đoán, cùng tổ dân phố có quan hệ gì. Ngụy Thư Yên hoảng loạn không thôi, nhìn này đó tổ dân phố người triều chính mình đã đi tới, lòng tràn đầy bất an. Vốn dĩ xác thật chỉ là các ngươi chi gian sự, nhưng là ngươi làm hại phòng làm việc người một chuyến tay không, còn đoan uổng quần chúng, đây là ngươi sai, cho nên muốn biết kiểm điểm tin, còn muốn thượng quảng bá. Tổ dân phố Trần Đại Tẩu nhìn Ngụy Thư Yên lạnh giọng nói, cái này niên đại đường phố cùng tổ dân phố có thể phụ trách đại bộ phận sự, loại này cô ý ở dân chúng chi gian gây sự, càng là về bọn họ quản Các ngươi đừng đụng ta, ta chính mình sẽ đi, còn không phải là thượng quảng bá, ta lại không phải không thượng quá, hừ. Ngụy Thư Yên biết chính mình mặc kệ như thế nào rào biện đều chạy không thoát, dù sao cũng là nàng chính mình ngu xuẩn, bị Lục Hồng Anh nói mấy câu liền cấp châm ngòi ăn ngay nói thật, giờ phút này cũng chỉ có thể nhận mệnh hung hăng mà trường mắt nhìn lục hồng anh liếc mắt một cái sau chiều tổ dân phố quảng bá thất đi đến cùng ngày cơm chiều thời gian liền truyền đến ngụy thư yên đọc xin lỗi tin thanh âm lần này sự tình lại là ngụy ra đưa bé kia ở sau lưng làm cho nghe xong xin lỗi tin hà ái bình cũng biết chuyện này cùng ngụy thư yên có quan hệ tức khắc cũng có chút bất đắc dĩ biết ngụy thư yên cùng lục hồng anh vẫn luôn không đối phó nhưng là cũng không nghĩ tới ngụy thư yên cư nhiên sẽ như vậy quá mức ân bất quá không có việc gì này không phải đã xin lỗi sao cứ như vậy đi. Lục Hồng Anh gật gật đầu, bất quá lời nói nói như vậy cũng không đại biểu Lục Hồng Anh tha thứ nàng, mà là Lục Hồng Anh biết loại người này ngươi càng là cùng nàng đối với tới, nàng càng là thượng đội vàng đến lúc đó cả ngày cái gì đều không cần làm, chuyên môn cùng nàng đối nghịch cũng đã đủ đội, cho nên Lục Hồng Anh lười đến cùng nàng phân cao thấp. mươi 225 Lục Đỏ Tươi đi học Xin lỗi là xin lỗi nhưng là cái này cô nương quá không an phận ai biết nàng lần sau sẽ làm cái gì anh tự a. Ngươi nhớ kỹ Tam Thẩm nói, về sau làm việc nhi đều cẩn thận một chút ta. nếu là nàng lại khi dễ ngươi, liền nói cho Tam Thẩm, Tam Thẩm cho ngươi chống lưng. Tam Thẩm nghe được lời này thời điểm lại không cho là như vậy, Tam Thẩm vẫn luôn cảm thấy lục hồng anh còn có gì ái bình bọn người là quá có thể nhịn, nếu không phải quá có thể nhẫn nói cũng sẽ không bị người một lần lại một lần khi dễ, nếu là nàng lời nói, liền tuyệt đối sẽ không quán ngụy thư yên người như vậy. Tam Thẩm, ngươi cứ yên tâm đi, giống loại người này chúng ta cùng nàng đối nghịch khi nào mới là cái đầu a chúng ta cần phải làm là hảo hảo nghĩ cách kiếm tiền làm tốt chúng ta chính mình sự tình làm nàng nhìn mắt thèm dù sao mặc kệ nàng làm cái gì đều ảnh hưởng không đến chúng ta làm việc đây mới là tốt nhất cười lục hồng anh bất đắc dĩ tam thẩm đôi khi tính tình vẫn là cùng tiểu hài tử rất giống bất luận cái gì sự tình đều nhất định phải phân ra tới cái cao thấp lục hồng anh tuy rằng biết tam thẩm là vì chính mình hảo nhưng là lục hồng anh có đôi khi cũng xác thật dở khóc dở cười hào đi ngươi nói cũng có đạo lý bất quá liền tính là như vậy nàng nếu khi dễ ngươi cũng là muốn nói cho tam thẩm các ngươi tiểu cô nương ngượng ngùng sẽ rách mặt đi làm chuyện này tam thẩm người này không cần mặt mũi cái gì đều có thể làm ngươi đừng lo lắng về sau à có tam thẩm ở xem ai dám khi dễ chúng ta anh tử tam thẩm cười gật gật đầu đôi khi tam thẩm tuy rằng tính tình thượng không làm cho người thích nhưng là đối đãi người trong nhà lại thập phần hảo tuy rằng có điểm tiểu tính tình nhưng là chưa bao giờ sẽ nháo người trong nhà Lục Hồng Anh cũng đối chính mình phía trước đối tam thẩm thái độ tỏ vẻ xin lỗi, chỉ là Lục Hồng Anh người này đôi khi không quá thói quen nói loại này quá lừa tình nói, cho nên cũng trước nay không đối tam thẩm nói ra quá. Anh tử, anh tử! Ngày này anh tử đang chuẩn bị đi ra cửa, lục đỏ tươi giống như có chuyện gì nhi muốn cùng nàng nói giống nhau, đồng nhiên ở sau người tiểu sinh kêu chính mình nói. Tỉ, làm sao vậy, ngươi tìm ta có việc nhi a Cái này tết âm lịch vừa qua khỏi, Lục Hồng Anh nhà máy chuyện này chính vội lợi hại. Lục Hồng Anh cơ hồ mỗi ngày đều phải chạy ra đi một chuyến, muốn tới buổi chiều thậm chí trạm vạng lúc sau mới có thể trở về. Lục đỏ tươi cười hì hì nhìn Lục Hồng Anh nói, ta xem bọn họ đều ở nhà máy đi làm, kỳ thật nhìn dáng vẻ vẫn là khá tốt, cho nên muốn cùng ngươi thương lượng thương lượng, có thể hay không làm ta cũng đi, ta nghĩ ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm bánh mì việc, ta dôi bắt tay liền hỗ trợ, toàn thiên ở nhà ngốc thật sự là không có gì ý tứ. Nguyên lai like Lục Hồng Anh đánh chính là cái này chủ ý. Nàng cũng muốn đi nhà máy đi làm kiếm ít tiền, hảo hảo tích có tiền, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ta phía trước công đạo ngươi xem thư, ngươi đều xem qua sao. Lục hồng anh nhíu mày nhìn nàng bất mãn hỏi, phía trước lục hồng anh cấp lục đỏ tươi tìm rất nhiều thư, muốn nàng xem xong rồi lại nói chuyện này, lúc này mới không mấy ngày lục đỏ tươi cư nhiên lại đi tìm tới. Thấy thì thấy, nhưng là không có gì đẹp để... à, này đó ta đều hiểu, ngươi đừng nhìn ta không đi học, nhưng là trong thôn có đi học người. Bọn họ tan học trở về ta đều sẽ đi hỏi, sao có thể cái gì cũng đều không hiểu đâu. Lục đỏ tươi cho rằng Lục Hồng Anh là ghét bỏ chính mình không văn hóa, lập tức nhìn Lục Hồng Anh nói, vẻ mặt bảo đảm thần sắc, sợ Lục Hồng Anh không tin bộ dáng Nếu đều hiểu, ta đây liền không lo lắng, bất quá nhà máy, ngươi là đừng nghĩ đi, ta đối với ngươi có khác tính toán. Lục Hồng Anh nhịn không được bật cười nhìn Lục đỏ tươi vừa lòng gật gật đầu, Lục Hồng Anh kỳ thật đã sớm nghĩ tới muốn như thế nào làm. Chỉ là vẫn luôn không có nói cho nàng mà thôi Cái gì kêu ngươi đều có tính toán Ta nói cho ngươi à Ngươi có ý tưởng cũng không thể gạt ta Ta nói như thế nào cũng là tỉ tỉ Ngươi như thế nào đem ta chủ đều làm lúc đỏ tươi nghe xong lời này liền cảm thấy không thích hợp Hầu nghi nhìn Lục Hồng Anh ra vẻ bất mãn nói Lời tuy nhiên nói như vậy Nhưng là lục đỏ tươi kỳ thật rất rõ ràng Lục Hồng Anh căn bản không có khả năng hại chính mình Là có chuyện như vậy nhi Ta là cảm thấy người tổng muốn đi học có điểm văn hóa Ngươi nhìn xem hiện tại bên ngoài những người đó có mấy cái là không đi học không có văn hóa. Ngươi tuy rằng từ nhỏ bỏ học, nhưng là cũng may ngươi thông minh. Hơn nữa rất nhiều đồ vật chính ngươi lén cũng học. Ta làm ngươi xem những cái đó là ta chương trình học số. Ta chưa học kỳ chương trình học ngươi tất cả đều có thể xem hiểu. Ta đây liền không cần lo lắng. chờ khai giảng thời điểm ngươi cùng ta cùng nhau đi. Học đi, dù sao hai ta kém tuổi tác cũng không nhiều lắm. Tiếp tục đi học đối với ngươi có chỗ lợi. Lục Hồng Anh lúc này mới đem lời nói thật nói ra, phía trước không nói là bởi vì Lục Hồng Anh sợ hãi Lục Đỏ Tươi tổng cảm thấy chính mình cùng không được chương trình học, cuối cùng không chịu đáp ứng, cho nên mới trước chọn dùng làm Lục Đỏ Tươi đọc sách phương thức, hiện tại Lục Đỏ Tươi đều đã xem đi vào, cũng đều xem đã hiểu, chính mình có thể trực tiếp tiền trảng hậu tấu. Chuyện này ngươi như thế nào bất hòa ta nói một tiếng, ta đều cái gì tuổi, như thế nào còn có thể đi trường học đi học đi, ngươi tấn hạt hồi nháo. Quả nhiên không ra Lục Hồng Anh sở liệu. Lục đỏ tươi vừa nghe lời này liền cảm thấy không đáng tin cậy, nhìn nàng đầy mặt lo lắng lắc đầu, cảm thấy chính mình không có khả năng trở lại trong trường học đi, trên mặt càng có rất nhiều tự dễ ước. Thôi đi, nhiều năm như vậy không đi học, những cái đó thưa ngươi đều có thể sửa xem hiểu, ta cũng không tất tất cả đều có thể xem hiểu đâu, ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta đi, ta tỉ tỉ, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao, về sau mặc kệ tới khi nào đều là muốn bằng cấp, ngươi không đi học, về sau ở trong xã hội nhất định sẽ có hại. Lục Hồng Anh nhìn lục đỏ tươi lời nói thâm tiếng nói, biết lục đỏ tươi nhất định là hiện tại dáng vẻ này, lục Hồng Anh cũng đã sớm làm tốt muốn tận tình khuyên bảo khuyên giải nàng chuẩn bị.